trên 1417, địch anh hứa hẹn trương 1417, địch anh hứa hẹn mà Nhiệm Thu Linh tự nhiên là có tư cách này tham gia. Dù sao dưới mắt nàng, được Vinh dự trước Trung Quốc ba thuật sư, thứ nhất tự nhiên là Mục Tu Văn không nghi ngờ gì, thứ hai thứ ba thì là nàng cùng Mộng Chi Bến bờ rằng co, trên không phân hạng, trên cơ bản đều là đặt song song. Bất quá kia lúc trước, đợi nàng trên thức tỉnh vị thần, lúc kia, Mộng Chi Bến bờ đem không phải là đối thủ của nàng, trừ phi Mộng Chi Bến bờ cũng trên cầm tới vị thần thần cách. Nói thật cho đến lúc đó, liền xem như Mộc Tu Văn, cũng rất khó cùng nàng địch nổi. Bởi vì bảy thần đế pháp thần thần cách đã bị nàng dùng hết, cho dù Mục Tu Văn tìm được trên cái khác vị thần thần cách, cũng không thế nào thích hợp hắn chức nghiệp, cho nên đến lúc đó, thực lực của nàng tất nhiên nghiền ép Mục Tu Văn. Nói đến Hạ Tiểu Bạch chi cho nên sẽ có thống nhất bảy đại chủ thành mục tiêu, trên cơ bản cũng có nàng nguyên nhân ở bên trong, bởi vậy nàng quyết tâm muốn nghiền ép Mục Tu Văn, hy vọng dạng này có thể đến giúp Hạ Tiểu Bạch một chút. Đến ngoài với đất nước những cái kia siêu cấp cao thủ, chỉ có thể dựa vào Hạ Tiểu Bạch. Bất quá nàng cũng không biết rõ, thấu nhất thiên khai cũng có ý của Hạ Lăng ở bên trong. Đức anh Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng tại một mảnh văn loạn thi công hiện trường bên trong tìm tới được anh. Không thể không nói mong muốn trùng kiến vĩnh Hằng Cứ Điểm cũng không phải chuyện của một chuyện dễ dàng, mấy thập vạn bảo hộ người binh sĩ ở chỗ này, làm lâu như vậy, miễn cưỡng mới đánh ra nền tảng hình thức ban đầu dáng vẻ. Mà vừa thấy được được anh, Hạ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức sáng lên. Đỉnh anh vẫn như cũng là như vậy sáng chói, đôi mắt của mỹ lệ trong mỹ lệ mang theo 3 phần khí khái hào hùng, kim sắc áo giáp ngưỡng nàng có chút hai hùng bất phàm, màu làm áo cùng trôi đi tóc dài lại làm cho nàng siêu phàm phía dưới dài rõ ràng chân dài thì là bại lộ ngoài tại không khí bên cạnh. Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến. Phải không? Xem ra ngươi đã thành công trên cầm tới vị thần thần cách. Định Anh quả nhiên trên không hộ là vị thần, cảm nhận được trong cơ thể Hạ Tiểu Bạch thần cách khí tức. "Ân, ta chính là muốn hỏi ngươi, thừa vị thần thần cách đồng dạng bao lâu có thể thức tỉnh." Mặc dù nói đã dùng xong thần cách, nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn là thuận miệng hỏi ra một câu như vậy. "Cái này khó nói, ngươi nhìn ta lúc đầu tại trong cơ thể biết mình có thần cách về sau, cũng luyện hóa lâu như vậy mới đột phá." Định Anh nói rằng. "Chờ một chút, ngươi vừa nói như vậy giống như cũng là a, kia nói như vậy ngươi luyện hóa thần cách cần thời gian." Lại muốn lâu như vậy sao?" Hạ Tiểu Bạch lập tức kinh ngạc, nếu như đối địch anh mà nói luyện hóa thần cách quá trình chính là thức tỉnh, vậy cái này thức tỉnh có phải hay không quá lâu? "Cũng không nhất định, ngươi là thế giới khác tới mạo hiểm giả, thế giới khác tới mạo hiểm giả đều thiên tư hơn người, bởi vậy bọn hắn khả năng đối lập sẽ nhanh hơn so sánh cũng có nói." Đinh Anh vừa cười vừa nói, "Dạng này á, nhưng là lần này có chút không ổn, thức tỉnh thời gian dài như vậy lời nói, quốc chiến dường như phản mà làm đến có chút sớm." "Bất quá, dưới mắt cũng không có cái nào, nói thật có thể ở thời điểm này trên cầm tới vị thần thần cách." Để đối so những người khác dẫn chức không biết bao lâu thời gian, ngươi nhìn xem dáng vẻ giống như rất gấp. Địch Anh hỏi: "Ân, chiến tranh tái khởi, lần này ta muốn thống nhất thiên hạ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Ngươi muốn tạo phản." Địch Anh kinh ngạc, "Không phải ý tứ này, ta muốn trợ giúp Cựu Châu thống nhất bảy đại chủ thành." Hạ Tiểu Bạch có chút bất đắc gì nói, "Thì ra là thế, nhìn không ra, ngươi chí hướng thật lớn đi ngươi cũng đừng nói móc ta, lần này ta nhất định phải làm được, nhưng là ta một chút lòng tin đều không có." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Muốn có tự tin, ngươi tốt xấu là đệ tử của ta." Hơn nữa, ngươi tại tất cả thế giới khác trong mạo hiểm giả dẫn đầu trên thu hoạch được vị thần thần cách, đủ thực lực của các ngươi. Địch Anh vừa cười vừa nói. Địch Anh, ta cần trợ giúp của ngươi, ngươi sẽ giúp ta sao? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Địch Anh, dưới mắt có khả năng nhất giúp hắn cũng chỉ có Địch Anh. Ngươi nói là bảo hộ người đại con sao? Địch Anh hỏi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, hiện tại bảo hộ người bởi vì không có ma tộc tiêu hào, nhân số cũng đứng bước phát triển tới bốn thập và người, là một cô sức mạnh của không nhỏ. Chỉ cần đối cửu châu khai cương thác thổ hữu dụng, như vậy ta có thể tự mình xuất lĩnh bảo hộ người đại quân giúp người, mấy ngày nay ta sẽ để bọn hắn tạm dừng khởi công. Địch Anh nói rằng. Cảm ơn người địch anh. Hạ tiểu bạch vui vẻ nói rằng. Không có gì, ngược lại vĩnh Hằng cứ điểm cùng vĩnh hàng trường thành không có mấy chục năm đoán chừng cũng xây không tốt, ta cũng không thể nhường bảo hộ người đại quân ở chỗ này làm ruộng loại mấy chục năm, như thế bọn hắn đều dị xét. Địch Anh nói rằng đã được địch anh chuẩn xác hứa hẹn, trong lòng Hạ Tiểu Bạch có thể nói đại hỷ không thôi, mặc dù nói 40 vạn số lượng tại hơn trăm vạn người chơi tạo thành đại quân bên trong, rất có thể trực tiếp liền bị bọn hắn chém mất, nhưng là những này lở đỡ cỡ đơn thể thực lực đều vẫn là mạnh mẽ hơn so sánh, hơn nữa địch anh chính mình cũng là trên một gã vị thần cấp bậc nở đỡ cỡ, thượng vị thần cấp bậc chơi trên nhà hòa thuận vị thần lở đỡ cỡ thuộc tính vẫn là không giống nhau lắm, HP đoán chừng cùng thần vực bên trong. Thần đế cấp cường giả không sai biệt lắm. Loại này sức chiến đấu, cho dù là trên gặp vị thần cấp bậc người chơi cũng là căn bản không sợ. Trừ phi bọn hắn trên đẳng cấp đến Cái này mới có thể uy hiếp được địch anh. Tựa như hắn đối đầu vô phong như thế, nhưng rất đáng tiếc, hiện tại hạ tiểu Bạch đẳng cấp toàn thế giới tối cao, cái này là có thể khẳng định 243 cấp, những người khác so với hắn thấp 6 7 cấp, đuổi theo quá khó khăn, hơn nữa quốc chiến chết quá nhiều đẳng cấp cũng rơi đến rất lợi hại. Mong muốn tăng lên đến sẽ càng khó. Tóm lại, mặc dù trước khi nói tưởng tượng tại quốc chiến chi chuyển của chuẩn bị trước chỉ chuẩn bị kết thúc đa số, nhưng là cái này cũng đầy đủ, Thiên Linh có thể đối trên con vượt trống. Không nghĩ tới nói chuyện cùng địch anh đi qua trận này thời gian, đến nhanh đi tiểu Châu Thành. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian bóp nát truyền thống của chủ. Cùng lúc đó, Cửu Châu khách sạn. Bởi vì lần này người của tụ tập tương đối nhiều, bởi vậy tập hợp vẫn là bỏ ra bọn hắn không thiếu thời gian. Bất quá dù vậy, tại đa số người đều đi vào đường này dưới tình huống, Hạ Tiểu Bạch vẫn là không đến. "Ta đi. Gia Hỏa này tại sao lâu như thế, vinh quý thần tộc a?" Thanh Phong Dương nhà rảnh. "Ngươi tạm quốc sát đánh nhiều a còn bên quý thần tốc. Vương Tín nói rằng, "Bị ngươi phát hiện rồi, ha ha." Thanh phong Dương dương dương đáp ý Vương Tín, "Thật không tiện các vị, ta tới chậm, các ngươi có thể đi họp." Hạ Tiểu Bạch đi vào cựu ổ trâu khách sạn câu nói đầu tiên chính là như thế nói rằng, bất quá Hạ Tiểu Bạch một đến chỗ của tới Mục Tu văn chính là gấp trầm trầm Hạ Tiểu Bạch, bởi vì trong lòng hắn bên trong vẫn như cũ là không bỏ xuống được hai cái kia thần cách. đến cùng bị ai cầm đi, sẽ là Hạ Tiểu Bạch sao? Hắn tham dò được, vẫn là hai cái thần đế, theo thứ tự là Kiếm Thần Vô Phong cùng Pháp Thần Lâu Bạch Liên. Hắn chú ý nhất Pháp Thần vẫn lạc, nếu như là cái khác thần đế, như vậy bị những người khác nhặt đi, hắn cũng có thể không chút nào để ý, nếu như nhưng là đây là Pháp Thần là lời nói, tóm lại hiện tại hắn còn không cách nào sắp đặt tất đã nhận không sai biệt làm tới, vậy chúng ta cũng không đợi những cái kia người của không đến. Chương 1418, xem hai tiên tiến công chương 1418, xem hai tiên tiến công lại là quen thuộc hội nghị. Chỉ có điều, Hạ tiểu Bạch có thể không được lần này hội nghị lại để cho những cái kia người của ngu xuân gây sự. Rất nhanh, Mục Tu Văn trực tiếp sáng sủa mở miệng, ta muốn các vị đã minh bạch, một lần cuối cùng quốc chiến liền muốn bắt đầu. Lần này quốc chiến, rất có thể là cho tới nay duy trì liên tục thời gian dài nhất một trận quốc chiến. Sắc mặt Mục Tu Văn nghiêm trọng nhìn xem bốn phía chúng. Cho nên lần này ta cùng các vị đang ngồi ở chỗ này thưa lượng, như thế nào tận khả năng để chúng ta Trung Quốc lần này quốc chiến bên trong lấy được lớn nhất chiến quả. Chiến quả? Trước phòng Ngự A. Đừng đến lúc đó giống lần thứ 2 quốc chiến như thế, cái khác chiến khu tất cả đều tập thể tiến công Trung Quốc. Có người châm chọc khiêu khích nói, hoàn toàn chính xác, lần thứ 2 quốc chiến thời điểm, Mỹ lợi quốc tinh hải tử La Lan không biết làm sao làm được, trực tiếp nhường 7 đại trong chiến khu lục đại chiến khu vây công Trung Quốc. Trừ bên ngoài này, không thuộc về 7 đại chiến khu cao lệ, nam ấn cũng đều là cùng một chỗ tiến công Trung Quốc. Tổng cộng chính là bát đại chiến khu. Nói thật, lần kia quốc chiến rất nhiều người kèm chút coi là Trung Quốc sắp xong rồi, nhưng là cuối cùng giựa vào không ít cao thủ, bao quát hạ tiểu bạch người của ở bên trong ngăn cơn sóng giữ, Vũ Châu Thành lúc này mới không có bị chiếm lĩnh. Cứ việc Vũ Châu quân vương Chu Khải chí quốc, nhưng là cũng may Vũ Châu Thành cuối cùng không có bị phá, thật sự là vận hạnh. Lần này, bọn hắn cảm thấy tinh hại tử La Lan khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa liên hợp toàn thế giới vây công Trung Quốc. Cái này không không khả năng, nữ nhân này chính là có dạng này sức quát. Bất quá hạ tiểu bạch ở thời điểm này mở miệng, các vị có thể yên tâm, lần này là chúng ta Trung Quốc phản kích thời cơ tốt, tinh hải tử La Lan làm không được lần thứ hai quốc chiến như thế, tám chiến khu vây công Trung Quốc. A. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, đối hạ tiểu Bạch lời nói đều là cảm thấy không quá lý giải. Đại Ma Bương, ngươi có ý tứ gì? Có người hỏi. Bọn hắn cũng không biết do hạ tiểu Bạch đã tại giới tuyến liên hợp ANDJA4 cùng A Lịch khắc tác. Ta đã liên hợp Nga là chiến Âu cùng Đức Ý chiến Âu, tại tiêu diệt Mỹ lợi trước quốc trì, song phương sẽ không phát động bất kỳ chiến tranh. Đương nhiên người chơi bình thường nhẹ quốc chiến hình thức vậy hắn liền quyết định không được nữa. Điểm này hắn đã bất thời gian cùng A Lịch khắp tất cùng Under J -A, A tư nói qua. Cũng may mẹ quốc chiến hình thức cũng không thể quyết định chiến cuộc đối đẳng cấp thấp người chơi mà nói, đây chính là cho bọn họ giải trí một cái hình thức, bởi vậy bọn hắn cũng đều là không quá để ý, nhưng là thoáng qua một chút, toàn bộ Cửu Châu trong khách sạn Trung Quốc những cao thủ, phường hội đám hội trưởng bọn họ cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Đại Ma Vương vậy mà liên hợp đức ý cùng Nga La, như bức như vậy, bọn hắn đều rất khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn không biết rõ liên hợp đức ý cùng Nga La đến cùng có tính không là chuyện của chính xác, nhưng là tối thiểu nhất sẽ không lại xuất hiện giống lần thứ hai quốc chiến lúc 8 trận chiến khu vây công Trung Quốc cánh tượng. Mục Tu Văn cũng là gật, gật đầu, Đại Ma Vương đem những chuyện này đã sớm nói cho ta biết, cho nên kế tiếp mục tiêu của chúng ta không thể định vì Nga La hoặc là Đức Ý chiến đâu. Lời ấy sai rồi. Lúc này, Thệ Thủy Lưu Năm bỗng nhiên cười lạnh đứng dậy. Hắn nhìn xem cái khác thiên bảng cao thủ nói rằng, đang đợi vì chúng ta liên hợp Nga là cùng Đức Ý, chúng ta mới muốn tiến công bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, Thệ Thủy Lưu Năm, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, chờ dịp bọn hắn không sẵn sàng, trực tiếp tập kích bọn họ, cầm xuống hai cái này chi khu. Thế thủy lưu năm cũng không nhìn Hạ Tiểu Bạch, mà là tiếp tục tự mình nói rằng, kỳ thật ta cũng không biết tin tức này, còn dự định thuyết phục mục tu văn tổng chỉ huy tiến công Nga là cùng Đức Ý đâu. Bất quá đã chúng ta liên hợp Nga là cùng Đức Ý, vậy thì thật là tốt. Nga là cùng Đức Ý nhân khẩu không nhiều, bởi vậy 200 cấp trở lên người chơi, lỉnh trời cũng liền một hai vạn. Chúng ta Trung Quốc đẳng cấp đạt tới 200 cấp trở lên người chơi ít ra ngàn vạn, chỉ cần lấy thế xét đánh lôi đỉnh, hủy diệt cái này hai đại chiến khu không tại dưới lời nói. Thế thủy lưu năm cầm đấm nói rằng, bởi như vậy, chúng ta Trung Quốc chiến khu liền đánh tan hai đại chiến khu, trực tiếp sáng tạo ra lịch sử. Không thể không nói Hạ Tiểu Bạch thật chán ghét cái này Thệ Thủy Lưu Năm, hắn tân tân khổ khổ liên hợp đức ý cùng Na là, kết quả giá hóa vậy mà muốn tấn công hai cái này chiến khu. Cái gì tính tỉnh? Nhưng là chỗ chết người nhất chính là, Thệ Thủy Lưu Năm lời giải thích giống như thật có tính khả thi. Nếu như có thể cầm xuống hai đại chiến khu, Trung Quốc lần này quốc chiến bài trận của điểm tích lũy hẳn là sẽ không thấp. Nhưng, Hạ Tiểu Bạch tuyệt không làm loại chuyện bội bạc này. Mỹ lợi chiến khu cực kỳ cương đại, không liên thủ với bọn hắn, khó mà chiến thắng. Thệ Thủy Lưu Năm, ngươi quên lúc trước chết như thế nào tại dưới kiếm sao? Hạ Tiểu Bạch đối với Thệ Thủy Lưu năm cười lạnh một tiếng, "Ngươi?" Sắc mặt của Thệ Thủy Lưu niên lập tức vô cùng khó coi. "Lúc trước Liệu Nguyên Thành biến thành cái gì bộ dạng ngươi sẽ không không nhớ rõ a?" Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói, "Lúc trước chính là bởi vì sai lầm của Thệ Thủy Lưu niên chỉ huy, nay mới khiến Liệu Nguyên Thành kém chút rơi bảo. "Cũng may mà Hạ Tiểu Bạch cuối cùng ngăn cơn sóng giữ, không phải Liệu Nguyên Thành liền bị Nhật Bản chiếm lĩnh." "Cho nên, Thệ Thủy Lưu năm, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có uy tín lực, lực hiệu chịu sao?" "Ta ta cái gì ta, cút cho ta." Hạ Tiểu Bạch không lưu tình chút nào. Lúc này cựu châu trong khách sạn những người khác giải thích hít sâu một hơi, đại ma vương vậy mà như thế hung hãn. Vì cái gì? Không phải là bởi vì lúc trước đại ma vương đã từng nói muốn thống nhất bảy đại chủ thành có người xỉ sao bản tán. Lúc trước không biết nghe ai nói, giống như đại ma vương tiếng địa phương qua muốn thống nhất bảy đại chủ thành. Lúc kia không ai coi ra gì. Dù sao, lúc kia, ai cũng không tin đại ma vương có thể làm được. Thật là, hiện tại theo một lần cuối cùng quốc chiến đến, đại ma vương khoảng cách thực hiện mục tiêu, thời gian càng ngày càng thiếu. Bởi vậy gần nhất không ít người đem giá kiện sự tình lận ra đến, liền vì tại lẫn lội cùng gây sự. Đi, thực lực của Đại Ma Vương vẫn là rõ như ban ngày, cái này cái gì Thệ Thủy Lưu Năm, nói thật, ta còn thực sự không coi hắn ra gì một tên khác thiên bảng, cao thủ nói rằng. Ma Thệ Thủy Lưu Năm nghe đến mấy câu này, sắc mặt càng thêm khó coi. Rên thở. Tiếp tiếp, Thệ Thủy Lưu Năm không nói thêm gì nữa. Dù sao, Hạ Tiểu Bạch nằm bảo, đích thật là nhường hắn có chút không thể làm gì. Hắn vẫn có chút lo lắng Hạ Tiểu Bạch trực tiếp giết hắn xuất khí, cái nào sợ sẽ là cốt chiến, nhưng là hắn cũng chỉ có biện pháp xử lý chính mình. Được, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ chứng minh chính mình." Từ đức trong lòng tại mặt nghĩ đến. Kế tiếp, đám người tiếp tục nghị luận. "Hạ Tiểu Bạch, ngươi có ý kiến gì không?" Mục Tu Văn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Sa thân gần đánh, trước tiên đem Trung Quốc tiếp giáp chiến khu xử lý. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói: "Chi hai lần trước quốc chiến, Nam Ấn cùng Trung Quốc lên rất lớn xung đột, lần này Tô Nghị Bích làm không tốt cũng biết dẫn người dẫn đầu tiếp tục tiến công Trung Quốc. Nhật Bản cùng Cao Lệ cũng rất khó nói, bọn hắn làm không tốt cũng biết dẫn đầu tiến công Trung Quốc. Cho nên ý của ngươi là trước giải quyết Nam Ấn, Nhật Bản, Cao Lệ." Mục Tu Văn nói: Ấn. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Mục Tu Văn gật gật đầu, Mỹ Lợi Quốc trước mắt cách chúng ta còn rất xa, bọn hắn trước tiên tiến công cựu Châu Thành cũng là rất không có khả năng, cho nên chúng ta cũng tạm thời không cần để ý. Nhưng là, cũng nên viện một mục tiêu a. Mục Tu Văn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Kia, liền phải xem ai trước tiến công. Chương 1419, Tiến công Đông Doanh Chương 1419, Tiến công Đông Doanh Hạ Tiểu Bạch nói rằng, xem trước một chút hai tiền tiến công. Mặc dù Trung Quốc nhiều người, nhưng là mong muốn thống nhất bảy đại Chủ thành còn là rất khó. Dù sao cái khác mấy cái chiến khu người chơi chủ lực trung vào một chỗ, vẫn là phải so Trung Quốc người chơi nhiều. Thế là hội nghị liền đến nơi đây. Kế tiếp Mục Tu Văn cùng những cái kia tập đoàn lão bản thương lượng một chút chuyện của tài trợ. Quốc chiến, mặc dù chỉ là tồn tại ở thế giới giả tưởng, nhưng là vẫn như cũng là cần tiêu hao đại lượng vật tư. Chuyện của về sau, chính là ngồi chờ. Hạ Luân đi vào Cửu Châu thành, người của Thiên Linh thì là giao cho nhiệm thu linh các nàng tập hợp. Toàn bộ Hoa Hạ Âu, có thể nói là một mảnh bận rộn cảnh tượng, từ trên tin tức nhìn, vốn sinh động người chơi số lượng, cũng là nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Đến mức Hạ Luân đi vào Cửu Châu thành, đều có thể nhìn thấy kín người hết chỗ đường đi. Rất nhanh, hắn đi tới trước cửa cung điện, trực tiếp đi vào. Hắn dù sao bị Chu Thịnh Hàn mang theo dị giới thứ nhất mạo hiểm giả Sư Hạo, cho nên có quyền tiến vào hoàng cung. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch gặp được Chu Thịnh Hàn. Bên trong Huy Hoàng đại điện, ngoại trừ thái giám cùng cung nữ, cũng chỉ có hắn cùng Chu Thịnh Hàn. "Hạ Tiểu Bạch, nghe nói người muốn tìm Trẫm?" Chu Thịnh Hàn cùng lúc trước so sánh, đích thật là trên nhiều hơn mấy phần bị người khí tức, cảm giác chính là không giống nhau lắm. Không sai, lớn chiến tương khởi, không biết rõ bệ hạ phải chăng có kế hoạch lớn ý chí. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Chu Thịnh Hàn. Chu Thịnh Hàn thần sắc có lệ mang loại lên. À. Kế hoạch lớn ý chí A Lúc trước Phụ Hoàng ta cũng là người mang kế hoạch lớn ý chí, thề phải nhất thống sáu quốc, nhưng cũng tiếc, chưa xuất sư đã chết, trước tử chi nói tiêm lời nói vẫn như cũng là để cho ta trước mắt rõ ràng. Nếu có cơ hội này, vậy ta tự nhiên cũng muốn thực hiện Phụ Hoàng ta lúc trước tâm nguyện, nhưng kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn nào có dễ dàng như vậy thực hiện. Chu Thịnh Hàn thở dài một tiếng. Dưới mắt chính là một cái cơ hội. Mặc dù kiểu Châu Đế quốc quốc lực như cũ hùng hậu, nhưng là vẫn như cũng là khó mà ngăn cản còn lại 6 đại đế quốc tiến công, cho nên cái này liền cần bệ Hạ chớ tin vào tiểu nhân sẵn luôn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Cái này ngươi yên tâm, ta tốt xấu cũng mang qua binh đánh trận, biết chuyện của trên quân sự." Chu Thịnh Hàn nói, "Đã như vậy, như vậy ta bằng lòng trợ Bội Hạ một chút sức lực." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Nhưng người Bội Hạ tại trên chiến lược làm rõ sai trái, ngươi có cái gì muốn nói, nói hết ra a." Kỳ thật ta đã liên hợp Nga La Đế quốc cùng Đức Ý quốc, cho nên đầu tiên mọi Hạ chớ có cùng bọn hắn lên xung đột, tiếp theo Sa thân cần đánh, không có gì bất ngờ xảy ra, Nhật Bản, Cao Lệ, Nam Ấn đều sẽ dẫn đầu tiến công chúng ta, chúng ta làm dẫn đầu giải quyết ba cái này làm trọng." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Thì ra là thế, ngươi nói Sa thân cần đánh, ta rất đồng ý, nhưng là tâm phòng bị người không thể không, đối với Nga là Đế quốc cùng Đức Ý Đế quốc, ta sẽ phái người chặt chẽ phòng thủ." Chu Thịnh Hàn nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. "Cái này đã không tệ, hoàng đế không có khả năng tất cả đều mệnh lệnh của nghe ngươi. Cứ như vậy, khi thời gian không ngắn trôi qua, rốt cục, đại chiến hết sức căng thẳng. Điều mệnh, tin tức mới nhất." Nhật Bản tính cả cao lệ, theo Tân Nguyệt đảo phương hướng đánh tới. Nhiệm Tu Linh cho Hạ Tiểu Bạch đánh tới thông tin. Nam Ấn đâu? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Nam Ấn cũng là không có tiến công chúng ta, mà là tiên tiến công bọn hắn xung quanh châu ức chiến khu, thái cơ chiến khu chờ tiểu chiến khu. Nhiệm Tu Linh nói rằng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Nói thật, Nhật Bản trước tiên tiến công, cùng Trung Quốc mâu thuẫn rất sâu Nam Ấn thế mà đến đánh tới, ngược là làm người có chút ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy thì tiến công Nhật Bản. Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Tiếp tiếp hắn liên hệ mục tu văn, Nhật Bản tiến công. Cho nên tiên tiến công Nhật Bản đúng không? ấn, bất quá Nam ấn cũng phải chú ý. Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Ta Minh Bạch, ta lại phái một số người canh giữ ở Thiên Tuyển Thành. Bất quá, chúng ta ở nơi nào tiến hành phản kích, trên trời bọn hắn mở sao?" Mục Tu văn hỏi. Nhật Bản cùng Trung Quốc so sánh, mặc dù người không nhiều, tham dự quốc chiến 200 cấp người chơi chỉ có ước chừng 100 vạn đại hữu, nhưng là không thể không nói, bọn hắn rất am hiểu hải chiến, tại chiến thuyền cùng chiến hạm phương diện, Trung Quốc vẫn là khó mà sánh ngang. Bởi vậy tại trên mặt biển đánh khẳng định là không được, đây không phải là bọn hắn Trung Quốc sở trường. Tại bọn hắn đổ bộ thời điểm, Hạ Tiểu Bạch nói rằng: ta cũng là muốn như vậy, vậy cứ như thế định rồi. Rất nhanh, kế tiếp đến không hết Trung Quốc người chơi đang theo lấy Tứ Phương Thành tụ tập. Nhiễm Thu Linh đã mang theo Thiên Linh 30 vạn người tập hợp tại Tứ Phương Thành. Nhưng là, muốn nói tới Tứ Phương Thành, khiến người ấn tượng khắt sâu nhất chính là cái gì? Kia còn phải hỏi sao, đương nhiên là Sích Diễm Vương Triều. 30 trong vạn người, kỵ sĩ liền chiếm cứ trọn vẹn 13 vạn, phân biệt từ 13 thiết kỵ suất lĩnh. Đây tuyệt đối là sức mạnh của làm cho người rung động. Thật là, phía trước là Đông Dương Đại Hải, nếu không, không hề nghi ngờ, Sích Diễm Vương Triều kỵ binh quân đoàn có thể xông phá tất cả. Ý ra, đa số người chơi là cho rằng như vậy. Thiên linh trước mắt đa số người cũng đều đổi lại đạm trạch ngựa. Chỉ có điều, đạm trạch ngựa tại trên vẻ ngoài cùng cái khác ngựa bình thường không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn cũng nhìn không ra thiên linh ngựa đến cùng là sử thi cấp vẫn là truyền thuyết cấp. Nghe nói Sích Diễm Vương Triều tìm tới truyền thuyết cấp kỵ. Có người thần bí hề hề nói rằng, không thể à, hiện tại thật nhiều phường hội liền sử thi cấp tọa kỵ đều chưa bắt được nhiều ít đâu. Là thật, hơn nữa càng kinh khủng chính là, Sích Diễm Vương Triều 13 thiết kỵ, dòng giá 13 vạn kỵ sĩ toàn bộ đều là truyền thuyết kỵ. Ngoa tàu thật hay giả, không ít người chơi đều là trừng kinh. Hạ Tiểu Bạch nghe những nghị luận này, cũng là lông mày sẽ chặt. Hoàn toàn chính xác, để chuẩn bị không chỉ là thiên linh, xích diễm vương triều cũng giống như thế. Bọn hắn lần này, cũng giống nhau đem vạn khí toàn bộ thay đổi thành truyền thuyết cấp. Truyền thuyết cấp oa kỵ, tuyệt đối so sở thị cấp oa kỵ mạnh hơn nhiều. Lúc này, tệ thủy lưu năm cũng mang theo viêm hồn người đi tới tứ phương thành xung quanh vùng duyên hải. Hắn ngay phía trước, là một mảnh Dương Lúc này, khoảng cách Nhật Bản lớn trên quân mã liền phải sắp đến, đến. hắn trong lòng lại mặt lạnh hừ một tiếng. Mặc dù cuối cùng hắn tiến công Nga là cùng Đức Ý ý nghĩ vẫn là thất bại, nhưng là tiến công Nhật Bản, hắn cũng không có gì quá lớn ý kiến. Bởi vì, trước đó quốc chiến bên trong, hắn liền đã từng đề nghị Mục Tu văn dẫn đầu tiến công Nhật Bản. Chỉ có điều lúc kia bị Hạ Tiểu Bạch quấy nhiễu. Lần này, ngược lại là tại Hạ Tiểu Bạch chủ trương hạ tiến công, bởi vậy hắn cảm thấy ý nghĩ của hắn mới là chính xác. Ta cũng không tin các người thiên linh trên tại chiến trường mạnh đến mức qua xích Diễm Vương Triều. Thế thủy lưu năm nhìn xem xích Diễm Vương Triều 13 bạn kỵ binh quân đoàn, chính là cảm nhận được vô cùng áp lực. Xem như Trung Quốc thứ hai cường đại phương hội, Thiên linh quật khởi lại nhanh, trên chiến trường lực trùng kích cũng khẳng định không bằng xích diễm bão triều. Trong lòng Tệ Thủy Lưu niên ý nghĩ, người của Thiên linh tự nhiên là không thể nào biết được. Lúc này Hạ Tiểu Bạch thì là tại cho toàn người của phương hội hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe, người của Nhật Bản chỉ cần một chút tuyền, như vậy các người liền là có thể tiến lên. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, có thể hay không quá sớm? Đại La Ly hỏi. Chương 1420, Đông doanh thần minh đẳng cấp chương 1420, Đông doanh thần minh đẳng cấp sẽ không, chúng ta có đạm chật ngựa, bọn hắn còn không có hoàn toàn độ độ. Chúng ta liền tiến lên, nhất định có thể xuất kỳ bất ý. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Nhật Bản chỉ là 100 vài người, mà bọn hắn Thiên Linh chính là có 30 bạn. Không sai, Trung Quốc 200 cấp trở lên người chơi hơn 1000 bạn, nhưng là những người này trên cơ bản đều là trước Phong Vân Bang trăm phường hội thành viên, bọn hắn cộng lại chính là chiếm cứ phần lớn tỷ lệ. Mà dưới mắt, mặc dù không phải tất cả tham gia quốc chiến người chơi đến chỗ của tới, nhưng là Phong Vân Bang phường hội cũng tới đa số, bởi vậy cũng có mấy trăm bạn. Mặc dù nói Thiên Linh 30 bạn không sánh bằng Nhật Bản 1 triệu nhiều như vậy, nhưng là chỉ cần có thể cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo chính là đầy đủ. Tiếp tiếp, liền là đến từ càng nhiều Trung Quốc người chơi công kích. Rất nhanh, Nhật Bản đại quân tới gần. Hạ Tiểu Bạch thậm chí có thể nhìn thấy phương xa kia từng chiếc từng chiếc to lớn chiến hạm. Nếu như là đánh hải chiến, Trung Quốc thật đúng là không nhất định là đối thủ. Cho nên tiêu diệt sinh lực mới là trọng yếu nhất. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch còn không có phát hiện, chiến hạm còn không có tới gần lục địa, chiến hạm bốn phía chính là bơm xuống rất nhiều thuyền nhỏ, Nhật Bản người chơi tụ tập tại thuyền nhỏ bên trong, sau đó hàng ngàn hàng vạn thuyền nhỏ tại Nhật Bản người chơi điên cuồng đông đưa phía dưới hướng phía Đông Hải ven bờ lại tới. Nha nha, thì ra bọn hắn là đổ bộ như vậy sao? nên về thân sắc của lãnh ngũ tụ. Nếu như chiến hạm tới gần lục địa sau đó xuống thuyền, dạng này có chút không kịp, từ trên chiến hạm xuống trong quá trình có khả năng sẽ bị chúng ta công kích, nếu như sử dụng thuyền nhỏ đổ bộ liền sẽ không như vậy, bọn hắn có thể trực tiếp từ trên thuyền nhỏ nhảy xuống." Nghiêm Tu Linh nói rằng. "Tốt, đừng nói nhảm, chuẩn bị tiến công." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lúc này, Sích Diễm Vương Triều chỗ hình vương trận địa bên trong, Sích Diễm Vương Triều 13 bạn kỵ binh đã vận sức chờ phát động, bọn hắn dưới hung từng tất truyền thuyết đều là ở nơi đó phát ra trận trận giận minh. Xem như 13 thiết kỷ đứng đầu Mã Vân Chi chủ đã là một thân lóe sáng trang bị cưới tại trên chiến mã của mình, cả người như cái tướng quân đồng dạng tinh khí thần trận chế tại 13 vạn kỵ binh quân đoàn phía trước không ngừng đi khắp. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, bọn hắn trèo lên một lần ghi chép chúng ta lập tức tiến lên, chúng ta mạ sĩ ẹp chớ vọt tới trên nước, không phải sẽ ảnh hưởng tốc độ hỏa Vân Chi chủ đang nói, dẫu nhiên, ở thời điểm này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Bởi vì, tại các các dịựu lớn án binh bất động dưới tình huống, người của Thiên Linh đúng là trực tiếp thừa chiến mã liền xông ra ngoài. Diệt. Linh 3 thập vạn người tất cả đều liền xông ra ngoài. Lúc này Nhật Bản các người chơi vẫn như cũ là tại ngàn vạn chiếc phía trên thuyền nhỏ, còn chưa tới lục địa. Thiên Linh làm cái quỷ gì? Hòa Vân chi chủ lập tức kinh ngạc, cái này Thiên Linh điên rồi đi. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đạn, mặc dù nói dưới mắt Nhật Bản người chơi đều chen tại không gian nhỏ hẹp trên thuyền nhỏ, không có chuyển vận không gian, nhưng là các ngươi chiến mã tới trên nước, di động lực cũng biết trên phạm vi lớn hạ xuống, hoặc là nói chiến mã căn bản không thích hợp tại trên mặt nước chiến đấu. Càng một chút còn dễ nói, ngươi càng chạy nước này thật là càng sâu a. Rất hiển nhiên, Hỏa Vân chi chủ cảm thấy Thiên Linh đây là trơn váng. Thế mà như vậy đội ba tiên công, sớm muộn sẽ bởi vì cái này tự động của ngu xuẩn nỗ lực nghiêm trọng một cái giá lớn. Ngoại trừ Sích Diễm băng triều, hành hội khác cũng đều là có chút chán v้าง. Mục Tu văn nhíu nhíu mày, Mộc Chi bến bờ càng là lung lay chính mình 38 D đại bác tỏ, cả người cũng lộ ra ta dị thường không hiểu. Làm cái gì? Lạnh vô Song cũng kinh ngạc, tất cả mọi người chuẩn bị, chờ một chút đi người tiếp viện Thiên Linh hiện tại Nhật Bản người chơi còn tại trên mặt nước, bọn hắn mong muốn trợ giúp cũng làm không được. Người mau nhìn. Nhưng vào lúc này, Mộc Chi bến bờ hô to. "Ân." Lãnh Bô nhìn sang Sau đó lập tức kinh ngạc, bởi vì đương theo lấy Thiên Linh đám người một hồi băng dọn, khi bọn hắn tới nước địa phương tương đối sâu, rất nhiều Trung Quốc người chơi chính là phát hiện, người của Thiên Linh không có chìm xuống. Bọn hắn chố cưỡi trên mã, đúng là giống như học xong khinh công thủy thượng phiêu đồng dạng, lướt sóng mà đi. Tốc độ không giảm chút nào. Ngoa đảo. Lệnh vô song cả người đều nhìn mấy người, cái này mẹ nó cái gì thao tác, cái này ngựa cũng quá thần a. Sám lúc sóng ngựa, mẹ nó trước quả thực chố không nghe thấy a. Lúc này, Nhật Bản các người chơi cũng đều làm động bất mãn đơn mặt một bước, song mặt một bước, bốn mặt một bước, đường chéo một bước, hàm số một bước, lạc hỉ cực hạn một bước. Nói thật bọn hắn nhìn thấy thiên linh vậy mà bọn thẳng tới, bọn hắn kém chút liền cười ra tiếng. Thế mà trực tiếp cưới ngựa vọt tới trong nước, những này Trung Quốc người quả nhiên đầu góc có cực. Nhưng là, rất nhanh, khi bọn hắn nhìn người thiên linh cưới lướt sóng ngựa tại mặt nước lao nhanh, đều là cái cầm kém chút không có rơi trên tới đất. Đây là cái gì thao tác? ạ! Tất cả mọi người chuẩn bị, bọn hắn muốn qua tới. Không ít Nhật Bản người chơi bắt đầu có chút bối rối, nhưng là bọn hắn có thể làm cái gì chuẩn bị? Một đầu thuyền nhỏ tối thiểu chen lấn trên mấy chục trăm người nếu như lúc này ra ngoài vậy thì sẽ trực tiếp rớt xuống trong nước Mặc dù nơi này nước đã không coi là nhiều sâu nhưng là vẫn như cũng có thể có cái sâu vài ch trục thước người chơi rất khó lơ lửng ở trên mặt nước tiến hành chiến đấu như vậy liền chỉ có một tên biện pháp phi hành đây là biện pháp duy nhất bọn hắn chỉ có bay ở trên mặt biển cùng người của thiên Linh tiến hành chiến đấu nếu không cũng chỉ có rớt xuống trong nước đi lúc này nên về lạnh thấy cảnh này nếu như mày tình hình có ổn Nhật Bản người dự định bay lên đấuu với chiến chúng ta thời gian phi hành là có hạg Cho nên chỉ cần chèo chống mấy phút là được rồi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Đám người gật gật đầu, đích thật là đạo lý này. Rất nhanh, tại dưới loại tình huống này, Thiên Linh ba thập vạn người đình lĩnh cùng trước Nhật Bản phương kia mấy ngàn trên cái thuyền nhỏ Nhật Bản người chơi bạo phát ra đại hỗn chiến. Xanh chạm trên mặt biển, lít nha lít nhít người chơi nao nao mở ra sau lưng chính mình hai cánh, các loại kiếm quang sáng chói tại trên mặt biển bộ phát ra, mà trên bờ một đám Trung Quốc người chơi chỉ có thể là khô cần nhìn xem. Hạ Tiểu Bạch cũng là thân tại bên trong sau lưng linh lực hai cánh đã bắt đầu điên cuồng đập đánh nhau, đồng thời, chính mình nguyên một đám kiếm khí điên cuồng bạo phát xuống đánh chết từng người từng người Nhật Bản người chơi. Nhưng là rất nhanh, hắn cũng rốt cục thấy được một gã thực lực coi như không tệ Nhật Bản cao thủ. ID, đi, hôm nay do rất là ồn ào náo động đẳng cấp, 235 thần vị, xã liên quan tới Nhật Bản thần vị phân cấp là có chút không giống với quốc gia khác, Nhật Bản danh xưng có 800 vạn thần minh, có thể nghĩ số lượng nhiều không kể xiết. Nhật Bản thần minh đẳng cấp, chủ phải căn cứ cung phụ địa phương đến phân cấp. Từ trên xuống dưới, phân biệt là thần cung, cung, đại xã, điện thờ, xã cấp 5. Bất quá tại nếu như Nhật Bản đơn nói thần cung chuyên trị y thể thần cung. Thần cung quy mô lớn Số lượng dio, thần cung tà phụ chỉ hạn á mạ tệ -e giáp nhất hệ thần linh, thiên hoàng cùng trong thần thoại đối với hòa bình có vô cùng công tích đặc biệt thần linh. Nhật Bản Tam Đại thần cũng có, y lý thế thần cung, Đenatsu ta, minh trị thần cung, y lý thế thần cung cũng phụng á mạ tệ giáp, Đenatsu sụ tạ cung phụng -e Nhật Bản hoàng thất Tam Đại trong thần khí thảo thể kiếm. Chương 1421, hạ tiểu bạch đẳng cấp áp chế chương 1421, hạ tiểu bạch đẳng cấp áp chế về phần cụ thể chi tiết liền không nhiều lắm lời. Tóm lại, trước mắt cái này Nhật Bản người chơi không hề nghi ngờ là thần cấp cao thủ. Mặc dù là đẳng cấp thấp nhất gây mở thần, nhưng là nói thật Hạ tiểu Bạch cũng không hiểu Nhật Bản thần minh đẳng cấp cùng Trung Quốc thượng vị thần trung vị thần hạ vị thần tiến hành so sánh là một kết quả ra sao hạ tiểu bạch trực tiếp buộc phát ra chính mình nguyên một đám kỹ năng làm viêm bạo trạm ra hỏa Diễm trực tiếp trên tiêu đốt hôm nay do rất là thân thể của ông nào nãoo động phía trên 17 536 121536 18 536 10 0 hôm nay do rất là nào náo động trực tiếp tiếpút không thể không nói người này h vẫn là rất nhiều nhưng là vẫn như cũng là ngăn không được hạ tiểu bạch Mặc dù nói hạ tiểu bạch trước mắt còn không có thầnốngn tình nhưng là 243 cấp hắn, đối lập tức người chơi khác mà nói, đều có một cái tương đối kinh khủng đẳng cấp áp chế. Bởi vậy, viêm bạo trạm tổn thương cũng cao hơn thường ngày ra không ít. Tóm lại, cái này Nhật Bản cao thủ quả điệu, lập tức nhường không ít Nhật Bản người chơi đều là sợ hãi không thôi. Mặc dù hôm nay gió rất là ồn ào náo động không tính là gì đại cao thủ, nhưng là hắn kỹ thuật cũng không yếu. Hơn nữa theo bọn hắn, Hạ Tiểu Bạch cũng không phải Trung Quốc game mở thần à, làm sao lại dạng này bị xử lý? Bởi vì Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ dưới mắt bọn hắn tiên linh tiên công chính là Nhật Bản người nào ngựa. Bởi vậy trước kia quốc chiến bên trong gặp thường đến Nhật Bản thiên bảng cao thủ cũng là không có nhìn thấy, tỉ như ý, ý nghĩa tam lang cái này thiên bảng đệ nhất nhân. Đương nhiên, ý, ý nghĩa tam lang xem như thiên bảng đệ nhất nhân trên chắc chắn sẽ không tiến đầu, giờ phút này hẳn là đang chỉ huy làm cuộc chiến đấu không nghi ngờ gì. Rất nhanh, chém duyên hôm nay điểm rất là ổn ảo náo động về sau, lúc này nhận Bản lại tới một cái người chơi, hạ tiểu bạch một cái siêu cấp thuật thăm dò đã đánh qua, người này dường như mạnh hơn một chút. ID, tiểu giã mội tử đẳng cấp, 236 thần vị. Điền Tở phải nói rõ trước một chút, người này là cái nam nhân, mặc dù không thể không nói hắn giải rất khá nhịn. Nói đến tiểu giám muội tử, kỳ thật người này vẫn là trên lịch sử một cái người của tiếng tâm lừng lẫy bật. Tiểu giám muội tử, Nhật Bản chim bay thời kỳ chính trị ra. Căn cứ Nhật Bản sách kỷ bên trong ghi chép, công niên 607 năm cùng 608 năm lấy phái tùy thân phận của làm đi vào tùy điều. Tại tùy hán tên là dự Hải cao làm tên Hán ngữ hài Ẩm. Bất quá người này rõ ràng so vừa mới hôm nay gió rất là ồn ào náo động mạnh hơn nhiều, đền giờ cấp thần bị. Baka, người này hô hào Nhật Bản lời nói Mặc dù nói phiên dịch khí có thể phiên dịch thành tiếng Trung, nhưng là Hạ Tiểu Bạch nghe được vẫn là những cái kêu viên thuyền Nhật Bản lời nói. Hạ Tiểu Bạch mà không biểu tình, người này chắc chắn sẽ không yếu, nhưng là, cấp bậc của hắn so với đối phương cao hơn chừng 7 cấp. Một cái viêm bạo chạm trực tiếp bạo phát ra, 4 cái loe sáng số lượng lập tức theo trên đầu người này tước này ra, sau đó, lượng máu của hắn chỉ còn sót không đến 10 bạn. Một cái kỹ năng, trực tiếp đánh cho tàn phế đối phương. Làm sao có thể? Tiểu giã mội tử liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đều là vẻ sợ hãi Hắn dù sao cũng là đền thờ cấp thần mình, thế nào vậy mà lại bị đối phương một cái Trung quốc người chơi cho trực tiếp hợi hợt đánh cho tàn phế HE. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không có ý định buông tha hắn, tay phải tinh diễm chi kiếm bị hắn ném ra ngoài, sau đó bá một tiếng, hắn thình lình lại lần nữa bắt lấy tinh diễm chi kiếm, đồng thời chính mình cũng đi tới tiểu dã muội tử bên cạnh. Chết. Tinh diễm chi kiếm trực tiếp ầm vang chém xuống. "Oanh." Tiểu dã muội tử ngay tại uốn thuốc, Hạng cũng đã đang đang chậm rãi hồi phục, thật là không đợi hồi xong, vẫn là hoàn toàn cút. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch thần thần. Phật Càn giết phật, lập tức diệt đi Nhật Bản hai cái thần cấp cao thủ. Mà Nhật Bản các người chơi đã là kinh hãi gần chết, ở chung quanh Hạ Tiểu Bạch lưu lại mảng lớn khu vực chân không. Nhưng là, đương theo lấy một hồi chém giết, lúc này, thời gian phi hành cũng nhanh chút. Tất cả mọi người, trở lại lập tức. Hạ Tiểu Bạch hét lớn một tiếng. Thiên linh đám người ngay vậy, nhao nhao triệu hồi ra chính mình đạp chặt ngựa. Về phần Nhật Bản bên kia, đã bắt đầu có người chơi trong từ trên cao rất xuống. A. Không ít Nhật Bản người chơi khuôn mặt của đang bận bẻo bên trong thân hình ngăn không được rơi vào biển sâu. A nhạc cố. Trở lại chiến tuyến. Nhất bản các người chơi ô to. Đối bọn hắn mà nói, bọn hắn chỉ có thể trở lại trên tuyển. Nhưng là, trước đó ngồi xổm ở lại nhỏ lại trên nhỏ, đã rất miễn cưỡng, bọn hắn hiện tại mong muốn một lần nữa trở lại trên tuyển, làm sao có thể? Hơn nữa, người của Tiên Linh đang chịu hoán ra đạp chạch ngựa về sau, bọn thẳng hướng tới nhỏ. Nhật bản người chơi cười thưa nhỏ, đều là trở người dùng, lực công kích của không có gì, nhiều lắm là bền bỉ vẫn được. Bởi vậy, bọn hắn cưỡi đạp chạch ngựa tiến lên, lập tức khiến cái này chuyển nhỏ người ngã ngựa đổ. Thế là nửa giờ đánh xuống, bên bờ biển Trung Quốc các người chơi đều đã nhìn ngây người. Thiên Linh ba thập bạn người bỏ thẳng đến Nhật Bản các người chơi người ngựa tuần lần, sừng suất không hề có lực đủ. Quá mãng, quá mãng a. Nhật Bản rõ ràng có trăm vạn người chơi, Thiên Linh chỉ có ba thập bạn, thật là dù vậy, vẫn như cũng là ngang nhiên trên gọt lên đi. Lúc này đứng tại chiến hạm đầu thuyền trên bong tàu sắc mặt của y già Đàng Tam Lang đã âm trầm đến phảng phất muốn chạy ra nước. "Lê Tổm, mở cho ta động chiến hạm, phía trước chiến hạm trực tiếp lái qua, phía sau chiến hạm nã pháo yểm hộ." Không có cách nào, hiện tại dùng thuyền nhỏ vận tải người chơi phương thức hoàn toàn thất bại. Tất cả đều bởi vì Thiên Linh đạp trệ ngựa. Rất nhanh, Nhật bạn chiến hạm bắt đầu nã pháo, từng môn 2-3 trăm chút nào mở đi ở mở tờ đại pháo phun ra ra năng dựng ánh lửa. Soạt, đạn pháo đánh vào trong biển rộng, nhấc lên một hồi to lớn sóng nước. Người của Thiên Linh bị văng tới, lập tức xuất hiện thương vòng không nhỏ. Rút lui a. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, loại này liền không có cách nào, chiến hạm bọn hắn khẳng định là không đối kháng được. Vừa mới kia một đợt tập kích, tối thiểu nhường Nhật bạn người chơi cúp 10 mấy bà người, tính là không sai chiến quả. Tiếp tiếp, người của Linh bắt đầu rút lui. Cứ như vậy, Nhật Bản chiến hạm bắt đầu tới gần bờ biển. Sau đó, bọn hắn nhào nhau từ trên chiến hạm theo dây tường trượt xuống, sau đó đạp trên sóng nước bắt đầu đổ bộ. Bất quá, đông hải ven bờ nhưng thật ra là có hải phòng pháo, Nhật Bản chiến hạm khẽ dựa gần, Hải Phòng pháo cũng lập tức phát khởi hỏa lực công kích, đây cũng là vì cái gì trước đó Nhật Bản chiến hạm không nguyện ý đến gần nguyên nhân. Kết quả, chiến trường lập tức biến thành đối phương chiến hạm hỏa pháo cùng hải phòng pháo đối đánh. Các người chơi ở giữa chiến đấu cũng theo đó mà phát, Nhật Bản các người chơi từ trên chiến hạm giống như thủy triều theo dây tường trượt xuống, hai Nhật Bản các người chơi thì là tại hải phòng pháo yểm phía dưới bắt tới. Lần này song phương rút cuộc hoàn toàn khai chiến. Trung Quốc mấy trăm bạn người chơi cùng Nhật Bản trăm bạn người chơi hoàn toàn đụng đụng vào nhau. Người của thiên linh không cần lại dựa vào đạp chạy ngựa, mà là trực tiếp liền có thể hướng phía Nhật Bản các người chơi trùng sát mà đi. Nhưng dường như bởi vì trước đó thiên linh tiêm một đợt xuất kỳ bất ý trên biển tập kích, dẫn đến Nhật Bản người chơi nhuệ khí hoàn toàn không có. Song phương một khi tiếp xúc, chính là bắt đầu tan tác. chương 1422, Đông Doanh chuẩn bị ở sau chương 1422. Đông doanh chuẩn bị ở sau cuộc chiến đấu này so trong tưởng tượng tốt đánh, chiến đấu quy mô kỳ thật thật lớn, cái gì hô thanh âm chấn thiên động địa, Trung Quốc 5 600 vạn người chơi cùng Nhật Bản trăm vạn người chơi tại Đông Hải ven bờ phân chiến, đại pháo cùng Nhật Bản chiến hạm đạn pháo liên tiếp phun vút ra. Phải biết, giống Nhật Bản loại này quy mô chiến hạm, một chiếc liền giá trị không biết bao nhiêu trăm vạn, mà phát ra một quả đạn tháo, đều sợ là tương đối tại tiêu hao mấy thập vạn. Dù sao theo Hạ Tiểu Bạc biết, những chiến hạm này định cấp 19 giai chiến tranh binh khí, căn bản không phải các các gựu lớn bỏ ra mấy vạn mấy thập vạn tạo nên 16 17 giai công trình học binh khí có thể đánh động mà tại nhân số trước mặt ưu thế, Nhật Bản các người chơi liên tục bại lui, Hạ Tiểu Bạch tay trái cầm trong tay thang lam yếm, tay phải cầm trong tay tinh diễm chi kiếm, tại bên trong đám người đại sát đặc sát, tốt không kích thích. Chết. Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa nhẹ nhõm đánh chết một gã Nhật Bản xã cấp thần minh người chơi, theo HP tới nói, xá cấp thần minh phải cùng Trung Quốc hạ vị thần không sai biệt lắm, bất quá cái khác thuộc tính cũng không bằng hạ vị thần, đền thờ cấp lời nói, mạnh hơn hạ vị thần ném một cái. Tiểu Kaka, tiếp tục như vậy, đánh tan Nhật Bản không thành vấn đề. Lúc này, Đại La Lệ một bên cầm trong tay tú khí tiểu nữ trưởng kiếm chém giết. Một bên như bóng với hình, động tác dị thường bén nhạy hướng phía Hạ Tiểu Bạch nơi này di động. Không sai, thế nào? Hạ Tiểu Bạch lớn tiếng đáp lại một tiếng, sau đó một cái hạo thiên dập dờn nghênh ra, một đoàn Nhật Bản người chơi bị đánh bay ra ngoài, giúp Diệp Tuyết Linh dọn sạch một con đường. "Tiểu Kaka, như vậy Nhật Bản phần thắng ở đâu? Ta không tin bọn họ ngốc như vậy, nhất định phải lấy ít đến nhiều." Đại La Lệ giơ lên gương mặt nhỏ nhắn của xinh đẹp chứng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Người nói là Nhật Bản người còn có hậu chiêu?" Hạ Tiểu Bạch cùng Diệp Tuyết Linh lưng tựa lưng, nhìn xem bốn phía vây quanh bọn hắn Nhật Bản người chơi. "Không sai." Đại La Lệ làm một tiếng cắt ngang một gã Nhật Bản kiếm sĩ sát triều, sau đó ảnh phân thân phát động, vô số bóng đen như là hồng lưu đồng dạng hướng phía cái kia Nhật Bản người chơi tập kích mà đi, lập tức đem cái kia nhìn qua trang bị không tầm thường Nhật Bản kiếm sĩ lượng máu cho đánh hụt. Hạ Tiểu Bạch tay phải tinh diễm chi kiếm trực tiếp ném ra, dựa vào tinh diễm tránh trong nháy mắt xuất hiện ở đằng kia tên Nhật Bản sau lưng kiếm sĩ, sau đó tay trái thăng long kiếm đột nhiên chém xuống. Và ảnh! Tên này Nhật Bản kiếm sĩ ngã trên mặt đất. Ngươi cảm thấy Nhật Bản người phần thắng sẽ ở nơi nào? Hạ hỏi. Ta không biết rõ, Hoa Hạ Âu địch quá nhiều người. Rất khó đánh giá Đại La Lệ nói rằng: "Đi, chuyên tâm chiến đấu, giá kiện sự tình ta sẽ tưởng tượng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Tôi đắc." Sau đó Đại La Lệ đi trợ giúp những người khác đi. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục giết, các loại sáng trói kiếm khí bộc phát ra, trên cơ bản, đa số Nhật Bản người chơi đều không phải là đối thủ của hắn. Mà trong lòng hắn cũng một mực tại suy nghĩ thủ đoạn của Nhật Bản, hoàn toàn chính xác, Nhật Bản khẳng định công đốc, tối thiểu nhất hắn vẫn là rất tán thành ý đi ở đàng Tam Lang người này, trên thực lực tốt, đầu óc không kém. Cho nên, đối phương khẳng định có chuẩn bị ở sau. Sẽ là gì chứ? Nếu sẽ vờ khắc liên hợp tiến công. Trước mắt Mục Tu Văn là phải có mấy trăm bạn Trung Quốc người chơi thủ vệ tại Hoa Hạ Âu Thiên tuyển thành trở khu vực phụ cận, một khi người chơi số người nhiều nhất Nam Ấn sẽ vở quy mô tiến công, trước tiên Trung Quốc cũng sẽ không không hề có lực ngăn thủ. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch vẫn là cho Mục Tu Văn đánh thông tin, một bên đã thông tin tức, Hạ Tiểu Bạch một bên cầm trong tay song kiếm tại chiến đấu. Uy, chuyện gì? Hạ Tiểu Bạch đem lại La Lệ phòng đoán nói một chút, Nhật Bản người chơi khẳng định có chuẩn bị ở sau, phải cẩn thận. Ân, nói đúng, bất quá chúng ta nhân số đông đảo, Nam Ấn đã bị chúng ta bảo vệ tốt. Một khi có những sẽ vợ khác người chơi tiến công, chúng ta có thể điều một bộ phận người đi qua. Ơn. Khuyên bảo mục tu văn về sau, Hạ tiểu Bạch hơi hơi yên tâm một chút, mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi dao mấy người này, tối thiểu nhất vẫn là rất mạnh, cũng rất khô khéo. Tiếp tiếp, chiến đấu ước chừng kéo dài nửa giờ, toàn bộ Đông Hải bên bờ, lập tức chính là thây ngang các đồng, máu tươi trực tiếp lê dính ven mở nước biển, làm cả Đông Hải dường như bị một gã thoải mái họa sĩ thoa lên một vết màu đỏ. Kênh Kên dừng ở trên thi thể cục đều, nói đây chính là chiến tranh. Đúng, đây chính là chiến tranh, không có người nào là người thắng. Bất quá cũng ở thời điểm này Long Ngâm Thiên Hạ cho hắn đánh tới thông tin, tin tức mới nhất, Cao Lệ ô ước chừng năm thập vạn người, đã đang hướng lấy Liệu Nguyên Thành xong chiếm. Cao Lệ. Hạ Tiểu Bạch giật mình, Liệu Nguyên Thành là trên cơ bản không có gì người chơi thủ, nhiều lắm là cũng chỉ có Liệu Nguyên Thành người ngũ, Bạch hổ hai cái quân đoàn tổng cộng 20 vạn lở lở cờ binh sĩ tại phòng thủ, nếu như tính luôn hai vạn thành vệ quân, cái kia chính là 22 vạn. Nói cách khác địch nhân là người của gấp 3 số, chưa hẳn công không được Liệu Nguyên Thành. Mục Tu văn bên kia làm thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Hắn dự định điều động chúng ta những này liệu nguyên thành phường hội trở về trợ rút, bao quát các ngươi thiên linh cùng chúng ta Long vực các, tung hành tứ hải, anh hùng cốc chờ một chút." Long Ngâm Thiên Hạ nói, tính cả cái khác không phải tốt 100 phường hội người chơi, tổng cộng hơn 200 bạn đi gấp rút tiếp viện liệu nguyên thành, thuận tiện đánh tan cao lệ chi khu. "Ta hiểu được." Không bao lâu, Mục Tu văn thông tin lại đánh tới, Hạ Tiểu Bạch gật đầu bằng lòng. "2 triệu người, giải quyết cao lệ sát thực không thành vấn đề." "Vất quá, ta luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, ngươi phải cẩn thận." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "A." Mộc Tu văn mày, Cao lệ không phải liền là cùng Nhật Bản cùng một chỗ liên hợp tiếng công sao? Nhưng là cao lệ mới nhiều ít người, căn bản không đủ để để chúng ta thương cân đo cốt, cho nên ngươi phải cẩn thận." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Thiên truyền thành trước không cần thả nhiều người như vậy, để bọn hắn bắt đầu hơi hơi hướng phía đông chuyển một chút, tốt tùy thời trợ rút. "Ta đã biết." Cúp máy thông tin, Hạ Tiểu Bạch liền để cho nhiệm Thu Linh bọn hắn tập hợp người của Thiên Linh Ngựa, trước chuẩn bị hướng trợ rút liệu Nguyên Thành. Cùng lúc đó, Ilya Đàng Tam Lang lúc này vẫn như cũng là hai tay vắt lấy nhìn xem Đông Hải bên bờ tán khắp chiến trường. Nhật bản các người chơi liên tiếp qua điệu, sau đó không ngừng thúc sinh. Đây cũng là vì cái gì trận chiến đấu này đánh lâu như vậy nguyên nhân. Bởi vì, lần thứ nhất bại điệu tổn thất 10 điểm kinh nghiệm, lần thứ hai tổn thất 20 điểm kinh nghiệm, lần thứ tháng 3 năm 4 không chỗ trước lấy cái chết mặt mấy lần, tổn thất không coi là quá lớn. Chỉ có điều chết 6, 7 lần, tổn thất mới sẽ phi thường lớn. Nhưng là 6 lần cấp bậc lời nói, Nhật Bản 100 người thì tương đương với có 6 700 vạn đầu sinh mệnh, nếu như Nhật Bản người dự định ở chỗ này liều mạng, như vậy Trung Quốc người của người chơi số cũng bất quá là cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau. Nói cách khác chân trần không sợ mang giày, mà Nhật Bản không nghi ngờ gì chính là chân trần. Nhưng là chân trần tại sao phải liều mạng? Ilya Đàng Tam Lang quay người sau lưng nhìn qua. Các vị Nhật Bản các chiến sĩ, các ngươi hy sinh nhất định sẽ mang tới hồi báo. Lần này có chiến, Vũ Châu Thành tất nhiên sẽ bị triều lĩnh. Ilya đằng Tam Lang mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Chương 1423, Độc chiến Cao Ly các cao thủ chương 1423, Độc chiến Cao Ly các cao thủ kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch mang theo Thiên Linh Ba Thập và người, tính cả Long Phượng Các, theo Dương Cách trở trong Liệu Nguyên Thành việc nhỏ sẽ, theo một đường Liệu Thành. Về phần Mạc Anh Hùng bọn hắn thì là mang theo anh hùng cốc. Tu hành tứ hải trở phường hội theo phía tây một đường trợ giúp Liệu Nguyên Thành, cũng chính là Liệu Nguyên Thành hai đại phe phái. Ta đã cùng mặc Anh Hùng nói xong, chúng ta phụ trách đánh tan Liệu Nguyên Thành phía đông cùng mặt phía nam cao lệ người chơi, bọn hắn phụ trách đánh tan phía tây cùng mặt phía bắc người chơi. Hạ Tiểu Bạch đem thiên linh chúng hoạch tâm cao thủ kéo đến một cái giọng nói kênh bên trong, sau đó mở miệng nói ra. "Bình thường đến dạng, cao lệ theo phía đông tiến công, phía đông hẳn là tụ tập cao lệ người chơi nhiều nhất địa phương, hết lần này tới lần khác đem khó khăn nhất giao cho chúng ta, rõ ràng là muốn tiêu hao chúng ta." Nhiệm Tu Linh nói rằng, "Có lẽ là dạng này" Bất quá kỳ thật cũng không có gì khác biệt, chúng ta nhiều người như vậy, cao lệ không đáng kể chút nào." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Như thế, Đại La Lệ gật, gật đầu. Rất nhanh, nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, đã lâu liệu Nguyên Thành rốt số của tới, Hạ Tiểu Bạch phát hiện hắn thật lâu chưa có trở lại liệu Nguyên Thành, liệu Nguyên Thành thành chủ cũng thật lâu không thấy được hắn. Rất nhanh, làm Hạ Tiểu Bạch mang theo người đi vào liệu Nguyên Thành phụ cận, phía trước, một tòa to lớn thành thị lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao trăm trượng phía trên thành, vô số cao lệ người chơi mang lấy thang mây trước đang ở nơi đó phó kế tụ, thủ vệ tại trên Liễu Nguyên Thành đầu. Ngoại trừ nở cờ bên ngoài binh sĩ, còn có chính là rất nhiều liệu nguyên thành bản địa người chơi, chỉ có điều những này người chơi đẳng cấp không cao, hiển nhiên là chỉ có thể tham gia nhẹ quốc chiến hình thức người chơi, mà cái này hình thức hạ 200 cấp trở xuống cao lệ người chơi cho dù là giết tới liệu nguyên thành thành chủ phủ cũng chiếm. Không lãnh được thủy tinh. Tiểu ca ca, liệu nguyên thành đông môn cùng ngoài nam môn cao lệ người chơi ước chừng có 30 bạn. Đại La Lị nói rằng, nhiều ít bạn cũng không đáng kể, cuộc chiến đấu này không chiến thuật có thể nói, trực tiếp dết đi. hạ tiểu Bạch nói rằng Cái này sẽ là của nhiều người cho tốt, dòng giá 2 triệu người trợ giúp Liệu Nguyên Thành, kia căn bản chính là nghiền ép ưu thế. Rất nhanh, Liệu Nguyên Thành các các gã lớn người chơi chủ lực đã là theo cao lệ sau lưng của người chơi như cùng một căn trường mâu đâm tới. Bọn hắn tới. Tư Không đang chờ nói rằng, Tư Không đang trở, cao lệ thiên bảng xếp hạng thứ 8, đồng thời cũng là cao lệ chiến khu thứ nhất kỳ sĩ. Mà tại bên cạnh hắn cùng chiến sĩ, ID là Hoàng Phụ thần lên, cao lệ thiên bảng thứ 13, đồng thời cũng là cao lệ chiến khu thứ nhì cuộc chiến sĩ. Trừ bên ngoài này còn có một thế lô mãng chờ cao lệ đi cùng tiện thủ cao thủ. Những người này, nhìn kỹ, liền là có thể phát hiện, bọn hắn lúc trước cùng người của Thiên Linh cũng tại Liệu Nguyên Thành giao chiến qua. Không sai, kia là thật lâu chuyện của trước đó, mặc dù nói bọn hắn tiến công Liệu Nguyên Thành thất bại, nhưng là không thể phủ nhận là bọn hắn vẫn như cũng là cao thủ. Mặc dù chúng ta nhất định bị hy sinh, nhưng là thế nào có thể để bọn hắn tốt như vậy qua? Tư không đang trợn nét miệng cười một tiếng, để cho người ta chuẩn bị đi, đây tuyệt đối đủ bọn hắn uống một bình. Hạ Tiểu Bạch mang theo người của Thiên Linh sau khi tới, chính là trực tiếp một đường hướng phía Liệu Nguyên Thành tưởng thành giết tới không thể không nói, cao lệ Âu đích thật là được vinh dự cao thủ kiệt xuất địa phương, bao năm qua rất nhiều tranh tải, đều là cao lệ Âu cao thủ cầm tới quốc. Nhưng là mượn nhân số ưu thế, Hạ Tiểu Bạch giết đến rất nhẹ nhàng. Bất quá cũng ở thời điểm này, một mũi tên thình lình theo một cái xảo trá góc độ bên trong bay tới. Xuy, trong Hạ Tiểu Bạch một tiễn, trên đầu toát ra một con số. 201523. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, ăn một quả hồi màu đan, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện trên đầu HP một mực tại rơi. 5500, 5500, 5500. Mỗi giây HP đều đang giảm xuống. Hắn chúng đâu. Ha ha, Đại Ma Vương, thật sự là đã lâu không gặp a, không biết rõ trong khoảng thời gian này, kỹ thuật của ngươi tiến bộ đến như thế nào. Tư Không đang trở sách theo chính mình hình tròn đại thuẫn xuất hiện ở trước mặt của Hạ Tiểu Bạch, hắn kia mặt hình tròn đại thuận nói đúng ra là hình bầu dục, bất quá nhường Hạ Tiểu Bạch khắc sâu ấn tượng chính là, mặt này khiến tròn, rất đen, vô cùng hắc. Hắn chưa bao giờ thấy qua đen như vậy thuẫn. Cái này khiến hắn nhíu nhíu mày. Mỉ. Một cái siêu cấp thuật thăm dò đã đánh qua. ID: Tư Không đang trở đẳng cấp, 237 thần vị, tinh sau đó hắn lại thấy được Tư Không đang sau lưng trở một thế lô mãng. Vừa nối cây kia tiến chính là một thế lô maãng bán ra. ID, một thế lô maãng đẳng cấp 237 thần bị, tam tinh nhưng là không chỉ như vậy, sau lưng hạ tiểu bạch lại xuất hiện một người. Hoàng phủ thần lên. ID, hoàng phụ thần lên đẳng cấp 236 thần bị, tứ tinh. Nói đến cao lệ hộ vệ mã thần, tựa hồ là dựa theo tinh cấp tới phân chia, chia làm 5 cái tính cấp, trước mắt không có cấp 5 sao người chơi, tối cao chính là tứ tinh, trước mắt cũng tỷ như những này. Hiện tại hạ tiểu bạch 4 phía bị bọn hắn đoàn đoàn bao vây, về phần người của Tiên Linh thì là bị cao lệ các người chơi tách ra xem ra bọn hắn là cố ý nhằm vào Hạ Tiểu Bạch. Đại Ma Vương, ngươi bị danh xưng là Trung Quốc gở vợ vợ đệ nhất nhân, hôm nay liền để chúng ta nhìn xem ngươi có hay không thực lực này." Từ không đang trở sách theo cái kia mặt đen nhánh vòng tròn lớn tuấn liền trên bọn lên đến. Lúc này Hạ Tiểu Bạch chúng độc hiệu quả còn lại, hắn lúc này cho mình ăn một quả giải độc đan, nhưng là không có hiệu. Đại Ma Vương, độc tiễn của ta có thể không thể dễ dàng như thế hiểu." Một thế lô mãng cười lớn một tiếng, lúc này lại hưu hưu nhưu hướng phía Hạ Tiểu Bạch bắn ra chín cái tiễn tên liên phát. Nhưng là ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch không tránh cũng né. Thân bên trên lập tức có thân ảnh của cự long. Giống. phàm phất là cự long đang gầm hét, chói quang một chút, tự trên người hạ tiểu bạch, rõ ràng là xuất hiện làm cho người khó mà nhìn thẳng uy nghiêm. Kỹu truyền kỹ năng Long tướng thiên uy, kỹ năng này hiệu quả có thể giải trừ tất cả mặt trái trạng thái, lại kế tiếp một phút bên trong ở giữa bất kỳ khống chế loại hình kỹ năng hay là pháp thuật hiệu quả đều là đối với hắn vô hiệu. Mặc dù nói một thế lô mãng chín cái tiến trực tiếp đánh rất hắn hơn 20 vạn HP, bất quá với hắn mà nói, trong trước tiên đem độc vấn đề giải quyết mới là trọng yếu nhất. Sau lưng mà lúc này đầy cuồng chiến sĩ Hoàng Phủ Thần Liên cũng là hướng về phía Hạ Tiểu Bạch gào thét một tiếng lao đến, mấy người bọn họ bên trong không nghiêm nói gì, Hoàng Phủ Thần Lên tác dụng lại là cận chiến truyền vận, một thế lô mãng kỳ là viễn trình truyền vận. Hạ Tiểu Bạch ném ra tay phải tinh diễm chi kiếm, sau đó một cái tinh diễm tránh mít rơi mất Hoàng Phủ Thần Liên công kích, hiệu quả thời điểm, hắn lựa chọn sử dụng góc độ vừa vặn đường hắn đi tới cầm trong tay đại hát huấn tư không đang trở khía cạnh, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một cái viêm bạo chạm đến tới. 102533, 105223, 112336, 70523 Cái này tư không đang trở không hổ là cao lệ kỵ sĩ nghề nghiệp cao thủ, phòng ngự rất cao, HP rơi hơn phân nửa, chính là không chết, ăn một quả hồi máu đan, HP lại không sai biệt lắm đầy. Đại ma vương, chết cho ta. Tư không đang trở thì là không sợ chút nào, trong tay hát thuẫn trực tiếp đối với hắn đánh tới. Ngay sau đó làm cho người khiếp sợ một màn liền xuất hiện. Tư không đang trở màu đen khiên tròn tình linh bộ phát ra một hồi sáng chói màu đen đú quăng, sau đó. chương 1424, Mỹ lợi tập kích chương 1424, Mỹ lợi tập kích tung hắn ở trên đầu bạc toát ra một cái 20 vạn hơn lượng máu. Hắn bạn bạn không nghĩ tới tư không đang trở tầm chán có công kích hiệu quả, bình thường đến dạng, tấm chắn đặc hiệu đều là phòng ngự chiếm đa số. Lượng máu của hắn lập tức liền tăng thế, vất quá hắn căn bản không chút nào lo lắng, một cái long chi càng đem HV về hơn phân nửa. Với hắn mà nói, hắn hữu hiệu hồi phục thủ đoạn có hồi máu đang cùng long chi càng hai cái, trong đại chiến đấu đầy đủ, hơn nữa dưới mắt hắn có mấy cấp đẳng cấp áp chế, cho dù tư không đang trở những này cao lệ cao thủ cùng một chỗ vây công hắn, hắn cũng tuyệt đối có nguyên ép tất bật phần thắng. Bất quá dù vậy, Hạ Tiểu Bạch cũng sẽ không phấn lở, chủ quan mất chuyện của Kinh Châu hắn mới sẽ không làm, đối phương 4 người, hắn tuần hoàn theo trước hết giết sếp sau chuyển vận nguyên tác, một cái không dàn gai nọn liền hướng phía một thế lô mãng vớ tới, hắn lúc trước thật là tài liệu nguyên thành từng đánh chết đại la lự, rất biết chơi diều, kỹ thuật cũng không đơn giản, đương nhiên muốn trước tiên giải quyết hắn. Vất quá lúc này Tư Không đang trở thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, dừng chỉ. Lập tức, một hồi tiếng gầm gừ từ trong miệng đối phương chuyển ra, sau đó tốc độ của Hạ Tiểu Bạch lập tức giảm xuống hơn vần hắn hành động chậm chạp, tựa như dưới chân dính tới nước đầm đọng. Đây là một cái giảm tốc kỹ năng. Hạ Tiểu Bạch một nháy mắt minh bạch Tư Không đang chờ kỹ năng này tác dụng, quả nhiên, kế tiếp Tư Không đang chờ lập tức đổi kịp Hạ Tiểu Bạch. Đã như vậy, vậy trước tiên giết ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, mặc dù Tư Không đang chờ rất thịt, nhưng là không có cách nào, cùng lắm thì bộc phát một đợt chính là, hắn đối Tư Không đang chờ 6 cấp đẳng cấp áp chế không phải nói đùa. Tư Không đang chở cười lớn một tiếng, "Ta như thế thì, ngươi có thể giết ta sao?" Hạ Tiểu Bạch không có trả lời, tay trái thăng long kiếm, tay phải tinh diễm chi kiếm, hai đại vũ khí đặt liệu song song phát động, thang long, thang long một kích, diễm trảm lập tức kéo theo vô cùng ánh sáng lóe ánh hiệu đánh tới Tư Không đang trở màu đen trên kiếm tròn, nhường hắn liên tiếp lui về phía sau. 3-5-1-3-3-6 351336, 381256. Vẹn vẹn hai cái tổn thương, liền để Tư Không đang trở hơn 80 vạn HP bị tàn. Hạ Tiểu Bạch Minh bạch bình thường tới nói vũ khí đặc hiệu hẳn là không có cao như thế tổn thương, nhưng là thăng Long kiếm thăng Long đặc hiệu có thể lực công kích của gia tăng. Làm sao có thể Tư Không đang sắc mặt của trở tái nhật, liên tục lùi lại, xuất ra hồi máu đan, đồng thời, một thế lô mãng cùng hoàng Phủ thần lên lúc này cũng đúng Hạ Tiểu Bạch phát động công kích, giữ định niệm hộ Tư Không đang trở ổn tốc nhưng lạ lúc này Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, một đám lật ghê, nhìn ta thần thao tác. Ngay lúc này, đối mặt địch nhân song trọng tiến công, Hạ Tiểu Bạch một cái không gian gai nhọn lại lần nữa tránh ra một thế lô mãng mũi tên, đồng thời lại một cái tinh diễm tránh đi tới từ không đang sau lương trở. Trên song kiếm có hỏa diễm cháy ngực, HP đang trong đang khôi phục tư không đang chờ trực tiếp bị Hạ Tiểu Bạch viêm bạo trạng cho hoàn toàn thành công HE. Thanh, tư không đang trợ mở to hai mắt nhìn, trên thân nặng nghề trang bị cùng mặt đất va chạm phát ra một hồi thanh thủy châm màu đen khiên tròn lủng lục đi vào Hạ Tiểu Bạch dưới chân. Hạ Tiểu Bạch nhặt lên Sau đó cũng không nhìn mặt này hát thuần thuộc tính, sau đó đối với sông tới hoàng phụ thần lên một bộ kỹ năng đánh tới, song phương trực tiếp đứng lộn, dù sao Hạ Tiểu Bạch đã không có chuẩn bị kỹ năng, nhưng là cùng chiến sĩ HP trưởng thành bản thân lại không được, rất nhanh bị Hạ Tiểu Bạch hoành sát trí tử. Cái cuối cùng một thế lô mạng nguồn muốn, muốn chạy trốn, nhưng là tự nhiên cũng khó có thể đào thoát, áo choàng tiểu tử bị phong ra, một cái tam liên tránh đâm hoa cúc về sau một bộ kỹ năng mang đi. Đến tận đây, Hạ Tiểu Bạch một mạch giải quyết cao lệ chiến khu ba tên cao thủ. Toàn bộ quá trình nhìn xem phức tạp, nhưng lại cũng không có vượt qua 5 phút, trong mắt người ở bên ngoài chính chính là một giây bọn hắn vẫn còn đang đánh, một giây sau trận phát hiện chiến đấu đã kết thúc cảm giác. Giải quyết cao lệ cao thủ về sau, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là tiếp tục hướng phía tường thành phóng đi, lúc này, nơi này không ít cao lệ người chơi trước ngay tại phó kế tục mang lấy thang mây leo lên, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp linh lực hóa cánh đằng không mà lên, dùng kỹ năng đổ nhào thang mây, trên thang mây cao lệ người chơi nhau nhau vô lực rơi xuống. Cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch thành công đi vào Liệu Nguyên thành đổ tưởng. Thống lĩnh đại nhân, ngươi trở về. Thành vệ quân một tên binh lính ngạc nhiên mừng rỡ dị thường nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Ân Hạ Tiểu Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình dường như rất ít trở về, không khỏi có chút ấy náy hắn thời gian dài mặc kệ liệu nguyên thành thành vệ quân, lại còn là thành vệ quân thống lĩnh. Tình huống thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Tại dị thế giới mạo hiểm giả trợ giúp phía dưới, tình huống đã tốt hơn trước đó rất nhiều. Binh sĩ trả lời. Người thành chủ kia đâu? Hạ Tiểu Bạch hỏi. thành chủ đại nhân trong thành cùng cao lệ đế quốc cường dạo phân chiến. Binh sĩ nói rằng. À, tỉ nghĩ lại, vừa mới trên một đường cũng nhìn thấy không ít cao lệ ô nở cờ binh sĩ Xem ra Cao Lệ Ôn nở tợ cờ cũng xuất động a kế tiếp hạ tiểu Bạch hướng phía Liệu Nguyên thành thành nội đi đến, về phần ngoại thành chiến cuộc, bởi vì Trung Quốc người chơi chiếm ưu tuyệt đối số lượng ưu thế, rất nhanh liền đem ngoại thành đa số cao lệ người chơi đều đánh tan. Đương nhiên, cao lệ người chơi ngay sau đó lập tức lựa chọn phục sinh, tiếp tục phân chiến. Cho nên chiến đấu này đoán chừng trên muốn đánh hồi lâu. Cũng ở thời điểm này, giật chuyện gì? Nhiễm Tu Linh đánh tới thông tin, nàng hiện tại hẳn là tại dẫn người ở ngoài thành quét sạch cao lệ người chơi a. Tiểu Bạch, không xong, tứ phương thành cùng Đông Hải ven bờ xuất hiện đại lượng Mỹ lợi người chơi số lượng 7,8 triệu, mục tu văn bọn hắn căn bản ngăn không được, trực tiếp tan tác. Diệm thu linh ngữ khí vô cùng cực tốc nói, Người nói cái gì?" Hạ Tiểu Bạch giật nảy cả mình, "Mỹ lợi? Vì cái gì mỹ lợi xảy ra hiện ra tại đó? Bọn hắn luật biện tới sao?" "Không sai, kỳ thật Nhật Bản chính là con tháo thí, đoán chừng cao lệ cũng là, Nhật Bản người liều mạng cùng mục tu văn xuất linh chủ lực chiến đấu, sau đó mỹ lợi quốc chiến hạm trở lấy bọn hắn người chơi thừa cơ đổ bộ, lập tức liền hạ tiểu Bạch trầm mặc không nói, cái này sẽ là của bọn hắn chuẩn bị ở sau a." Rất nhanh, mục tu văn cũng giật một tiếng đánh tới máy truyền tin. Chúng ta bên này sắp không chịu được nữa, ta cần muốn nhân thủ. Mục tu văn vừa lên đến chính là quát khẽ nói. Ta đã biết, bên này điều một nửa đi qua, ngươi cũng theo thiên tuyển thành điều một số người đi qua. Hạ tiểu bạch nói rằng. Trước đó hắn chính là dặn dò mục tu văn tại thiên tuyển thành giữ lại một ít nhân thủ. Ta đã điều, tóm lại tinh hải tử là làn chiêu này quá làm chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị hướng phía tứ phương thành rút lui à, dựa vào tứ phương thành đến phòng ngự. Hạ tiểu bạch nói rằng. "Ừ, bất quá cứ như vậy bọn hắn khả năng trực tiếp tiến quân thành tốc, không nhìn tứ phương thành trực tiếp tiến công Cựu Châu thành người của Trung Quốc, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống về Cựu Châu thành, cho nên bọn hắn tiến công Cựu Châu thành cũng không quan trọng, nếu như bọn hắn không nhìn các người, vậy các ngươi chờ bọn hắn nhanh lúc đến Cựu Châu thành tiến hành truyền tống là được rồi." Chương 1425, Đánh chết hoa đang ân chương 1425, Đánh chết hoa đang ân hạ tiểu Bạch nói rằng: "Muốn ta mang một nửa người chạy tới sao?" Hạ tiểu Bạch hỏi. "Đi một nửa người đi qua, cũng có thể đánh cháo hắn cùng Thiên Linh ở bên trong một nửa người." "Không được." Người trước dùng tốc độ của nhanh nhất đánh tan cao lệ à, sau đó lại đến trợ giúp chúng ta. Mục Tu Văn nói rằng, ta sẽ điều anh Hùng Cốc, tung hành tứ hải, thịnh thế đế quốc những này đi sẽ đi qua. Ân, không có vấn đề. Rất nhanh, Mục Tu Văn dập máy thông tin. Chỉ có thể là dạng này. Đây là không có biện pháp biện pháp, địch nhân đại quân tiếp cận, Mục Tu Văn bọn hắn chỉ có thể là hướng thành thị vị trí rút lui. Kế tiếp, mà anh Hùng mang anh Hùng Cốc đi trợ giúp Mục Tu Văn bọn hắn, đồng hành còn có tung hành tứ hải, thịnh thế đế quốc chờ hội, tổng cộng mang đi một nửa người, bất quá cứ như vậy Liệp Nguyên Thành Trung Quốc người chơi chủ lực chỉ còn sót 100 bạn. Đầy đủ, 1 triệu, là cao lệ Âu người chơi số lượng gấp 3, vẫn như cũng là có thể nhẹ nhõm đánh tan bọn hắn. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch tiếp tục chỉ huy những người khác tiến công cao lệ người chơi, chính mình thì là tiến vào trong Liệu Nguyên Thành. Rất nhanh, hắn nhìn thấy trên Liệp Nguyên Thành không, hai đạo cường giả hư ảnh đối không mà đứng. Bên trong một cái đương nhiên đó là Liệu Nguyên Thành thành chủ, mấy ngày không thấy, Liệu Nguyên Thành thành chủ dường như biến mạnh hơn, mặc dù không có thần cấp, nhưng cũng hẳn là thần cấp phía dưới ít có cường giả, có lẽ có thể có lần thăng cấp với phân một cái khác, Hạ Tiểu Bạch một cái siêu cấp thuật thăm dò đã đánh qua. Cao lệ đế quốc đại tướng quân Hoa Đang Ân, 240 cấp thứ thần cấp bộ. Xem ra giá hóa thân phận không tầm thường, bởi vì theo kỹ cả thuộc tính đến xem, cái này Hoa Đang Ân lượng máu khoảng chừng 5 ức. Xem ra thần bực cùng ngoại giới thuộc tính vẫn có chút không giống thần vực bên trong, chỉ có thần đế có thể có 5 ức lượng máu, nhưng là dưới mắt, chỉ là thứ thần cấp lở đỡ cơ HP liền có 5 ức. Lúc này cái này Hoa Đang Ân cùng Liệu Nguyên Thành Thành chủ giáo phẫu, có thể nói tương xứng. Thành chủ, Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng. Sau lưng linh lực hai cánh đập, mang thân thể của Động đến hắn phóng lên tận trời. Ân, Bạo hiểm giả Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến. Liệu Nguyên Thành thành chủ vẫn là mừng rỡ nói rằng ân, ta tới giúp ngươi Hạ Tiểu Bạch đang nói. Cũng ở thời điểm này, phía trước trong giữa không trùng, một bản cao lệ người chơi nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Đại ma vương, ta chờ ngươi chờ thật là lâu. Lý Huyền Phong nhắn mang hạ ý Hạ Tiểu Bạch. Ngươi là ai? Hạ Tiểu Bạch không hiểu. Nếu như là tư không đang chở những người kia, hắn sẽ còn nhận ra một chút, chứ không xem qua cái này một thân trang bị không tầm tưởng kiếm sĩ, hắn dường như không có gì ở được. Ngươi xem thật kỹ một chút ta ai đi. Lúc trước chết trong tay ngươi, lần này ngươi hai kiếp khó thoát." Lý Huyễn Gió lạnh lùng nói. "Hạ Tiểu Bạch, hắn là thật không nhận ra người này?" Lý Huyễn Gió thì là kém chút không có bị tất chết. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là đã thông tin tức cho Nhiễm Thu Linh, "Tiểu tỷ tỷ, Lý Huyễn Gió người này ngươi biết à?" Lý Huyễn Gió. "Thế nào, ngươi đụng phải hắn?" Nhiễm Thu Linh hỏi. "Ta muốn giúp Liệu Nguyên Thành thành chủ đánh nhau, kết quả là bị những người này để mắt tới, bọn hắn hẳn là mượn nhờ phi hành thuật lực cưỡng ép vượt qua đầu tường." Mục đích chỉ vì Liệu Nguyên Thành thành chủ mà đến, bất quá ta là thật không nhớ rõ hắn là ai. Lý Huyễn Gió là cao lệ tiêm lực người mới a? Nhiệm thu Linh bất đắc dĩ nói, ngươi khi đó còn trong vô ý xử lý qua hắn. Cô cũng, ngươi vừa nói như vậy ta liền nghĩ tới. Cúc máy thông tin, Hạ Tiểu Bạch cuối cùng biết giá hóa là ai. Cao lệ tiêm lực người mới. Thời gian dài không thấy, cũng không biết hắn kỹ thuật thế nào. Lúc này, Lý Huyễn Gió đối với Hạ Tiểu Bạch chính là quát lạnh một tiếng, bên trên, giải quyết đại ma bường, sau đó trợ giúp đại tướng quân giết Liệu Nguyên Thành thành chủ. Thế là Bên cạnh hắn cao lệ người chơi nhau nhau hướng phía Hạ Tiểu Bạch bay tới. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu về sau bay, đồng thời hắn vui cười ha ha, các ngươi lợi dụng mười mấy phút thời gian phi hành vượt qua tường thành không tính là gì, nhưng là các ngươi thời gian vừa đến định làm như thế nào? Yên tâm, những thời giờ này, đủ để đưa ngươi giải quyết triệt để rơi. Lý Huyên gió lạnh lùng mở miệng, sau đó tay nắm một thanh vàng nhạt trường kiếm cả người trong giữa không trùng xoay tròn lấy hướng phía Hạ Tiểu Bạch đang tới. Không thể không nói đối phương khí thế vẫn thật bức người, chỉ có điều Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là không coi bọn hắn ra gì. Dù sao tự không đang chờ bọn hắn cũng đỡ không nổi hắn. Cái gì người mới thứ nhất có thể thắng được hắn? Đối mặt Lý Viễn gió, Hạ tiểu Bạch không có chính diện cùng giằng, mà là trực tiếp một cái tinh diễm tránh sau khi đi tới hắn bên cạnh, song kiếm vung dậy, to lớn thời tiết tựa như thiên đạo mà đến. Hạ tiểu Bạch ngay sau đó Hạo tiên giật gần, trực tiếp đem Lý Viễn gió người của mang đến toàn bộ đánh bay ra ngoài, bọn hắn hạt vệ đông nhiên giảm xuống gần như một nửa, thân hình nguyên một đám tại bên trong không không cầm được động ngược. Cắt. Lý Viễn gió nhìn thấy hắn người của mang đến đều bị đánh bay, sắc mặt lập tức khó xuống tới. Đại ma Vương, đối thủ của ngươi là ta. Lan. Hạ tiểu Bạch quát lạnh một tiếng. Một bộ kỹ năng ẩm vàng của Phát, nửa đường sử dụng không gian gai nhọn đến tiến hành lại tránh, sau đó cứ như vậy giải quyết Lý Uyên gió. Không cần 5 phút, Lý Uyên Phong Hỏa hắn người của mang đến đều trèo. Giải quyết về sau, Hạ Tiểu Bạch lúc này mới nhìn về phía thành chủ Cùng Hoa đang lâm chiến đấu. Trên không phân hạng, thế là Hạ Tiểu Bạch chính là trực tiếp đi qua giúp liệu nguyên thành thành chủ. Tiểu tử muốn chết. Hoa đang ngân gào hét một tiếng, hắn hình thể so người bình thường lớn hơn nhiều, trên người áo giáp gần như bao phủ toàn thân của hắn, Điển hình áo giáp chiến sĩ cầm giáp. Hạ Tiểu Bạch một cái viêm bạo trạm đánh tới. 1 2, 3, 5, 6, 6. 182225, 174552, 162364. Tổn thương kỳ thật còn có thể, đoán chừng là bởi vì hắn có 3 cấp đẳng cấp áp chế giới cớ, nhưng là làm sao đối phương HP quá cao. Bất quá dựa vào cái này 3 cấp đẳng cấp áp chế, hắn kỳ có thể tổn thương hẳn là cũng không tính là quá thấp, chỉ là đáng tiếc sao trời tiêu tan trạm xem như không có bất kỳ cái gì tác dụng. Rất nhanh, tại hạ tiểu bạch điên cuồng bạo phát xuống, Hoa đang lẫn HP hạ xuống tốc độ bắt đầu biến nhanh. Tiểu tử này Hoa đang sắc mặt của ân khó coi vô cùng, trước đó theo hắn, hạ tiểu bạch bất quá là thế giới khác một gã bình thường mạo hiểm giả mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra đối phương cũng không đơn giản. Lê Tẩm, các ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ trở lại." Hoa Đang ân thả ra câu này một thoại, sau đó cả người liền là hướng phía Liệu Nguyên Thành thành Đông môn huyền hóa thành một đạo lưu quang màu trắng vút đi. "Bất quá, Liệu Nguyên Thành thành chủ lại là hét lớn một tiếng, "Chạy đâu?" Sau đó cả người hắn giống nhau trên đuổi đi. Lập tức, tự Liệu Nguyên Thành thành chủ phía trên lòng bàn tay, nhưng tụ ra sức mạnh của không gì xâm kịp. "Chết cho ta!" Liệu Nguyên Thành thành chủ hét lớn một tiếng, đối với Hoa Đang sau lưng của Ân huynh ra một trường Hoa Đăng Ân cảm nhận được sau lưng đến từ công kích, sắc mặt cũng là khó coi, dạng này đặt vào không tiếp, khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn chỉ có thể là lập tức xoay người đối với Liệu Nguyên Thành thành chủ giống nhau đánh ra một trường. Bèn, nổ vang rung trời vang lên, sau đó Hoa Đăng Ân lượng máu hoàn toàn bị thanh không, cứ như vậy rơi vào Liệu Nguyên Thành Bạch Hổ phía trên đường cái. Trước 1426, mỹ lợi thần vị đẳng cấp chương 1426, mỹ lợi thần vị đẳng cấp cao lệ chiến khu trọng yếu nở đột cỡ, cứ như vậy Giờ phút này Hoa Đăng Lân tin tức về tử vong truyền khắp toàn thế giới, cao lệ sắc mặt của các người chơi chính là khó coi. Đáng chết, cái này sao có thể? Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta chính là bắt không được Liệu Nguyên Thành? Vì cái gì? Hoa Đăng Ân cùng Liệu Nguyên Thành thành chủ cũng đều là thứ thần cấp A, bình thường tới nói không nên bất phân thắng bại sao? Trung Quốc viện binh tới, tất cả mọi người, rút lui. Cao lệ người chơi các loại nghị luận cùng rối loạn, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Liệu Nguyên Thành bốn phía. Tinh thần của bọn hắn gặp phải cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Mặc dù nói, liên tiếp huống trước mắt, cao lệ cùng Nhật Bản đều là Mỹ lợi đại quân ngồi như đây thứ phá hôi. Nhưng là bọn hắn là không biết rõ, đây tuyệt đối là cơ mật, không phải người người đều biết, tuyệt đối sẽ tiết lộ ra ngoài, Mỹ lợi cũng làm không được tập kích bất ngờ Trung Quốc. Bởi vậy, bọn hắn coi là cao lệ âu những cao thủ xuất lĩnh bọn họ chạy tới, có niềm tin của tất thắng đâu. Không có cách nào, bây giờ tại hạ tiểu Bạch chờ Trung Quốc 100 vạn người chơi trợ giúp phía dưới, cao lệ người chơi đã chết một hai lần, điểm kinh nghiệm rơi mất 10-20 mặc dù không coi là nhiều, nhưng là lần thứ 3 cuộc chiến, phải làm cho tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, bởi vậy tử vong số lần muốn đem công tốt. Tại dưới loại tình huống này, Cao Lệ người chơi toàn tiến hướng phía Cao Lệ ô tan tác mà đi. Về phần kế tiếp, chính là hơi hơi truy kích một khoảng cách, sau đó thu thập chiến trường vụn vặt sự tình. Hạ Tiểu Bạch thông tri long Ngâm thiên hạ cùng Đông Ly, để bọn hắn động tác nhanh lên. Không sai, lần này mặc dù đánh lui Cao Lệ, nhưng là chân chính làm cho người lo lắng, vẫn là mỹ lợi. Nhưng Cao Lệ cùng Nhật Bản hai cái sẻ vờ vì bọn họ làm bia đỡ đạn, cũng chỉ có tinh hải tử La Lan có thể làm ra loại này thú bút. Bởi vậy nàng khẳng định đối công chiếm Trung Quốc có niềm tin của niề Cho nên hắn phải nhanh mang theo cái này, một triệu Trung Quốc người chơi trở về Đông Hải ven bờ phòng tiến trợ giúp Mục Tu Bành. Trung Quốc mặt phía bắc là Ma vực, Tây Bắc mặt là Nga La chiến đâu, phía Tây là Đức Ý chiến đấu. Tại quốc chiến chính thức trước khi bắt đầu, Hạ Tiểu Bạch liền xin nhờ Nga La cùng Đức Ý nhìn chằm chằm anh cắt cùng Pháp Lan cái này hai đại chiến khu, cho nên Hoa Hạ Âu về phía Tây là tạm thời không cần lo lắng. Nói đến, hiện tại hắn còn chưa rất tỉnh, quả nhiên, cùng trung vị thần cùng hạ vị thần so sánh, hắn căn bản cương không qua tinh hải tự La Lan. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch có lòng tin trên tại đẳng cấp áp chế nàng, nhưng là Nàng thức tỉnh bằng cách nhất định là Mỹ lợi khu đẳng cấp cao nhất cứ như vậy thật đúng là khó mà nói nhưng là không có cách nào hắn chỉ có thể đi thật không có cách nào tinh Hải tử La Lan có thể xưng đệ nhất thế giới người chơi cực kỳ có hãn nàng chơi game online mấy năm này mỗi một cái chuyện của kinh người dấu bếp đều tựa như truyền thuyết đườngạ ít ra trước đó quốc chiến bên trong tại cửu Châu thành hắn liền lĩnh giáo qua thực lực của tinh Hải tử La Lan lúc kia hắn mặc dù ré qua tinh Hải tử La Lan một lần nhưng toàn bộ nhờ chúải chíF ra chỉ tại dưới loại gia chỉ này lúc ấy tất cả người chơi không người có thể đ Bởi vậy hắn mới lần đầu tiên giết tinh hải tử La Lan một lần, nhưng là đây không phải đáng giá hắn khoác lát vô liếng. Làm Hạ Tiểu Bạch đi vào Đông Hải biến mở, lúc này Trung Quốc người chơi, ngay tại mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao chờ trước thiên bảng 10 cao thủ xuất linh dưới, không ngừng rút về tứ phương thành, bởi vì chiến đấu không cách nào chuyển tống, cho nên bọn hắn chỉ có thể là vừa đánh vừa lui. Ở chỗ này, 16700000 người chơi ngay tại huấn chiến, vũ khí tiếng va chạm, giết tiếng la chấn thiên động địa, toàn bộ Hoa Hạ Âu Đông bộ, đến mức Hạ Tiểu Bạch dẫn đầu 1 triệu Trung Quốc người chơi gia nhập sau khi chiến đấu, căn bản không hiệnượn sóng. Bởi vì người thật sự là quá nhiều, đến mức Hạ Tiểu Bạch tìm kiếm được địch nhân cao thủ tỷ lệ quá thấp, bởi vậy chỉ có thể là thấy một cái giết một cái. Viêm bạo chạm nhiệt độ cao hỏa diễm tiêu đốt lấy mỹ lợi thân thể của người chơi, phối hợp Thăng Long kiếm Thăng Long một kích trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Hắn hiện tại dựa vào đẳng cấp áp chế, đối phó không có thành thần người chơi, căn bản không tại dưới lời nói. Đến mức Hạ Tiểu Bạch một đường giết đi qua, không ít mỹ lợi người chơi đều có chút e sợ, bởi vì đây chính là một cái sát thần, điều này sẽ đưa đến bốn phía của Hạ Tiểu Bạch, lộ ra một mảnh đất trống. Bất quá đối diện cũng rốt cuộc có người phát hiện Hạ Tiểu Bạch. Một gã thể trạng cao lớn gồm chiến sĩ mặc một thân lóe sáng vô cùng ngân bạch áo giáp đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Hắn không nói hai lời, đối Hạ Tiểu Bạch phát khởi công kích, thân hình Hạ Tiểu Bạch lùi lại, siêu cấp thuật thăm dò đã đánh qua. ID: Chim bay đẳng cấp 236 thần vị, thần sứ mỹ lợi quốc thần vị đẳng cấp chủ yếu có 3 cái, từ trên xuống đến, phân biệt là thần sứ, thần vương, chủ thần. Dưới mắt người chơi này không hề nghi ngờ là thần sứ, hơn phân nửa tương đương với Trung quốc hạ vị thần tiêu chuẩn. Như vậy nói cách khác, xem như cùng chiến sĩ, HP hẳn là 4 năm thập ba. Thế là Hạ Tiểu Bạch không chút do dự liền lên, chim bay nhảy lên thật cao, một cái thần cấp một sao thần linh trọng trọng tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đối với Hạ Tiểu Bạch đánh xuống, Hạ Tiểu Bạch ném ra tinh diễm chi kiếm, sau đó lại độm một bước, thành công mít đạo này công kích, sau đó một cái viêm bạo chạm đã lén qua. Bành bành bành bành. Song kiếm hỏa diễm phân biệt trên thân thể của Đàng Phi điệu bánh kích hai lần, hỏa diễm trên người Đàng Phi điệu cháyừng ngực. Gặp lại, Hạ Tiểu Bạch xoay người, theo hắn, cùng chiến sĩ cái này ra dọn, viêm bạo trảm có thể miểu sát. Nhưng lại là làm hắn không có nghĩ tới là, cái này chim bay một quả thuốc tán hết đồng thời. Phản đay mang theo chính mình đại kiếm màu đen đối hạ tiểu bạch trùng điệp chém xuống. Hạ tiểu bạch phản ứng linh mẫn, một cái không gian độ chức đâm về tiến hành chuẩn bị, nhưng trong là tưởng tượng tựa Miss cũng không có đến, một đạo màu đỏ gợn sóng đánh tới sau lưng của hạ tiểu bạch. 192536, thân cấp 1 sao kỹ năng tiếp địa liệt dương sóng. Đây là hắn sau khi trở thành thần sứ học kỹ năng, phát động về sau có thể trước hướng phía phương quanh ra một đường thẳng gợn sóng. Vừa mới hạ tiểu bạch cho là hắn là dự định trực tiếp công kích mình, không nghĩ tới hắn đã sớm dự đoán trước chính mình né tránh phương hướng. Trong lòng hạ tiểu bạch càng khái, mỹ lợi người chơi quả nhiên là có trình độ. Hơn nữa vừa mới kia một cái viêm bạo trạm bệnh mà không có miểu sát đối phương, có thể thấy đối phương HP không kém, hẳn là cao hơn 50 bạn. Cái này không công bằng à? Vì cái gì Mỹ Lợi Thần Thứ thuộc tính so với chúng ta hạ vị thần còn mạnh hơn một chút trong lòng Hạ Tiểu Bạch toát ra ý nghĩ này, trở tay lại là một bộ kỹ năng oanh ra, lần này hắn phát động kỹ năng không chỉ một cái, trực tiếp đem Hàn Đình giết. Đánh giết thần thứ đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là điều này cũng làm cho Hạ Tiểu Bạch biết được Mỹ Lợi quốcệ mở thần thuộc tính, dạng này thật có chút không ổn. Lập tức trùng quốc hạ vị thần, nếu như là ra giọn chương nghiệp, thì như cùng chiến sĩ hắn khoảng 40 bạn, nếu như là kiếm sĩ loại này, cái kia chính là hơn 60 bạn, kỵ sĩ 7, 8 thật bạn, cung tiến thủ thuật sư vũ em loại này thì phải so cùng chiến sĩ thấp hơn một chút, 2, 3 thật bạn. Hiện tại Mỹ Lợi Quốc thần sứ còn mạnh hơn hạ vị thần một chút, như vậy Thần Vương cùng chủ thần, nhất định so trung vị thần cùng thượng vị thần cần mạnh. Chương 1427, mục tu văn trấn kinh chương 1427, mục tu văn trấn kinh cứ như vậy, đối Trung Quốc người chơi mà nói vậy coi như tương đối không ổn. Nhất là hắn bây giờ còn chưa thần hồn tất tỉnh. Kế tiếp hạ tiểu bạch một đường công máu tươi theo thân kiếm lưu lạc mà xuống. Đương theo lấy hắn mỗi một lần vùng vậy mà vang tứ phía, làm cho hắn cùng người của bốn phía trên toàn thân hạ đều lây dính vô số máu tươi. Sau đó hắn liên hệ mục Tu Văn bọn mọi người, hỏi bọn hắn tình huống thế nào, sau đó mục Tu Văn liền là có chút đắng chát mở miệng. Trên tổng thể còn tốt, nhưng là chúng ta Trung Quốc cao thủ chết không biết, ta cùng tu ngàn lưỡi đao đều chết tại Tinh Hải Tử La Lan trong tay một lần, hiện tại ta cùng hắn, cùng Ngộ Chi bến mở, lại vô song, huyết ảnh đao miễn cưỡng liên thủ đối kháng nàng trong lòng Hạ Tiểu Bạch giật mình, sau đó máy truyền tin bên kia lỉnh mơ hồ thanh âm của Tinh Hải Tử La Lan truyền tới, Mộc Tu Văn, tại cùng ai đả thông tin tức đầu? Chẳng lẽ là đại ma vương sao? Hắn tới rồi sao? Ta muốn cùng hắn đánh một trận. Hạ Tiểu Bạch giật máy máy truyền tin, Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Tinh Hải Tử La Lan, ánh mắt hắn lộ ra thật sâu nghiêm trọng. Không có cách nào, Tinh Hải Tử La Lan quả nhiên là mạnh, thao tác sai lầm suất gần như là không, chỉ có thực lực mạnh hơn nàng mới có thể thắng nàng, nhưng là thực lực của hiện tại hắn thật mạnh hơn Tinh Hải Tử La Lan a. Mục Tu văn trở ngũ đại thiên bảng cao thủ liên thủ khả năng chống cự Tinh Hải Tử La Lan một người, nàng thật quá hãn. Trước hết thử một chút thực lực của nàng. Để cho ta đối nàng bây giờ có hiểu biết, không phải chờ ta thần hồn thức tỉnh, đối nàng hoàn toàn không biết gì cả lời nói sợ là cũng không có gì phần thắng, hiểu rõ về sau, chỉ cần ta có thể thần hồn thức tỉnh, phối hợp cấp bậc của ta, đối đầu nàng, tuyệt đối có thể trên chiếm cứ gió. Đây là nội tâm hạ tiểu Bạch bên trong ý nghĩ, mong muốn thống nhất bảy đại chủ thành, tinh hải tử La Lan là nhất định phải càng đi qua khảm, không đem nàng giải quyết triệt đề, như vậy giá kiện sự tình chính là không thể nào làm được. Rất nhanh, làm Hạ tiểu Bạch đi vào mục tu văn bọn người chỗ tứ phương thành phương bắc, ở chỗ này, lục sát phía trên đại thảo nguyên, Vô số người chơi đang đàng chém giết lẫn nhau, chỉ có điều cùng trước đó so sánh, những này người chơi thao tắc càng thêm linh mẫn, hiển nhiên đều là cao thủ. Không sai, Trung Quốc cùng Mỹ lợi các các vị lớn cao thủ cơ bản đều tập trung ở nơi này hôn chiến, giết hô thanh âm có thể nói chấn thiên động địa. Rất nhanh, Hạ Thiểu Bạch ánh mắt một nháy mắt chính là tìm tới Tinh Hải Tử La Lan cùng Mục Tu văn bọn người vị trí. Giờ phút này, Tinh Hải Tử La Lan dường như có tâm linh cảm ứng đồng dạng, đầu châu nhìn về phía hắn. Đại ma vương, người đã đến Nàng đại lớn như vậy, Mỹ Lợi khu đều là không thể thấy nhiều mỹ người cho nữ, một đầu thật dài tóc vàng tại dưới ánh nắng phản xạ xuất động người con trạch, con mắt của thật to bên trong tràn đầy vô tận chiến ý, nàng là Mỹ Lợi quốc mạnh mẽ nhất sẽ vũ trụ điện đường hội trưởng. Nàng là Mỹ Lợi quốc quốc chiến tổng chỉ huy, nàng là Mỹ Lợi quốc thiên bảng thứ nhất, nàng là đệ nhất thế giới. Cái này mấy thân phận chung vào một chỗ, bất cứ người nào đều phải cảm giác Alexander. Hạ Tiểu Bạch, ta chờ người đã lâu." Nàng chiến ý dâng cao, bởi vì nàng cảm thấy trước mắt thiên khai chỉ có Hạ Tiểu Bạch có tư cách làm đối thủ của nàng. Bầu trời thanh lý giúp ta cản bọn họ lại." Tinh Hải Tử La Lan đối với Thiên Không Thành Lũy nói một câu nói như vậy. "Ok, ok, bầu trời Thành Lũy có chút bất đắc dĩ, mặc dù bây giờ là Mỹ Lợi cùng Trung Quốc ba trạng, nhưng là cùng Trung Quốc không giống, vì phòng ngừa Mỹ Lợi khu bị những người khác tập kích bất ngờ, bọn hắn vẫn là phân ra không ít cao thủ phòng thủ vệ quán. Mà Trung Quốc thiên bảng cao thủ cơ bản đều tụ tập tại trên chiến trường này. Cho nên theo số lượng mà nói, Mỹ Lợi quốc cao thủ khả năng hơi không đủ. Nhưng là cũng may Mỹ Lợi cao thủ kỹ thuật cao siêu, hai cái Mỹ Lợi cao thủ đánh ba hoặc là kéo bốn cái Trung Quốc cao thủ cơ bản không thành vấn đề gì. Tinh Hải Tử La Lan sở dĩ làm như vậy, không hề nghi ngờ, là muốn cùng Hạ Tiểu Bạch đến một trận công bằng công chính quyết đấu. Mục Tu Văn bọn người thấy thế, lập tức mặt có thần sắc lo lắng. Không phải bọn hắn không tin Hạ Tiểu Bạch, mà là Hạ Tiểu Bạch thật quá mạnh, nhất là tại vừa mới bọn hắn đều bị Tinh Hải Tử La Lan ngược chết đi sống lại thời điểm, bọn hắn càng thêm cảm nhận được Tinh Hải Tử La Lan cường đại. Tinh Hải Tử La Lan một người vậy mà đều có thể đơn đấu bọn hắn năm cái Trung Quốc trước thiên bảng 10 cao thủ lại trên chiếm cứu gió, thực lực của nàng sao mà mạnh. Hơn nữa, bọn hắn cũng dùng Phật Tam Giọ thấy được Tinh Hải Tử La Lan đẳng cấp 230 cấp. Hành là mắt tiền thế giới đẳng cấp cao nhất một trong a. Ngược lại bọn hắn là chưa nghe nói qua ai có 239 cấp. Hạ Tiểu Bạch không có thành thần không nói, đẳng cấp đoán chừng cũng phải bị áp chế. Bọn hắn chỉ hy vọng Hạ Tiểu Bạch có thể tận lực bất tử, tới bọn hắn loại này cấp bậc, một khi chết, một thân cực phẩm trang bị bị bạo chết, vậy thì thua thật chết. Nói cách khác, bọn hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch tốt nhất theo tầm một chút. Bất quá ngay lúc này, tinh hải tử La Lan cũng theo thuật thăm dò thấy được Hạ Tiểu Bạch kỹ năng, trong chớp mắt, ánh mắt nàng tránh phát sáng lên. Không là ngươi 243 cấp, tuyệt đối là đệ nhất thế giới cấp bậc à, loại này to lớn trên lệnh đẳng cấp, thật không biết ngươi làm sao làm được, bất quá ngươi vì cái gì không có thành thần cái gì. Mục tu văn bọn người nghe vậy, lập tức kinh ngạc. 243 cấp, làm sao có thể? Mục tu văn bọn người đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc, đẳng cấp này, đều là để bọn hắn dự không nở được. Cấp bậc của bọn hắn đại khái là 236 cấp, cùng hạ tiểu bạch so sánh, kém chọn vẹn 7 cấp. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, hạ tiểu bạch thế nào đẳng cấp Từ ở hiện tại người chơi mỗi một cấp cần điểm kinh nghiệm cơ số khổng lồ, mà thu được điểm kinh nghiệm cơ số lại rất nhỏ, cho dù là giết buốt, thu hoạch được điểm kinh nghiệm cũng chỉ là đối lập khá nhiều, trên thực tế theo trị số lớn nhỏ đến xem căn bản cao không đi nơi nào. Vậy vậy, Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp này, tuyệt đối có thể xứng bờ UG. Ai nha ai nha, ngươi không thành thần có chút khó khăn, ngươi tùy tiện thành thần, phối hợp đẳng cấp của ngươi, ta chỉ sợ mới sẽ cảm thấy khó đối phó Tinh Hải Tử La Lan thở dài. Không thể không nói Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp vẫn là để Tinh Hải Tử La Lan rất khiếp sợ, đáng tiếc chính là Hạ Tiểu Bạch không có thành thần, không phải theo nàng Hiện tại Hạ Tiểu Bạch cho dù là trung bị thần, đều có thể cùng nàng có lực đánh một trận. Nói một cách khác, chính là dưới mắt Hạ Tiểu Bạch, căn bản đấu không lại nàng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, đối với Tinh Hải Tử La Lan, hắn muốn dùng hết toàn lực. Thật nhàm chán. Tinh Hải Tử La Lan chỉ có thể là trên trực tiếp, một cái mắt, nàng liền xuất hiện ở sau lưng của Hạ Tiểu Bạch, nhường trong lòng Hạ Tiểu Bạch dâng lên vô số ý lạnh. Hắn lập tức hướng về phía trước phát động không gian gai nhọn, hắn không có sử dụng tinh diễm chánh, bởi vì tinh diễm chánh có cái thời gian chế lại. Cái kia chính là tinh diễm chi kiếm thời gian phi hành, nếu như tinh diễm chi kiếm thời gian phi hành quá dài, như vậy thế tất sẽ không kịp, mà không gian gai nhọn là tự phát động lên liền bắt đầu di động, mặc dù khoảng cách không như sao diễm tránh, nhưng là vẫn có chút không kịp, tinh hại tử La Lan công kích đã theo sau lưng của Hạ Tiểu Bạch bộ phát, ngàn bạn từ hoa sen tạo thành kiếm ôi trong nháy mắt nợ rộ. Chương 1428, trăm mắt cự nhân chương 1428, trăm mắt cự nhân tinh hại tử La Lan kiếm, là có chút là thủ, xem như đường đường mỹ lợi đệ nhất cao thủ, đệ nhất thế giới cao thủ, mặc dù thành tiếng này cũng là truyền thuyết trang bị, nhưng là đặc hiệu năng nhấp mắt, như vậy tuyệt đối không giống bình thường, hoặc là nói cường đại. Lúc này, nàng thanh kiếm này ôn là một đóa hoa sen kiếm tại hạ tiểu bạch phát động không gian gai nhọn một cái mắt, chính là Thình Linh nương theo lấy ông một tiếng vụ bụ, trực tiếp phóng chế ra mấy chục cái hoa sen kiếm phục chế thể phân tán trong tay nàng bốn phía của thanh kiếm này, đồng thời, những này kiếm kiếm ô bên trên hoa sen cũng là trong nháy mắt nở rộ ra, mấy chục đóa to lớn hoa sen hư ảnh, giờ phút này liền giống như một đại pháo hợp pháo, mà mấy chục thanh kiếm thân kiếm. Thình Linh như là như là áo, tập thể đánh ra. Một kích này cường độ chỉ lớn, liền một bên đang cùng bầu trời thành lũy. Má kỳ đốn chờ Mỹ lợi quốc cao thủ giao chiến mục tu văn bọn người chọn vẹn giật lại mình, khi bọn hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hạ Tiểu Bạch phía sau lưng gặp chớp kích, không sai trên phía sau toát ra một con số, 382563. Hơn phân nửa hạng về không thấy, bọn hắn sắc mặt của đều là không khỏi biến đổi, nội tâm đều là chấn động vô cùng, bọn hắn kinh hãi là tinh hải tử La Lan, bởi vì vừa mới tại cùng tinh hải tử La Lan quá trình chiến đấu ở trong, bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy tinh hải tử La Lan một chiêu này. Thật không ổn á huyết ảnh đao nhìn xem một màn này, nói rằng, mặc dù nói chiến đấu trước khi bắt đầu Bọn hắn chính là không coi trọng hạ tiểu bạch, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn có chút đánh giá cao hạ tiểu bạch. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn vừa mới 5 người liên thủ mới miễn cưỡng đối kháng tinh hải tử La Lan, nếu như đem tinh hải tử La Lan đổi lại là hạ tiểu bạch, có thể sẽ càng thêm phí sức. Các vị tiếp tục kiên trì, khiến người khác nhanh lên lui vào tứ phương thành. Mục tu văn khẽ quát một tiếng, hạ tiểu bạch kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Đám người gật gật đầu. Cùng lúc đó, hạ tiểu bạch tại gặp công kích về sau, chỉ có thể là dựa thế hướng về phía trước kéo ra một khoảng cách, nhìn một chút thương tổn của mình xuất ra 18 cấp hồi máu đàn ăn một quả. Không thể không nói Tinh Hại Tử La Lan coi là thật cực kỳ cứng hãn, tại có đẳng cấp áp chế dưới tình huống còn có thể tạo thành 38 vạn tổn thương, hơn phân nửa là nàng thần cấp kỹ năng. HP của người giống như không phải rất nhiều a." Tinh Hại Tử La Lan nói rằng, HP trên lệch quả lớn, không thành thần, cho dù là có đẳng cấp áp chế cũng vô dụng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, trên sự thật đích thật là như thế, thành thần về sau, tốc tính cùng trưởng thành đều sẽ tăng bọn, hiển nhiên thành thần so đẳng cấp ưu thế quan trọng hơn. Nhưng không có cái nào, dưới mắt hắn hơn 50 vạn HP, đối không thành thần người chơi mà nói đã coi như là vô cùng điên tiêm. Bất quá cũng may, hắn cũng không phải là không có biện pháp đối phó Tinh Hại tử La Lan, không nói đánh giết nàng, nhưng là chống đến những người khác lui vào tứ phương thành, vẫn là không có vấn đề, thời gian 2 năm cùng nhau đi tới, lá bài tẩy của hắn cũng không biết. Chỉ thấy một đạo cự đại xương rồng thập tự xuất hiện tại hạ tiểu bạch trên đỉnh đầu không, trận trận tiếng long âm, truyền vang bốn phía, khiến vô số người vì thế mà chôn váng. Giống, không sai, chính là tọa kỵ, tọa kỵ của hắn, Vô Địch Thiên hạ, liền xem như Tinh Hại tử La Lan, cũng không có lòng lạ kỵ. Diêu hắc, lòng chi giận Lập tức, Mạn Linh Vũ long mắt lộ ra hàn quang, đối với Tinh Hải Tử La Lan, trực tiếp tiếng gầm gư không ngừng, to lớn long dự động, nguyên một đám lốc xoáy bao tác, thi hình linh xuất hiện tại hai người xung quanh, nguyên một đám phong bạo tứ ngược qua đại địa, làm cho đại địa lập tức biến đầy dây lưu lật lên, trên thảo nguyên bùn đất cùng có dại bay ra, thậm chí liền bốn phía không ít mỹ lợi người chơi đều bị cuốn lên, sau đó tại nguyên một đám kinh người tổn thương trong số lượng thành công hắc. Không sai, Tinh Hải Tử La Lan là rất mạnh, nhưng là tọa kỵ của hắn, càng mạnh. Một người một rồng, đứng sừng sững ở Tinh Hải Tử La Lan phía trước, bốn phía là vô số phong bạo phía trên thương khung thiên lôi của quận, toàn bộ cảnh tượng uy thế bức người. Đừng nói là Tinh Hại tử La Lan, cái khác mỹ lợi cao thủ thấy cảnh này, cũng đều là tâm thần không khỏi chấn động một cái. Quả nhiên không hổ là cường giả giao chiến, người chơi bình thường chiến đấu, quả thực chính là tiểu đà tiểu nháo. Mà khi nhìn đến mạng linh vũ long về sau, Tinh hải tử La Lan cũng là thở sâu, quả nhiên, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cho rằng bằng vào một con rồng liền có thể chiến thắng ta sao? Sau đó, nói chuyện lời nói này về sau, Hạ Tiểu Bạch chỉ thấy hắn thở sâu. "Ra đi à, mắt cự nhân." Lập tức Một đạn hào quang của sáng chói xuất hiện tại trước nàng phương, sau đó, làm hư ảnh dần dần biến là thực thể, một gã trên toàn thân giới có lấy lít nha lít nhít vô số ánh mắt cự nhân, thình lình xuất hiện tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Mà Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy đầu này trăm mắt tự nhân, cũng là không khỏi sợ sâu. Gần như trăm mét độ cao, trên toàn thân hạ, không biết rõ có thiếu nhiều đối hai mắt, đây là vẹn vẹn tồn tại ở trong thần thoại Hy Lạp trăm mắt cự nhân. Tiếng Hy Lạp và sở có ý tứ là sáng tỏ nhìn rõ mọi việc sở dĩ được trao cho cái tên này, là bởi vì nó nắm giữ 100 con ánh mắt, những này ánh mắt trải rộng trên toàn thân hạ, cho dù lúc ở ngủ Cũng có hai cái mắt từ đầu đến cuối cảnh giác mưa to. Cái này chính là trăm mắt cự nhân, trăm mét đất cao, tương đương với 2-30 tầng cao lâu, to lớn như vậy trăm mắt cự nhân, nhiều rất nhiều Trung Quốc người chơi đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Giờ phút này, Song Phương xem như đem sùng vật của riêng phần mình tọa kỵ đem ra, đối hạ tiểu Bạch mà nói, áo choàng tiểu tử tuyệt đối không phải là đối thủ của tinh hải tử La Lan, bởi vậy hắn không có phóng suất, mà đối tinh hải tử La Lan mà nói, tọa kỵ của nàng chính là truyền thuyết cấp một con ngựa, bởi vậy, phóng suất cũng vô dụng. Cơn vũ phong bạo vẫn như cũ là đang kéo dài, là mục tu văn bọn người thấy cảnh này, đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Không nghĩ tới Tinh hải Tử La Lan có thể tìm tới loại này sùng vật bình thường đến dáng, sủng vật cùng tọa kỵ loại vật này, càng là đồ vật của trong truyền thuyết, khẳng định như vậy liền càng lợi hại, tựa như Hạ Tiểu Bạch cự lòng, Tinh Hại Tử La Lan chăm mắt cự nhân. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra mạn linh u long, càng thấy Hạ Tiểu Bạch vẫn còn có chút hy vọng có thể ngăn trở, không nói những cái khác, ít ra hắn con rồng kia, là toàn thế giới tuyệt vụ cận hữu tọa kỵ long. Có thể, bọn hắn bạn bạn không nghĩ tới Tinh Hải Tử La Lan thậm chí coi thần thoại Hy Lạp là bên trong trong mắt cự nhân đều thu làm sự vật. Lần này, tình huống không nghi ngờ gì càng thêm không ổn. hiển nhiên, Tinh Hải Tử La Lan chằm mắt cự nhân cũng coi như có thể cùng Mạn Linh Vũ long chia 5 năm, Hạ Tiểu Bạch cũng ngăn không được Tinh Hải Tử La Lan. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian giết chết bầu trời thành lũy. Mục tu văn thở sâu, pháp trượng một chỉ bầu trời thành lũy, sau đó bắt đầu ngâm sướng. Lãnh Vô Song bọn người gật gật đầu. Tóm lại, mặc dù cho đến bây giờ song phương mới giao thủ hiệp, nhưng là Tinh Hải Tử La Lan bày ra cường đại, cũng đủ để làm cho người kinh hãi. Hạ Tiểu Bạch thần sắc ngưng trọng nhìn xem tinh hải tử La Lan, cái này sắc thực, ra ngoài dự liệu của hắn. Tinh hải tử La Lan xinh đẹp đôi mắt đẹp thì là lộ ra vẻ mặt của Nhật, thế nào đại ma vương, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, liền toàn diện lấy ra đi. chương 1429, Hoa Sen Điện Trường chương 1429, Hoa Sen Điện Trường Hạ Tiểu Bạch không nói gì, tinh hải tử La Lan, đích thật là mạnh, về phân áp chủ bài, nói thật, cũng không có nhiều, thượng vị thần thần cách chính là lá bài tẩy của hắn, nhưng là trước mắt, còn không có thức tình Tiếp chính là Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh Vũ Long cùng Tinh Hải Tử La Lang cùng trăm mắt cự nhân 2V2 đại chiến, song phương mỗi một lần giao thủ, phạm vi bao trùm đều rất rộng, không ít người chơi đều bị liên lụy, đến mức bốn phía của hai người, rất nhanh liền trống rỗng. Bất quá hai người đều không quan tâm những này, dù sao đối phương đều là các tự nhận là cường đại đối thủ, tuyệt không thể phất lờ, nhất là Hạ Tiểu Bạch, đem có thể nghĩ ra mới thủ đoạn tổ hợp đều cho muốn đi ra. "Tiểu Hắc, nguyên tố triệu hoán." Hạ Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, sau đó Mạng Linh tâm linh tại Hạ Tiểu Bạch triệu lượng Đồng đậm hỏa nguyên làm trực tiếp làm cho bốn phía nhiệt độ trên đống nhiên đồng thành sau đó hạ tiểu bạch song kiếm đột nhiên hướng phía tinh hải tử la lan doanh kích mà đi, đồng thời, song kiếm trên thiêu đốt lửa cháy hương Hỏa diễm thế lửa lớn, theo trường kiếm trực tiếp thiêu đốt tới ngoài hơn 10 mét không trung, đến mức hạ tiểu bạch tựa như cầm trong tay hai thanh dài mười mấy mét hỏa diễm đại kiếm đối với tinh hải tử la lan công kích mà đi, trực tiếp một mạch tiêu bị nàng hơn 30 vạn HP. Kỹ thuật bình thường tới nói Bình thường Biêm Bạo trạm không có dạng này lớn như thế, đối tinh hải tử La Lan cũng không tạo được thương tổn như vậy, nhưng là cũng bởi vì vừa mới hắn thông qua mạng linh đú long triệu hoán hóa nguyên làm, cho nên tăng lên Biêm Bạo trạm uy lực. Mà tinh hải tử La Lan thì là liên tục lui lại mấy bước, sau khi ăn thuốc, đem HP về đấy. Mặc dù HP giảm xuống đại khái 1/3, đối với nàng mà nói không coi là nhiều thiếu, nhưng là nàng vẫn là không dám xem thường. Đúng, không sai, tinh hải tử La Lan lượng máu cao đến hơn 90 vạn. Cái này đặt ở Hoa Hạ Âu, tối thiểu trên cũng phải là vị thần tài truyện có thể làm được. Tinh Hải Tử La Lan quả nhiên không hổ là chủ gệ mạo thần, cũng không biết hắn sau khi giác tỉnh, hạng có thể có bao nhiêu. Bất quá mặc kệ nhiều ít, sức chiến đấu khẳng định rất mạnh chính là. Kế tiếp, Song phương tiếp tục hỗn chiến, mạng Linh U Long kiềm chế trăm mắt cự nhân, Hạ Tiểu Bạch thì là cùng Tinh Hải Tử La Lan đấu. Hạ Tiểu Bạch, chết. Dường như theo thời gian chiến đấu không ngắn tăng trưởng, Tinh Hải Tử La Lan cũng có chút tiến vào trạng thái, chiêu số của nàng liên tiếp không ngừng, nhưng Hạ Tiểu Bạch khó mà đối kháng, HP xoà nhưng là cũng may hắn còn có Long Chi Càng làm phụ trợ hồi máu thủ đoạn, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Vệ lâm, đã như vậy Hạ Tiểu Bạch trực tiếp buộc phát một bộ kỹ năng, sao trời liền diệu la sát trạm lãnh hải phi yến, đáng tiếc là tinh hải tử La Lan trong nữ nhân này đổ trực tiếp cưỡng ép đem hắn kỹ năng căn ngàn, dù sao một bộ này xuống tới phí thời gian vẫn có chút giải. Cứ như vậy, song phương giết đến khó phân thắng bại, mặc dù trước mắt Hạ Tiểu Bạch không địch lại tinh hải tử La Lan, nhưng là tinh hải tử La Lan muốn muốn giết chết Hạ Tiểu Bạch vẫn có chút khó. Hắn vậy mà có thể tiên trì đến bây giờ lúc này, mục tu văn bọn người nhìn xem đã tiến vào tứ phương thành hơn phân nửa Trung Quốc người trời, bọn hắn đã không sai biệt lắm muốn toàn bộ rút lui tiến vào Khi bọn hắn có thể kiên trì tới chúng ta toàn bộ người rút lui đi vào. Lệnh vô song nói rằng, "Dù sao, thật vất vả kiên trì tới hiện tại, ngoài điều vậy thì thật là đáng tiếc." Mà lúc này, Tinh Hải Tử La Lan cũng đình chỉ công kích. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía nàng, "Sao không đánh? Các người đều rút lui đến không sai biệt lắm a." Nàng nhìn về phía tứ phương thành phương hướng, nơi xa, một tòa thành phố khổng lồ hư ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó. "Xem ra, ta phải dùng toàn lực." Tinh Hải Tử La Lan nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Thật sự là thật khốc điệt, ngươi vẫn là quá yếu, không cẩn thận, tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta." Vậy nhưng chưa hẳn." Hạ Tiểu Bạch thản như nói, "Vừa mới ta không dùng toàn lực, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra a?" "Đã nhìn ra, nhưng thì tính sao? Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi lực lượng ở đâu." Tinh Hải Tử La Lan tay phải hoa sen kiếm kiếm ô, thinh linh phòng chế ra từng đóa từng đóa hoa sen, thanh kiếm này Hạ Tiểu Bạch không biết rõ tên cái gì kiếm, nhưng bởi vì chôi kiếm cùng thần kiếm ở giữa kiếm ô là hoa sen, cho nên bị hắn cứ gọi là hoa sen kiếm. Lúc này, Tinh Hải Tử La Lan hoa sen kiếm phòng chế ra vô số hoa sen hư ảnh, số lượng trên bao lớn trăm cái. Sau đó, cái này trên trăm đóa hoa sen hư ảnh Thình lình tại trong chớp mắt phân tảng ra, bao trùm đầy hạ tiểu bạch cùng bốn phía của tinh hải tử La Lan. Hạ tiểu bạch cảnh giác nhìn xem bốn phía, cái này tinh hải tử La Lan muốn làm gì? Rất nhanh, là hẳn biết, chỉ thấy những nải hoa sen cùng hoa sen ở giữa, Thình linh xuất hiện từng đạo dòng điện tương liên. Xì xì xì xì, xì xì xì xì. Tương, mỗi hai đóa hoa sen tương liên, phải biết, mỗi một đóa đều có thể cùng cái khác 99 đóa hoa sen tương liên, lập tức, hạ tiểu bạch bốn phía Thình lình hiện đầy dòng điện, thành làm một cái to lớn điện trường. A! Hạ Tiểu Bạch trực tiếp liền bị hoa sen cùng hoa sen ở giữa dòng điện đánh trúng, trên đầu không ngừng toát ra số lượng, cả người càng là dòng điện đen ngủ, không thể lập lại. Bị tê dại. mà Tinh Hải Tử La Lan thì là dạo bước tại điện trường bên trong, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, tại hoa sen điện trong chàng không ai có thể thoát đi, ngươi cũng giống như vậy. Hoàn toàn chính xác, cái này hoa sen điện trường, phạm vi lại lớn, dòng điện mặc dù không mạnh, nhưng là thắng ở dày đặc, rất dễ dàng liền bị đánh trúng cùng tê liệt, một khi thân ở trong đó a nhóm, căn bản khó mà thoát đi. Hạ Tiểu Bạch, ta nói qua phải dùng toàn lực. Hiện đại, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh giết ta sao? Tê liệt trạng thái dưới hạ tiểu bạch chật vật nói chuyện, chẳng lẽ không đúng sao? Tinh hải tử La Lan hướng phía hạ tiểu bạch đánh tới, hai tay cầm trong tay hoa sen kiếm trực chỉ ngực của hạ tiểu bạch. Lúc này, Mục Tu Văn bọn người nhìn xem Trung Quốc người chơi đã rút lui đến không sai biệt lắm, đang nhẹ nhàng thở ra, kết quả trong nháy mắt chính là nhìn thấy màn này. Cái này, thật là lớn địa trường. Nếu như nàng vừa mới phát động một chiêu này, nàng một người liền là có thể nhẹ nhõm đánh chết chúng ta năm người. Mục Tu Văn rất nhanh đến mức ra cái kết luận này. Bình thường đến dạng cận chiến sự khống chế của chức nghiệp kỹ năng ít, tương đối nhiều chính là thuật sư. Có thể tinh hải tử La Lan rõ ràng là kiếm sĩ, vậy mà cũng có sự khống chế của cường đại như thế kỹ năng, hơn nữa phát đâu hải quăn to lớn như thế, lại có cực cao tổ thượng, kỹ năng này có thể xương vô địch. Xong đời, Hạ Tiểu Bạch xong đời. Lạnh sắc mặt của vô Song trắng bệnh nhìn xem một màn này, cái này địa trường, tuyệt đối có thể khiến cho tinh hải tử La Lan lấy sức một mình trên đánh tan trăm người chơi, Hạ Tiểu Bạch một người, căn bản khó mà từ đó thoát đi. Tiểu Bạch. Lúc này, một bên chiến nhiệm thu linh thấy cảnh này, cũng là lộ ra thần sắc của lo lắng. Đúng vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này, mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch cùng thiên Linh đều thu hoạch không ít, hoàn thành không ít mục tiêu, tìm tới Đạm Trật Ngựa, thượng thập thần thần cách cũng tìm được. Nhưng, nàng tinh tưởng Hạ Tiểu Bạch trước mắt thần hồn là không có thức tỉnh, hắn hiện tại đối phó Tinh Hải Tử La Lan, bài tẩy gì đều không có, hắn nên ứng đối ra sao? Trước 1430, lui vào tứ phương thành trương 1430, lui vào tứ phương thành hoàn toàn chính xác, chính như cùng nhiệm thu linh suy nghĩ, Hạ Tiểu Bạch trước mắt là không có bài tẩy gì, mà Tinh Hải Tử La Lan Hoa xem điện trưởng sắc tự tương đối cường hãn, nhưng là Hạ Tiểu Bạch không phải là không có biện pháp giải quyết. Trong chớp mắt này, Hạ Tiểu Bạch năng nhiên phát động Long Tướng Cựu chuyển kỹ năng Long Tướng Thiên Uy, trên người tê Liệt hiệu quả lập tức bị giải trừ, đồng thời, sau lưng Hạ Tiểu Bạch linh lực hai cánh tạo ra, sau đó thừa dịp Long Tướng Thiên Uy miễn dịch khống chế hiệu quả còn tại, trên bay thẳng bầu trời. Ân, Tinh Hải Tử La Lan trong mày, vậy mà nắm giữ miễn dịch khống chế loại hình kỹ năng. Là miễn dịch khống chế, còn là đơn thuần miễn dịch tê liệt. Sự khống chế của trong trò chơi hiệu quả là có rất nhiều loại, cái gì cứng ngắc, mê muội, tê liệt, chúng động, hỗn loạn, đánh bay, ngã xuống đất chờ một chút. Nếu như Hạ Tiểu Bạch kỹ năng miễn dịch chính là tê liệt, Vậy cũng chỉ có thể nói hắn bận khí không thể, vừa bận có thể khắc chế hoa sen điện trường kỹ năng, nếu như nhưng hắn kỹ năng là mặt nha khống chế, vậy thì có điểm quá mạnh. Miễn dịch khống chế cùng vật lý miễn dịch cùng pháp thuật miễn dịch không sai biệt lắm, đều là tương đối mưu soa hiệu quả. Tóm lại, giờ phút này tinh hải tử La là Lan cũng không lo lắng, trừ phi hạ tiểu Bạch chạy trốn, nếu không, chỉ cần hắn rơi xuống đất, như vậy chính là sẽ bị nàng hoa sen điện trường lập tức công kích sau đó tiếp tục bị tê liệt. Nhưng phẩm là miễn dịch loại hiệu quả, duy trì liên tục thời gian đều cũng không dài lắm, không phải cũng quá vô định. Nhưng là ngay lúc này Hạ Tiểu Bạch đã đem song kiếm đổi vì mình long thương. Đồng thời, đem phạm vi bao trùm đến phía dưới hoa sen điện trường, Hạ Tiểu Bạch thỉnh lĩnh phát động chính mình một cái khác SS cấp kỹ năng. Hạ Tiểu Bạch tại thần hồn thức tỉnh trước đó, là học không đến thần cấp kỹ năng, chỗ trước dùng mắt hắn, mạnh nhất kỹ năng chính là SS cấp. Mặc dù chỉ là kém một phân cấp, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng minh bạch trong đó chiến lệnh, bất quá hoa sen điện trường là tinh hải tử La Lan vũ khí một cái đặc hiệu, kỹ năng hiệu quả, cũng là muốn nhìn đẳng cấp, đẳng cấp người của cao phát động, hiệu quả tự nhiên rất khác nhau, phối hợp cấp bậc của hắn như thế. Hãn Phát động SSS cấp kỹ năng cho dù so ra kém thần cấp kỹ năng, nhưng thế nào cũng so một thanh truyền thuyết vũ khí đặc hiệu mạnh hơn. Hạ Tiểu Bạch phát động là một cái phạm vi lớn kỹ năng, làm Hạ Tiểu Bạch phát động, lập tức, tinh hải tử la lan bốn phía bao quát hoa sen điện trường ở bên trong mấy trăm mỹ lượi người chơi trên không, một cái cự đại kim sắc ma pháp trận tình linh hiện hiện. Trên ma pháp trận tuyên khắc kỳ dị hoa văn, chỉnh thể hiện ra hình tròn lại không đoạn xoay tròn lấy. Sau đó, kế tiếp làm cho người rung động một màn xuất hiện, từ ma pháp trận ở trong, từng cây trường thương màu vàng nóng lộ ra hàn ý thấu xương tương mô. Yu yu yu yu yu yu yu yu, ngàn bạn kim sắc trường thương lập tức đối với phía dưới vành kích mà đi. Thần thánh thương mang. Đây cũng là hạ tiểu Bạch phát động kỹ năng, hiện tại bởi vì hoa sen điện trường nguyên nhân, khiến cho hắn không cách nào rơi xuống đất, nhưng là không sao, chỉ cần đem hoa sen điện trường phá hủy là được rồi. Từng cây kim sắc trường thương vành kích tới từng đóa từng đóa mỹ lệ hoa sen phía trên hư ảnh, lập tức, vô số hoa sen hư ảnh ẩm vàng phá hủy, bộ phát ra từng đợt năng lượng dư ba, dư ba chấn động, nhường hạ tiểu Bạch cùng cái khác trung quốc người chơi trên đầu đều là toát ra nguyên một đám mấy ngàn điểm tổn thương là 100 đóa hoa sen hư ảnh phá hủy hơn phân nửa lúc, Hạ Tiểu Bạch HV đã rơi mất mấy thập bạn. Thật sự là giết địch 1000, tự tổn 800, không thể không nói Tinh Hải Tử La Lan cái này đặc hiệu quả nhiên là mạnh, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy hắn tinh diễm chi kiếm chỉ sợ đều là so ra kém năng cái tia thanh hoa sen kiếm. Bất quá tốt tại dưới mắt rốt cục đem hoa sen điện trường cho phá hư hết, vũ khí đặc hiệu cũng là có lệnh cắt, trong thời gian ngắn, Tinh Hải Tử La Lan hẳn là cũng không còn cách nào phát động một chiêu này. Bất quá mục tu thấy cảnh này, thì là hơi hơi nhẹ nhàng tựa ra, xem ra Hạ Tiểu Bạch là khắc phục Tinh Hải Tử La Lan công kích. Không thể không nói hắn vẫn là rất bội phục tại dưới loại tình hôm kia, đổi lại là hắn, hắn khả năng cũng sẽ không có cái gì phần thắng. Tốt. Đại ma vương quá như bức, không thành thần đều có thể phá tinh hải tử La Lan. lại vô xong rất là ngạc nhiên mở miệng nói ra, ngăn trở tinh hải tử La Lan một chiêu này, khẳng định lại có thể kéo dài không thiếu thời gian. Tốt, đa số người chơi đều đã tiến vào tứ phương thành, chúng ta cũng tranh thủ thời gian. Mục tu văn nói rằng, cứ như vậy, đánh tan hoa sen điện trường về sau. Tinh Hải Tử La Lan chính là lại khó tìm tới có thể giải quyết thủ đoạn của Hạ Tiểu Bạch, làm 7,8 triệu Trung Quốc người chơi toàn bộ lui vào Tứ Phương Thành, Hạ Tiểu Bạch, cũng rốt cục cùng nhau đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ rút lui đi vào. Tinh Hải Tử La Lan thì là khẽ thở dài một tiếng, không có truy kích. Hội trưởng, vì cái gì không truy? Bầu trời thành lũy chạy tới hỏi. Bọn hắn lui vào trong thành thị lời nói, quên đi. Tinh Hải Tử La Lan lắp đầu, cửa thành cuối cùng không coi là quá lớn, chỉ cần có người thừa cơ sông vào cửa thành. Cửa thành phụ cận Trung Quốc người chơi đều sẽ cùng nhau tiến lên, trực tiếp hoàn toàn tiêu diệt sau đó một tên cũng không để lại. Như thế cái vấn đề, mong muốn công thành, vẫn là trực tiếp cường công tốt hơn. Vậy chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Bầu trời thành lũy hỏi. Rút lui à. Tinh hải tử la lan bắt đầu nhai kẹo cao su. Rút lui. Bầu trời thành lũy sững sở. Ơn, trước mắt tập kích bất ngờ Trung Quốc không thành công, giữ lại làm cái gì? Rút lui à, trở về đem Nhật Bản cùng cao lệ cầm lại nói. Tinh hải tử la lan nói rằng ui, ui, như vậy không tốt đâu Nhật Bản chính phủ bên kia không tiện bàn giao tinh hải tử La Lan cười lạnh, được làm vua thua làm giặc, muốn cái gì bằng giao, trong trò chơi vốn cũng không có cái gì tín nghĩa có thể giảng, hơn nữa chúng ta đáp ứng bọn hắn nhất định sẽ chiếm lĩnh Trung Quốc, chỉ chuyện của phải đáp ứng làm được là được rồi, trước đó, trước tiên đem doanh dương thành chiếm lại nói. Cứ như vậy, mục tu văn cùng đa số Trung Quốc người chơi, rốt cục can toàn xuống tới, vô số Trung Quốc người chơi đều là ngồi tứ phương thành các ngõ ngách bên trong chờ, những này nơi hẻo lánh bao quát tứ phương thành đổ tưởng, thành lâu các cái địa phương, bao quát trong tứ phương thành mỗi một lối đi, mỗi sau lưng của một cái kiến trúc bắt chờ mà mỹ lợi người chơi động tính mục tu văn một mực phái người dò xét, nhưng là không có động tính gì, ngược lại để hắn cảm giác có chút kỳ quái. Nhẹ nhàng thở ra còn có Hạ Tiểu Bạch, tinh hải tử La Lan trước mắt hắn đích thật là khó mà chiến thắng, được nhanh điểm thức tỉnh mới được. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch càng thêm kiên định. Kế tiếp, bọn hắn nghỉ ngơi một chút chính là dự định đi trên tượng thành tiến hành phòng ngự, bất quá lúc này, bên cạnh đêm về lạnh tựa hồn là cảm thấy bên cạnh hắn một cái người chơi nữa rất quen mặt, liền nhìn chầm chầm vào nam Nữ kiếm sĩ bị nhìn diện, liền hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?" Đêm về lạnh nói: Ta cảm thấy lấy ngươi rất quen mặt, như ta lấy trước kia cái bạn gái. Cái kia nữ kiếm sĩ lúc này nổi giận nói, ta chính là ngươi lấy trước kia cái bạn gái, ngươi năm đó chính là dùng sáo lộ này, đã nhiều năm như vậy còn không có đổi. Đêm về lạnh, rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tu Văn bọn hắn cùng đi tới đầu đường, nơi xa, mấy trăm bạn Mỹ lợi người chơi ở nơi đó. Ngươi nói bọn hắn kế tiếp sẽ đến công đánh chúng ta tứ phương thành vẫn là Cửu Châu thành? Mộc Tu Văn hỏi. 1431, chương 1431, câu rắn rừng chương 1431, câu rắn rừng Hạ Tiểu Bạch lúc đầu, khó nói, bọn hắn trực tiếp rút lui cũng không phải là không thể được. Hiện tại đối bọn hắn mà nói, công thành có chút thua thiệt. Thủ thành một phương nhất định lấy được được địa lợi, cái này đương nhiên không cần phải nói. Huyết Ảnh Đao nghe vậy thì là sủi cười một tiếng, rút lui. Bọn hắn thật vất vả đến chỗ của tới, làm sao có thể rút lui? Bọn hắn cái này vừa rút lui, Nhật Bản cùng Cao Lệ coi như hy sinh một cách vội da. Hạ Tiểu Bạch phủi huyết ảnh đao một cái, "Vậy ngươi muốn biết bọn hắn làm thế nào, liền đi hỏi Tinh Hải tử La Lan a." "Ngươi?" Tuyết Ảnh Đao lập tức khó thở. Tốc chờ nào, mỹ lợi bắt đầu hành động. "Cái gì?" Tu ngàn lưỡi đao vừa muốn mở miệng, kết quả Hắn đương nhiên đó là nhìn thấy, phía trước Đông Hải ven bờ rộng lớn trên đại địa, lít nhá lít nhít mỹ loại người chơi, đúng là bắt đầu lên thuyền, chuẩn bị rút lui bộ dáng. Thế nào tu ngàn lưới đao, bọn họ có phải hay không hướng phía trước Cửu trâu thành tiến vào. Huyết Ảnh đao đắc ý mở miệng, theo hắn, đây là nhất có khả năng. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại, giống nhau mắt lộ chấn kinh chi sắc. Những người này rút lui, làm sao có thể? Hắn là dự định thừa cơ tiến công Nhật Bản A. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hiện tại bên trong Nhật Bản trùng là thời cơ tốt nhất, chiếm lĩnh được bản Như vậy Mỹ Lợi khu diện tích liền mở rộng tới Đông Hải Hải vực. Đây đối với chúng ta là một tin tức tốt, Mục Tu Văn nói rằng, ngay từ đầu liền cùng Mỹ Lợi lưỡng bại câu thương lời nói, kia cục diện tuyệt đối sẽ rất tồi tệ. Tóm lại cứ như vậy, đối Trung Quốc mà nói, không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng trở ra. Kế tiếp, Mục Tu Văn chỉ huy cái khác Trung Quốc người chơi tiếp tục tại Đông Hải ven mở địa khu tiến hành phòng ngự, Hạ Tiểu Bạch thì là luyện cấp. Thu Linh, đến, cùng đi với ta luyện cấp." Hạ Tiểu Bạch nhỏ giọng nói với nàng. đi thôi." Bọn hắn trên cầm tới vị thần chuyện của thần cách không có người thứ ba biết, vẫn là phải điệu thấp một chút. Bất quá xa xa đại La Lị thì là Hồ Nghi nhìn thấy hai người bọn họ rời đi, liền phải theo sau, bởi vì nàng cảm thấy không thích hợp. "Hai hai hai, ngươi đổi theo đi làm cái gì? Bọn hắn rõ ràng muốn tìm tiểu thụ Lâm thân mật, ngươi muốn cùng một chỗ ba nhóm à?" Tần Phong Hoa kéo lại đại La Lị. Đại La Lệ mặt đỏ lên, mới không phải, chỉ bất quá đám bọn hắn lén lén lút lút, ta cảm thấy kỳ quái cái này có cái gì kỳ quái, thân mật khẳng định phải không muốn người biết, dễ làm việc." Tần Phong Hoa dương dương đáp ý nói rằng. "Vậy sao?" Vậy ta trước kia nhìn thấy tiểu ca ca đều là Quang Minh chính đại phải không?" Thần Phong Hoa nhớ lại một chút, tính toán, mặc kệ nhiều như vậy, Thần Phong Hoa có chút nhớ không ra. Hạ tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không nghi đến, cùng Nhiệm Thu Linh lén lút được cấp, cũng biết bị người ngộ nhận là đi thân mật, bất quá dạng này cũng tốt, với hắn mà nói, hiện tại vẫn là phải hơi hơi tiến hành một chút giữ bí mật mới được. Nhiệm Thu Linh ôm pháp trượng thành thành thật thật đi theo bên cạnh hắn, bây giờ Nhiệm Thu Linh đã từ lâu là một thân truyền thuyết trang bị, nhạt pháp bào màu xanh lam bao bấy lấy nàng linh lung thân thể mềm mại, xinh đẹp đến cực điểm. Một đôi mắt đẹp càng là lóe sáng như là sao trời khỏe miệng rất nhỏ độ con càng làm cho nàng lộ ra một vệ thanh nhã ý cười, nhường nàng tuyệt mỹ vô cùng. Chúng ta có phải hay không rất lâu không có cùng một chỗ liên cấp." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Đúng vậy à, thời gian rất lâu đều đang bận rộn chuyện của phường hội Nghiệm Thu Linh nói rằng. "Ừm, yên tâm, ta nhất định sẽ làm được." Hạ Tiểu Bạch kiên định nói rằng. "Kỳ thật ngươi không cần cho mình lớn như thế áp lực, không làm được ta muốn hẳn là cũng không có gì." Nghiệm Thu Linh nói. "Vậy không được, ta bằng lòng cha ngươi, hơn nữa nghĩa phụ ta cũng muốn ta làm như vậy, khẳng định có lý do khác." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Hai người đang nói Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa rừng rậm, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh đi vào, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh vật. Kỳ quái, không có quái vật. Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh. Hệ thống nhắc nhở, người đi tới cầu gián rừng. Cầu gián rừng? Hạ Tiểu Bạch thấy được hệ thống nhắc nhở, cái kia hẳn là sẽ có rắn. Nhiệm Thu Linh suy đoán, rất nhiều tên địa đồ cũng sẽ cùng quái vật có chỗ liên hệ. Bọn hắn trước tiếp tiến, rất nhanh, âm thanh của sột soạt xoàn đến. Ngoảnh, sau lưng Nhiệm Thu Linh bị công kích, trên đầu toát ra đại biểu khí độc tử sắc bong bóng. Thu Linh cẩn thận, rất nhanh Hạ Tiểu Bạch đã thấy một đầu to lớn vô cùng tự sắc trừng xạ. Câu rắn, 240 cấp truyền thuyết cấp quái vật, HP 1 triệu. 240 cấp quái vật. Hiện giai đoạn, có rất ít người đánh 240 cấp quái vật, nhưng đó là bởi vì bọn hắn đều không có tới 240 cấp, có thể Hạ Tiểu Bạch không giống. Hạ Tiểu Bạch là qua đẳng cấp này, cho nên căn bản không giả. Hạ Tiểu Bạch một bộ kỹ năng oanh ra, trực tiếp đem câu rắn đánh giết, không có gì có thể nói, 1 triệu HP còn không phải rất đủ nhịn. Nhìn tới đây đều là những ngày câu rắn, chúng ta ở chỗ này luyện cấp a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, đối nhiệm Thu Linh mà nói, ngợi cấp không tới 240 giết những này cầu rắn có thể thu hoạch được ngoài định mức điểm kinh nghiệm tăng thêm cho nên bọn họ ngay ở chỗ này mở giết rất nhanh giết một hồi nhiễm Thu Linh nói rằng vòng thứ 3 có chiến so trong tưởng tượng bìnhĩnh nhân dù sao muốn đánh đánh lâu dài rất nhiều chiến khu cũng sẽ không xuất động thủ trước hạ tiểu Bạch nói rằng nhưng là bình tĩnh đến càng lâu sợ là phong bạo càng lớn nhiễm thu Linh bỗng nhiên nói rằng người nói đúng cho nên chúng ta tranh thủ thời gian thức tỉnh mới được trước tiên đem giết quá số lượng trên tăng lên đi lại nói trước đó một mực tại cùng người chơi chiến đấu Mà thần hồn thức tỉnh là có yêu cầu, tỉ như giết quái tới số lượng nhất định, hoặc là lộ trình đạt tới khoảng cách nhất định chờ một chút, các loại yêu cầu không giống nhau. Mà giết quái số là thường thấy nhất, Hạ Tiểu Bạch dự định trước tiên đem giết quái số thăng lên, không được lại nói. Rất nhanh, bọn hắn liền lấy mảnh này lầm tử bên trong câu rắn mở giết, Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra áo choàng tiểu tử, Nhiệm Thu Linh cũng triệu hoán ra kẹt đi gấu, hai người hai sủng cùng một chỗ phối hợp, tốc độ của giết vẫn là rất nhanh. Tăng thêm Nhiệm Thu Linh là băng công, bởi vậy có đôi khi Hạ Tiểu Bạch dẫn tới một đống lớn câu rắn, Nhiệm Thu Linh một cái hệ pháp thuật đem quái vật toàn bộ đông cứng. Hạ Tiểu Bạch thừa cơ mấy cái phạm vi kỹ năng xuống dưới, cùng một chỗ liên thủ giải quyết. Bất quá có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn rất nhiều, giết chừng nửa canh giờ thời gian về sau, một đầu càng thêm to lớn câu rắn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Con rắn này chiều cao 20 mét trở lên, phần đuôi có phần xiên. Hạ Tiểu Bạch phát động siêu cấp thuật thăm dò nhìn một chút. Câu xà Vương, 240 cấp truyền thuyết cấp buộc, HP vô lư. Buột tới. 240 cấp truyền thuyết cấp buộc, đẳng cấp này, loại này HP, đa số thiên bảng cao thủ đều chưa chắc dám gừng rắn. Càng đừng đề cập dưới mắt chỉ có Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh hai người ở chỗ này. Làm sao bây giờ Tiểu Bạch, muốn gọi những người khác tới sao?" Nhiệm Thu Linh hỏi. "Không đổi, đánh trước đánh nhìn lại nói, cấp bậc của nó dù sao vẫn là không bằng ta." Hạ Tiểu Bạch thở sâu nói rằng, hắn có đẳng cấp áp chế, hắn trước ngăn khuôn mặt, dựa vào hồi máu đan cùng lòng chi cảng, hẳn là có thể chịu được được. Chương 1432, đại chiến câu xả Vương chương 1432, đại chiến câu xả Vương đây cũng là Hạ Tiểu Bạch trước mắt ý nghĩ, nhưng là kế tiếp làm hắn cùng Nhiệm Thu Linh cũng không nghĩ tới chính là lại vô song đông niên đến nơi này. Các ngươi chỉ là hai người lại muốn đánh loại này cấp bậc buốt. Hắn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, lắc đầu, vừa vặn đụng phải cùng một chỗ a. Các ngươi làm sao lại tới đây? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Lạnh vô xong, "Đây phải à, hiện tại 235 cấp quái vật tương đối khó tìm, kết quả trong vô ý phát hiện nơi này." Hắn nói rằng. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút Lạnh sau lưng vô song, hắn mang tới Hàn Phong thành người chơi, ước chừng có hơn 100, cái này hơn 100, trên người nguyên một đám trang bị đều rất lóe sáng, đặc hiệu hỗn tạp cùng một chỗ, hiển nhiên đều là truyền thuyết trang bị không nghi ngờ gì thuối hợp bọn hắn nguyên một đám tự thần sắc của tin, rất hiển nhiên, đây đều là Hàn Phong thành bên trong không kém người chơi. Thật là đầu này bọn là 240 cấp, đối với các người đều có đẳng cấp áp chế hạ tiểu bạch nói rằng. Vậy cũng dù sao cũng so hai người các người đánh tốt đã. Lãnh Vô Song nói rằng, tốt, nhiệm bị nữ đằng sau chuyển vận, ta cùng đại ma vương trước ngăn quất mặt. Lãnh Vô Song nói rằng, sau đó rút kiếm của mình ra chính là sách theo kiếm trên bọn lên đi. 240 cấp truyền thuyết cấp bọn, kỳ thật Lãnh Vô Song cảm giác đến bọn hắn cẩn thận một chút, đối phó cũng không thành vấn đề, sao bọn hắn hơn 100 người đều là cao thủ, cái quái vật này cũng chính là HP hơi hơi nhiều một chút, đẳng cấp hơi hơi cao điểm. Lạnh Vô Song cái này xung lên, Hạ Tiểu Bạch cũng theo sát phía sau trên theo đi, nhưng là do ở tốc độ của Hạ Tiểu Bạch so Lạnh Vô Song nhanh không có bao nhiêu, thế là một mực chạy ở Lạnh Vô Song đằng sau. Trước phương, dài hơn 20 mét câu rắn đã động. Câu rắn, đích thật là cùng bình thường rắn không giống bình thường, ngoại trừ câu rắn hình thể bên ngoài tương đối lớn, câu rắn phần đuôi sẽ còn dọc theo một cái kim loại móc câu vòng, cái này kim loại câu có thể nói 10 phần sắc bén, xa xa nhìn lại, dường như đều lóe ra trận trận hàn quang. Giờ phút này, tại câu trong mắt Sảng Vương, Tuần 100 tên người chơi phóng tới nó, nhưng là nó không sợ chút nào, bởi vì tại trong mắt hắn, cái này khu khu hơn 100 người, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhìn xem dẫn đầu sông lên lạnh vô song, cái đuôi của nó lập tức vung ngang. Hô, đuôi rắn đi tới chỗ, trận trận không khí bạo phát ra bên mình, đồng thời, phần đuôi móc câu cong càng là mang theo vô tận hàn quang xuất hiện ở lạnh vô song trước mắt. Có câu, lạnh vô song thấy được câu xả vương phần đuôi kim loại móc câu cong. Bởi vì bọn họ vừa mới đến chỗ của tới, bởi vậy, bọn hắn đuôi câu rắn cũng không tính hiểu rất rõ, thuộc về trên kiên trì. Nhưng hắn cũng lơ đễnh, mặc dù con rắn này nhìn xem có chút không giống bình thường, nhưng là ngăn lại cái này kim loại câu, vậy a tiếp theo đối câu xả vương truyền vận, nghĩ đến sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Rất nhanh, lạnh Vô Song sách theo của mình kiếm đột nhiên một cái bừng ngăn, mà khi câu xả vương phần đuôi móc câu con mạnh mẽ hướng phía lạnh Vô Song phương hướng câu đến, kim loại câu thì linh cùng lạnh Vô Song trường kiếm đụng vào nhau. Làm, nương theo lấy một tiếng thanh thủy kim loại min ầm, Lãnh Vô Song lập tức cảm thấy một cố cự lực đột nhiên truyền đến, sau đó chính mình chính là không do dự bay ngược ra ngoài. Ngoảnh Lạnh vô song trực tiếp bị đập đến thổ huyết, tại hắn con mắt của trừng lớn ở trong, thân thể của chính mình không ngừng rời xa câu xà vương, sau đó phía sau lưng mạnh mẽ đụng vào câu rắn rừng trên một gốc cây 422166 2 Lạnh không trên song đầu toát ra một cái vô cùng con số kinh người, sau đó thân thể chậm dai trượt phía trên tới mặt đất. Hội trưởng Lạnh vô song Hội trưởng đại nhân Không ít người la lên chi tiếng băng lên, vừa mới quá trình này bất quá thoáng qua lên mất, sau đó lạnh vô song chính là bị một kích trọng thương, chấn kinh tất cả mọi người. cái này C Vậy mà mạnh như vậy, Nhiệm thu Linh vô cùng lo lắng nhìn xem đầu này Câu Sả Vương, quả nhiên đẳng cấp cao bộ chính là không giống, lạnh vô song trực tiếp liền bị đánh bay, thật có thể có người ngăn trở đầu này Câu dàn sao? "Dễ cộm, ta liều mạng với ngươi." Một gã cầm trong tay kim loại đại tuấn Hàn Phong thành kỵ sĩ hô to một tiếng, xét theo chính mình kim loại đại tuấn liền là hướng về phía Câu Sả Vương liền sông ra ngoài, hắn là Hàn Phong thành trong một gã vị thần cao thủ, nghề nghiệp là kỵ sĩ, chớp mắt lượng máu cao đến 85 vạn. Cái này tại dưới làm tuyệt đối không coi là nhỏ số lượng, đây là hoa trước hạ mục chủ tên người chơi bên trong, là số không nhiều tồn tại. Nhưng cũng ở thời điểm này, Câu xả Vương không có nhường nhỗi, tiếp tục đối tên này Hàn Phong Thành kỵ sĩ phát động công kích, đuôi rắn khổng lồ mạnh mẽ đánh tới, như là cơ roi quất roi đồng dạng. Rất nhanh, đông một tiếng vang thật lớn bộ phát ra, câu rắn đuôi rắn trong quất roi tên này người chơi tâm chắn, sau đó tên này người chơi liền người mang vẩn, trực tiếp toàn bộ bay ngược ra ngoài. 3215556. Mặc dù HP rơi mất không đến một nửa, nhưng con rắn này tương quan thuộc tính kiểm định lại là cực mạnh, trước mắt cùng con rắn này người của chiến đấu qua, cơ bản đều bay ra ngoài. Tóm lại, đánh đến một bước này, Hàn không ít người chơi Nguyên một đám giải thích chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn bạn bạn nghĩ không ra đầu này câu rắn như thế cường hãn, vậy mà bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ đều không làm gì được câu rắn. Lạch Bô xong thấy cảnh này, thân sắc vô cùng có coi. Kết thúc. Song đợi, bọn hắn còn đánh giá thấp thực lực của con rắn này, bởi vì con rắn này đẳng cấp cao, dẫn đến thuộc tính cũng cao, thuộc tính cao lời nói, khống chế hiệu quả kiểm định cơ bản đều sẽ thông qua. Cái gì đánh bay, ngã xuống đất loại này, con rắn này lớn như thế hình thể phối hợp đẳng cấp này, đối bọn hắn thấp mấy cấp người chơi mà nói, cơ bản đều sẽ thành công. Đây mới là khó làm nhất một chút, đẳng cấp áp chế, tới vẫn là tiếp theo. Không được, rút lui à, chờ chúng ta gọi tới những người khác lại đến lạnh vô song nói rằng, theo hắn, không trên tìm ngàn người đến đẩy đầu này bốt, hẳn là là không được. Ta chủ tê, ngươi nhường sữa của các ngươi mẹ xưa ta. Hạ tiểu bạch nhìn về phía lạnh vô song. À, người sẽ bị đánh bay. Lạnh vô song không hiểu. Sẽ không. Hạ tiểu bạch nói rằng, sau đó xách theo song kiếm liền lên. Tay trái thăng long kiếm, tay phải tinh diễm chi kiếm, thăng long kiếm long hồn quân panh, tinh diễm chi kiếm hỏa diễm quét sạch Song kiếm trực tiếp đối với câu xả Vương manh tới, linh hại phi đến. nhanh nhanh mảnh từng cái phi yến hư ảnh không ngừng đối với câu trước xạ Vương phó kế tục phát động xung kích, Nhường câu xạ Vương HV không ngừng hạ xuống, mặc dù tới tới lui lui giảm xuống chừng trăm vạn tổn thương, nhưng là đối lập nó bố lực HP mà nói vẫn là không có ý nghĩa. Bất quá câu xả Vương cũng chú ý tới Hạ Tiểu Bạch, cái đuôi lại lần nữa đối với thứ nhất quét ngang. Tới. Lạnh vô song trong lòng run lên, vừa mới câu xạ Vương chính là dựa vào hắn cái đuôi câu đánh bay không ít người bọn họ, Hạ Tiểu Bạch thật sẽ không bị đánh bay sao? Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch thấy thế, Làm ra phòng ngự tư thế, song kiếm giao nhau, Thần Thành thập tự tiến hành phòng ngự. Cuối cùng, làm câu xả vương cái đôi mạnh mẽ rút đánh tới giao nhau phía trên sóng kiếm lúc. Đông. Một đạo thanh thủy kim loại và chạm thanh âm lập tức quét sạch toàn bộ câu gián dựng. Chương 1433, Thất tinh hộ thủ chương 1433, Thất tinh hộ thủ mà nương theo lấy đạo này thanh thủy tiếng bắt đậm, là kia một tầng lại một tầng năng lượng sóng sung kích. Bá. Năng lượng sóng xung kích thổi đến bốn phía hàn phong thành đông đảo người chơi dựng không kịp nổi mà phải lại, bốn phía nhỏ bé của cây càng là không ngừng lắc lư lên. Mà tại Hàn Phong Thành nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của Hạ Tiểu Bạch chỉ là lui về sau ba bước, không có bay rất ra ngoài. Chặn, hắn, chặn. Giờ phút này, trên trăm Hàn Phong Thành người chơi, bao quát lạnh vô song ở bên trong, đều là lộ ra vẻ giận mình. bọn hắn nguyên một đám ngu nơ lăng trước nhìn xem phương Hạ Tiểu Bạch bóng lưng, tuyệt đối không ngờ rằng Hạ Tiểu Bạch vậy mà thật trận câu xà vương. Cái này sao có thể? Câu xà vương cái kia câu, rất hiển nhiên không phải tầm thường, thật là hắn lại có thể ngăn trở. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Câu Xà Vương, cũng là nhẹ nhàng tỏ ra, không hề nghi ngờ, vừa mới hắn Cũng không tính đặc biệt có tự tin, bất quá cũng may hắn cuối cùng là thành công. Kỹ thuật câu rắn, chỉ là danh tự lời nói, hạ tiểu bạch chính là nghe nói qua, câu rắn là tồn tại ở Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, đặc điểm lớn nhất chính là phần nội câu, cái này câu là câu rắn dựa vào thủ đoạn của sinh tồn, lực công kích cực mạnh. Bởi vậy, trước mắt đầu này câu xà vương câu, tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là cũng may trước mắt hắn là 243 cấp, đẳng cấp này, nhường hắn thuộc tính, so ở đây tất cả người chơi đều cao Mặc dù có lẽ vẫn là so ra kém Câu xả Vương, nhưng là tối thiểu nhất, có thể khiến cho hắn hơi hơi ngăn trở một chút Câu xả Vương đánh bay hiệu Quả. Nếu như đánh bay ngăn không được, kia căn bản không có người có thể tới làm tê, vậy cái này bốt, là tuyệt đối đánh công thành. Người được làm đấy. Lãnh Vô song lúc này cũng đã đem HP hồi phục đấy, đi vào bên cạnh Hạ Tiểu Bạch bố một cái hắn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh đi, ta chủ tê, các người chuyển vợ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, tốt, cùng một chỗ thu thập hết con súc sinh này. Cứ như vậy, kế tiếp lấy Hạ Tiểu Bạch làm hoạch tâm mở R. Những người khác phụ trách chuyển vận, chỉ liệu chức nghiệp thì là khóa chặt hạ tiểu bạch trị liệu. Bởi vì câu xạ Vương căn bản kích không bay được hạ tiểu bạch, đến mức nhường hạ tiểu bạch thành công trở thành cuộc chiến đấu này hoạch tâm mở tờ. Mà liên tại hạ tiểu bạch bọn người giết lấy một lúc, xa ngoài ngàn dặm Nam ấn chiến khu, Tony Big cũng là sách theo kiếm đứng tại phía trên một cái ngọn núi lặng lặng nóng nhìn phương bắc, nơi đó, đúng là bọn họ Nam ấn quân khu liên tục chinh phạt thất bại nhiều lần Trung Quốc. Lần này vòng thứ 3 cuộc chiến, Nam ấn cũng không có trước tiên phát động tiến công, xem như toàn thế giới chơi trước kỹ xảo 2 trên khu, cũng chỉ có bọn hắn Nam ấn Cô có, có thể kiểm chế lại Trung Quốc toàn bộ năng lực của chủ lực." Duy Tạp Tư đứng ở bên cạnh nàng lặng lặng nhìn nàng, thở dài một tiếng, người vẫn là không bỏ xuống được. "Ta không có khả năng thả xuống được. Người bộ dáng này, kết quả sau cùng, sợ là sẽ phải giống như trước kia." "Sẽ không, lần này, ta chuẩn bị sung túc, càng hấp thụ giao hấn, Trung Quốc tuyệt đối không ai nghĩ được, công kích địch nhân của bọn hắn sẽ đến sau này phương." "Ngươi làm cái gì?" Duy Tạp Tư hét lớn một tiếng, hắn đông nhiên có dự cảm không tốt. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết." Tô Nhị Mịch nhàn mở miệng. "Duy Tạp Tư, Tô Nhĩ Mịch nhìn về phía Duy Tặc Từ, tiên tâm đi, lần này chúng ta nhất định đại hoạch toàn thắng." Nghe một tiếng, nương theo lấy câu xả vương ngầm vàng ngã xuống đất, đầu này buột, rốt cục bị Hạ Tiểu Bạch bọn người hoàn toàn giải quyết. "Thành công." Bọn hắn thành công giết chết một đầu 240 cấp truyền thuyết cấp buột. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, 240 cấp, trước mắt có cái nào phường hội từng đánh chết sao? Tóm lại đánh chết câu xả vương về sau, một đống lớn đồ vật phát nổ đi ra, lại vô xong bọn người đều là phần thưởng của tôi. Thật nhiều trang bị. Lệnh thu xong nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Các ngươi công lao lớn." cầm người chọn trước, còn lại đều là chúng ta." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, vậy ta liền không khách khí. Dù sao, không có Hàn Phong thành những người này, hai người bọn họ đích thật là rất không có khả năng đánh giết Câu Sả Vương." Hạ Tiểu Bạch lôi kéo Nhiệm Thu Linh cùng đi tới bảo vật trước mặt trông tìm kiếm. Bọn hắn đầu tiên nhìn chính là trang bị, bộ tuân ra trang bị rất nhiều, rất nhanh Hạ Tiểu Bạch chính là bộ không có tuân ra cái gì vũ khí cần chiến, cuối cùng chọn tới chọn lui, hắn lấy ra một đôi hộ thủ. Thất tinh hộ thủ, truyền thuyết trang bị, thể chất 846, lực lượng 849, cảm giác 845, chí lực 847. Tinh thần 848, vật phòng 14000, sinh mệnh 3000, đó nữa 18 kèm theo, tăng lên người sử dụng 22 phòng ngự vật lý, kèm theo, tăng lên người sử dụng 22 trên sinh mệnh hạn, kèm theo, tăng lên người sử dụng 22 vật lý giảm tổn thương, kèm theo kỹ năng, phi tinh, bắt đầu xạ tuyến, cần chờ cấp, 240, cần chức nghiệp, tiếm sĩ, thị sĩ, hộ chiến sĩ. Phi tinh, liên tục đối với địch nhân nhanh ra 7 phi tinh, tạo thành 7 tổn thương. Bắt đầu xạ tuyến, từ trên bắt đầu thất tinh bắn xuống 7 đạo xạ tuyến, tạo thành phạm vi lớn kết sủ tổn thương. Cái này là một đôi nhìn xem cũng không tệ lắm hộ thủ, phía trên tuyên khắc có bảy vì sao, dường như tượng trừng cho bắt đầu thất tinh. Hạ Tiểu Bạch không chút do dự trên trang bị đi, đem trước đó thiên tinh hộ đoạn cho đổi xuống dưới. Về phần nhiệm thu linh nơi này thì là chọn lựa một cây 240 cấp truyền thuyết cấp pháp trượng, cứ như vậy, đợi nàng thăng lên 240 cấp, liền có thể trực tiếp đổi lại. Kế tiếp lệnh vô song bọn người thì là bắt đầu tiêu cắt những bậc khác, đám người tất cả đều vui vẻ. "Ok, giết hết, vậy thì các ngươi có thể đi." Hạ Tiểu Bạch quát tay chặn lại. "Hắc, ngươi thật đúng là không khách khí." to số chúng ta cũng giúp các ngươi giết một cái buồn. Lạnh vô song nói rằng, các ngươi cũng không cầm một đống lớn đồ mà sao? Hạ Tiểu Bạch nói rằng, như thế, kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch cùng nhiệm Thu Linh tiếp tục tẩy quái, bất quá soát cả ngày xuống tới, Hạ Tiểu Bạch đều không biết soát bao nhiêu con quái, nhưng chính là không có thần hồn thức tỉnh. Quả nhiên, thưa bị thần thần hồn thức tỉnh không có dễ dàng như vậy. Rơi vào đường cùng chỉ có thể chờ tới ngày thứ hai. Cứ như vậy, tới ngày thứ hai, trong Hoa Hạ Âu vẫn như cũng là bình an vô sự, ngoại trừ không đủ 200 cấp người chơi tiếp tục đang chơi nhẹ quốc chiến hình thức. Đa số chủ lực người chơi ngược lại là tiến vào cùng trước kia không sai biệt lắm bình thường bóng du sinh hoạt trạng thái. Tiểu Bạch, ngươi tại cùng ai gọi điện thoại? Nhiễm Thu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, hắn vừa mới quốc máy thông tin. Anderza A Tư. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Quốc Chiến ta muốn mỗi ngày đều hỏi hắn liên quan tới anh Cắt cùng chuyện của Pháp Lan. Quốc Quốc, kia anh Cắt cùng Pháp Lan có động tình gì không? Nhiễm Thu Linh hỏi. Anh Cắt cùng Pháp Lan tại bọn hắn bên ngoài chiến khu tập kết, Anderza A Tư nếu như nói bọn hắn đánh tới, vậy bọn hắn cùng Nga La sẽ phụ trách cản. Nhiệm Tu Linh gật gật đầu. Được Có như thế một người trợ giúp, cũng không tệ. Ander Zaa Tư cút máy thông tin, hành đầu tại Đức Bách Thành trên đường đi. Ander Zaa Tư hội trưởng. Đồng nhiên, Ander Zaa Tư nghe được có người đang gọi hắn. Ấn. Ander Zaa Tư xoay người sang chỗ khác. Ander Zaa Tư hội trưởng, không xong, Pháp Lan người đánh tới. Chỉ thấy tên này người chơi nói rằng. Người nói cái gì? Bọn hắn chính thức đối với chúng ta mở ra cuộc chiến. Ander Zaa Tư hỏi. Trước 1434. Một bức thệ thủy lưu năm chương 1434, một bức thệ thủy lưu năm trước mắt còn không có, bất quá bọn hắn đã đại binh tiếp cận, chỉ cần một cùng chúng ta chiến khu chủ lực tiếp xúc, như vậy quốc chiến nhất định mở ra. Người chơi này nói rằng, ta lên thành lâu nhìn xem. Ander Zaa Tư nói rằng, Tốt. Người chơi này trả lời. Sau đó, Ander Zaa Tư cũng mặc kệ người này trực tiếp đi tới Đức Bách Thành trên đầu tường. Mà hắn cũng không biết rõ, người này, theo sát lấy hắn, đi tới trên đầu tường. Ander Zaa Tư cũng không có quá mức để ý người này, bởi vì tại trong Đức Bách thành, Là không thể nào có người đạo thủ, thành thị là sự an toàn của lớn nhất khu, tại trong khu vực này, không có khả năng giết người. Rất nhanh, Ander Zaa Tư đi tới Đức Bách thành đầu tượng, hắn xa xa nhìn về phía Đức Bách thành về phía tây khu vực, ở nơi đó, Pháp Lan người chơi đích thật là đang chậm rãi tới gần. Quả nhiên muốn tới, ta phải thông chi bọn hắn Ander Zaa 4 đang nói, nhưng là ngay lúc này, sau lưng chuyển đến một cỗ cự lực. Ấn. Ander Zaa 4 giật mình, sau đó hắn đương nhiên đó là nhìn thấy vừa mới người kia, trực tiếp đột nhiên đem hắn đẩy tới thành chỉ. người andrjea Tư vừa sợ vừa giận, người này vậy mà muốn đem hắn đẩy tới đầu tường. Trước dùng mắt người chơi thổ tính, bị đẩy đi xuống, kỳ thật cũng không nhất định 100% qua điệu, nhất là giống andrjea Tư dạng này siêu cấp cao thủ. Hơn nữa, đẩy người xuống dưới, vậy người này chính mình cũng biết bị vệ binh bắt lại, thật sự là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là rất nhanh hắn phát, phát hiện mình sai, bởi vì nương theo lấy hắn quản xuống đầu tường, ở phía dưới tường thành nơi này, một đoàn không quen biết người chơi đã đoàn đoàn đem hắn bao vây lại. Các người là ai? Andrjea4 vừa sợ vừa giận nhìn xem những người này, Andor Jae a hội trưởng, chúng ta đương nhiên là người của Đức Ý trên đâu." Mấy người này ung dung nói, "Các người muốn làm gì?" Andor Jae Tư 4 không hề sợ hãi mở ra miệng, "Chúng ta đương nhiên sẽ không làm cái gì, chỉ là xin ngươi tại đường này an toàn nán lại một đoạn thời gian." Trên thực tế bọn hắn thật đúng là không thể đem Andor Jae Tư thế nào, hắn tới gần Đức Mạch Thành, dết lời nói, hắn có thể trực tiếp tại Đức Bách Thành phục sinh, không có tác dụng gì, cho nên bọn hắn chỉ có thể là vẫn luôn đem Andor Jae Tư bức thành trạng thái chiến đấu, nhường hắn không cách nào chuyển tống, đồng thời phái người vây quanh hắn, chỉ thế thôi. A Đở Dê A Á Tứ trầm mặc lại, hắn âm nhạc cảm giác được, dường như có một cơn báo tác, đang không ngừng nhấc lên. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ đức ý trên đâu chuyện của bên này, hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại rết bái, ta đều giết hết mấy bà con, nhưng chính là không có thức tỉnh Hạ Tiểu Bạch thở dài một tiếng, đến tột cùng như thế nào trên thức tỉnh vị thần thần cách. Không thức tỉnh, hắn thực lực của đối với mình thật không có tự tin. Chỉ cần thức tỉnh, cá nhân hắn thực lực tuyệt đối vô địch thiên hạ. Nếu để cho người nghe nói như thế, nhất định sẽ cười đến lụng răng, nhưng là, đây chính là sự thật, 243 cấp đẳng cấp trên phối hợp vị thần thần cách không có người là đối thủ của hắn, ngược lại là ta luyện đan thuật 19 cấp. Hạ Tiểu Bạch nhìn nhìn mình luyện đan bảng, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ giết quái, thuật luyện đan của hắn tăng lên tới 19 cấp. Cái này mang ý nghĩa, hắn có thể nếm thử luyện chế 19 cấp về huyết đan. 18 cấp hồi máu đan có thể trả lời HP 36 bạn, nhưng là 19 cấp có thể trả lời 50 bạn. Lần này, khoảng cách tương đối lớn, nguyên nhân chủ yếu chính là dễ mở thần xuất hiện, bởi vì bọn họ HP cùng cái khác thuộc tính, trên trên phạm vi lớn thằng không ít. Mà đối với không có thành thần người chơi mà nói, 18 cấp hồi máu đan cũng đủ. Lập tức 244 cấp hạ tiểu bạch nhìn một chút đẳng cấp của mình, trong khoảng thời gian này tiến bộ vẫn là rất rõ ràng, nương theo lấy hắn không ngừng giết quái, cấp bậc của hắn cũng nhanh muốn đạt tới 244 cấp. Tiếp tiếp, hạ tiểu bạch trở lại Thiên Linh Phường hội trụ sở, cầm một chút vật liệu, chính là bắt đầu nham trán lư đan, luyện tự nhiên là 19 cấp hồi máu đan. Mặc dù không biết mình lúc nào thời điểm có thể thần hồn thức tỉnh, nhưng là sớm chuẩn bị 19 cấp hồi máu đan, vẫn có chút tác dụng. Đúng rồi. Hạ tiểu bạch dỗng nhiên nghĩ tới rồi một việc. Từ đức tiên kia gần nhất đang làm gì hắn nhớ không lầm. Ban đầu ở Cửu Châu khách sạn lúc họ, gia hỏa này vẫn muốn gây sự. Hiện tại hắn an tĩnh như vậy, nhường hắn có chút không yên lòng. "Nghĩ nghĩ, Hạ tiểu Bạch đánh thông tin cho Mục Tu Văn." "Duy." Máy truyền tin đầu kia truyền ra âm thanh của Mục Tu Văn. "Mục Tu Văn, là ta, ta muốn hỏi một chút hệ thủy lưu năm bây giờ đang làm gì?" Hạ tiểu Bạch vẫn hỏi. "A." "Hắn à, ta không có quá chú ý, bất quá ta nghe những người khác nói hắn giống như mang theo mấy thập vạn Trung Quốc người chơi chạy đến Nga là bên kia đi." Người nói cái gì?" Hạ tiểu Bạch nhíu mày, cái này khiến hắn có dự cảm không tốt. Kế tiếp tiếp Hạ Tiểu Bạch đã thông tin tức cho Đại La Lệ, "Tiên Linh, tập hợp tất cả mọi người." "Tiểu Kaka, thế nào?" Đại La Lệ không hiểu. "Không có gì, chúng ta tới Liệu Nguyên Thành Tây Bắc trong núi lớn luyện cấp." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Đại La Lệ, đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch luôn cảm thấy cái này Thệ Thủy Lưu Năm không có hào ý, hắn muốn thả lấy cái này Thệ Thủy Lưu Năm gây sự." Cùng lúc đó, Thệ Thủy Lưu Năm mang theo mấy thập vạn người đi tới Nga La chiến đấu cách đó không xa địa phương. Từ hắn xách theo kiếm, nhìn phía xa quần sơn, nơi này hình phức tạp, y lui tới, có rất ít người có thể phát hiện hành tung của bản hắn. Hội trưởng, chúng ta thật muốn tiến đánh Nga La. Siêu cấp Quả táo hỏi Thệ Thủy Lưu Năm. Hừ, Nga La chiến Âu hoang vắng, chúng ta nhẹ nhõm liền có thể chiếm lĩnh, nhưng là hạ tiểu Bạch vậy mà cùng bọn hắn liên hợp, thì nên trách không được ta." Thệ Thủy Lưu Năm cười lạnh một tiếng. "Hội trưởng, người ta dù sao đều cùng chúng ta Trung Quốc liên hợp, dạng này gây sự không tốt. Ta Ta là đại cao thủ nói rằng, có cái gì không tốt, xa thân cần đánh, nam ấn nhiều người không tốt cầm, phía Đông Nhật Bản lại bị Mỹ lợi chiếm, chúng ta còn có thể từ nơi nào tìm công?" Thể Thủy Lưu Năm thản nhiên nói, mong muốn tranh bá thiên hạ. Chước mắt cũng chỉ có theo Nga La bắt đầu, đây là dễ dàng nhất cầm xuống một chỗ. Hơn nữa chúng ta lần này xuất kỳ bất ý, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra, xác suất thành công rất lớn. Siêu cấp quả táo bọn người trần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Đan thể thủy lưu năm đều quyết định như vậy, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Nhưng là cũng ở thời điểm này, mấy chục tên viêm hồn người chơi lao nhanh mà đến. Không xong, hội trưởng, không xong. La là To làm cái gì, xảy ra chuyện gì, bình tĩnh điểm. Sắc mặt của thể thủy lưu niên không phải rất dễ nhìn nói. Hội trưởng, thật nhiều, thật nhiều thật nhiều cái gì? Siêu cấp quả táo hỏi rất nhiều Nga La người chơi, ra trước hiện tại phương. Viêm hồn người chơi mở miệng nói ra: Người nói cái gì?" Thệ Thủy Lưu năm lập tức có chút khó có thể tin nhìn lấy bọn hắn, bọn hắn biết hành động của chúng ta. "Không phải như vậy, chỉ chúng ta nhìn, cảm giác. Cảm giác bọn hắn là muốn thừa cơ tập kích bất ngờ chúng ta Trung Quốc." "A." Thệ Thủy Lưu năm lập tức mở bức. Chương 1435, Su Bích cổ tay chương 1435, Su Bích cổ tay đây là có chuyện gì? Hạ Tiểu Bạch không phải cùng Nga La liên hợp lại cùng nhau sao? Vì cái gì bọn hắn ngược lại muốn tập kích Trung Quốc? "Hội trưởng, chớ ngẩn ra đó." bọn hắn lập tức liền mò tới, nếu ngươi không đi, chúng ta sợ là đi không được." Viêm hồn người chơi nói rằng. "Sợ cái gì? Chúng ta vốn chính là muốn đi công đánh bọn hắn, bọn hắn tới vừa bạn, thông tri tất cả mọi người, ngay tại chỗ mai phục, trực tiếp diệt bọn hắn." Thệ thủy lưu năm sát khí trùng được nói. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đương nhiên không biết rõ Thệ thủy lưu năm chuyện của bên này, dưới mắt, hắn vừa mới nhường đại La Lệ tập hợp tiên linh đám người hoàn tất, kết quả làm cho người khiếp sợ một cái tin, theo sát phía sau liền làm cho cả Hoa Hạ động. Nam ẩn người chơi quy mô lớn, chính thức mở ra cùng Trung Quốc quốc chiến. Tiểu Kaka Chúng ta nhanh đi trợ giúp Tiên Tuyển thành a." Đại La Lệ mở to sáng loáng mắt to nói rằng, Nam Ấn tin tức về xâm lấn xảy ra bất ngờ, độ tu văn thời điểm này đã làm mang theo mấy trăm bạn Trung Quốc người chơi tại thiên Tuyển thành cùng Nam ẩn đại quân bạo phát chiến đấu, trong lúc nhất thời cảnh tượng được không lưu ý. Tại sao có thể như vậy Hạ Tiểu Bạch như mày. "Tiểu Kaka, sao rồi?" Đại La Lệ hỏi. "Không thích hợp, không thích hợp." Nam Ấn lúc nào thời điểm tiến công không tốt, tại sao phải ở thời điểm này tiến công? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Đại La Lệ. Ngươi nói nếu như tôi nhĩ mịch lựa chọn trước đó chúng ta cùng Mỹ Lợi hôn chiến thời điểm tiến công không phải tốt hơn. Hách, tựa như là rằng này, bọn hắn lúc kia tiến công, thiên truyền thành là tuyệt đối có thể lấy xuống. Đại La Lệ gật gật đầu. Bọn hắn lúc kia chưa đi đến công, giải thích rõ lúc kia, đối tôi nhĩ mịch mà nói, thời cơ không đúng, hoặc là nói thời cơ vẫn như cũ không tốt. Hạ Tiểu Bạch Lâm vào trầm tư, nàng khẳng định, còn có hậu thủ. Đương nhiên, những này đều là suy đoán của Hạ Tiểu Bạch, hoặc là nói là dự cảm, không có chút nào căn cứ. Lúc này, Liệu Nguyên thành nơi này Không ít phường hội đã tại bắt đầu đi đường, bọn hắn dự định trước chuyển tống tới Cựu Châu thành, sau đó đi đường tới Tiên Viễn thành, bởi vì bọn hắn không phải thiên Viễn thành người chơi, không cách nào trực tiếp chuyển tống tới Tiên Viễn thành. Hạ Tiểu Bạch, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi chợ giúp mục tu văn a." Mã Anh Hùng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Linh Nhân Mã về sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Các ngươi đi trước đi, hoặc là không đi cũng có thể, ta cảm giác hẳn là chờ một chút." Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "A, chờ." Nam ấn có thể tham gia cuộc chiến hơn 1000 vạn người chơi cũng không phải của nói đùa, chúng ta không tập trung tất cả chủ lực căn bản không thể nào là nam ân đối thủ. Mà Mạc Anh Hùng bên cạnh nghịch tiên đi cười lạnh mở miệng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, hắn biết Mạc Anh Hùng nói rất đúng, nhưng hắn chính là cảm thấy tình huống có điểm gì là lạ. Hắn nhí nhí, xuất ra máy truyền tin, dự định gọi cho Under J A A 4. Bất quá ngay lúc này, Under J A A 4 thông tin, ngược lại là dẫn đầu đánh tới. Lại vào lúc này. Hạ Tiểu Bạch chau mày, sau đó kết nối. Đại Ma Vương, đại sự không ổn, nước ý khu hành hội khác liên hợp đem ta cho lật ngã, hiện tại bọn hắn chọn lựa mới quốc chiến chỉ huy. Sau đó mang theo đức ý chiến đấu chủ lực tiến công các ngươi Trung Quốc. Ngươi nói cái gì? Hạ tiểu Bạch con người co rụt lại. Hoàn toàn chính xác, quốc chiến tổng chỉ huy đều là cho rằng tuyển ra tới, quan phương căn bản không có cách nói này. Bị lừa độ. Các ngươi Trung Quốc trước kia chiếm lĩnh qua chúng ta Đức Bắc Thành, bởi vậy rất nhiều người cho rằng, ta với các ngươi hợp tác, chính là thần phục chiếm lĩnh qua đức ý khu lãnh thổ các ngươi, bởi bội cái này dẫn đến trong chiến khu rất nhiều người bất mãn, sau đó bọn hắn tìm một cái cơ hội đem ta khống chế lại, sau đó tập hợp chiến khu chủ lực, tiến công các ngươi Trung Quốc đi an dởe a tư vẻ mặt đắng chắc nói. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, hắn đối đức ý chiến Âu thật đúng là không tính hiểu rất rõ, tỉ mỉ nghĩ lại, được ý các người chơi bất mãn, đích thật là tỉnh có thể hiểu. Cúc máy thông tin, Hạ Tiểu Bạch tâm tình có chút phút tạp, hiện tại có thể có chút khó khăn. Thế nào, đại ma vương ngươi thật không đi sao? Mạc Anh Hùng thản nhiên nói, bọn hắn qua xa, nghe không rõ ANDJ A4 cùng Hạ Tiểu Bạch trò chuyện. Chờ đi, đức ý chiến Âu đánh tới, tất cả chúng ta đều phải đi ngăn cản đức ý chiến Âu thì công. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. A. Mạc Anh Hùng nhíu mày, nghịch tiên đi càng là có chút mà bước cái này đều cái gì cùng cái gì, Đức ý chiến Âu đánh tới. Mã Anh Hùng vẻ mặt cười lạnh, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi không phải cùng bọn hắn liên hợp sao, thế nào hiện tại bọn hắn lại đánh tới? Ngươi cái này liên hợp không quá vững chắc a." "Là ta không nghĩ tới trong đức ý chiến Âu mâu thuẫn, hiện tại đức ý chiến Âu đã không nhận an Dự A A Tư khống chế." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Mã Anh Hùng cùng Lịch Thiên Đi cũng không biết nói cái gì cho phải, bọn hắn cũng không biết nên có tin hay không Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch dường như không có lý do gì lừa bọn họ, thật là Hạ Tiểu Bạch nói cũng quá cái kia, nếu như đức ý chiến Âu thật đánh tới, tình huống dường như cũng có chút hàm bệnh. Bất quá lúc này, có một gã anh hùng cấp người chơi chuyển đến cáo báo. "Hội trưởng, không xong." Sắc mặt của Mạc Anh Hùng biến đổi, có phải hay không đứ ý chiến Âu đánh tới? "A, đứ ý chiến Âu đánh tới sao?" Cái kia người chơi có chút mà bức. "Không phải sao?" Mạc Anh Hùng nhìn hạ Tiểu Bạch một cái, lập tức đi lòng. Xem ra đại ma vương là tại nói hiệu nói bượng, thử, liền biết gia hỏa này đang gật người. "Hội trưởng, là như vậy, Thệ thủy lưu năm mang theo viêm hồn các cái khác trong một chút việc nhỏ biết 200 cấp người chơi tổng cộng mấy thập và người, tại liệu nguyên thành về phía tây cùng người của Nga La chiến Âu bạo phát chiến đấu." Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Mạc Anh Hùng lại lần nữa biến đổi, cái này khiến hắn có chút không tưởng được. Hắn em đẹp làm sao lại cùng người của Nga là chơi lên? Lịch Tiên đi đối thể Thủy Lưu Năm hành vi cũng là bất mãn hết sức. Không phải như vậy, là người của Nga là chiến đấu trước tới. Người này nói rằng, "A, Nga là chiến đấu trước dẫn người tới, sau đó Thụy Thủy Lưu Năm trực tiếp mang theo người nguyên địa mai phục, sau đó chiến đấu liền bạ phát." Mạc Anh Hùng cùng Lịch Tiên đi hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Nói thật, bọn hắn cũng không biết nên bày ra dạng gì biểu lộ. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn dường như có chút đã hiểu. Đầu tiên là Đức Ý Chiến Âu, sau đó lại là Nga La, Trung Quốc hai cái đồng minh trực tiếp liền trở mặt, Đoàn Trừng A Lợi Khắc Tắc cũng tao ngộ cùng Anderja Á Tư truyền của không sai biệt lắm kiện. Rất nhanh, nương theo lấy Đức Ý Chiến Âu tin tức về đánh tới, không ít liệu nguyên thành người chơi đều lăn lộn loạn thành một mạnh. Nên làm cái gì? Hiện tại Mục Tu Văn mang theo mấy trăm bạn người phòng thủ tại Thiên Tuyển Thành, cùng trên nam ấn ngàn vạn người chơi căng thẳng. Kết quả, bố cho là là đồng minh Đức Ý cùng Nga La cũng đánh tới. Nhưng là cái này còn không phải là của quan trọng, khẩn yếu nhất là đến từ Đông Hải Hải vực người của Mỹ lợi lại một lần nữa cùng người của Nhật Bản cùng một chỗ đồ bộ. Thế tới hung mãnh. Cái này sẽ là của Tô Nhĩ Bích cổ tay sao? Nữ nhân này quả nhân cũng không thể coi thường a. Hạ tiểu Bạch thở dài một tiếng. Chương 1436, tiến vào anh linh cứ điểm chương 1436, tiến vào anh linh cứ điểm tình huống có thể nói rất khô ổn. Nguyên bản thân làm đồng minh đức ý cùng Nga là tất cả đều là trong nháy mắt làm phản, đối Trung Quốc phát khởi công kích, mà phía Nam Tô Nhĩ Bích càng là mang theo nam ấn hơn 1000 vạn chủ lực thẳng đến tiền tuyến thành. Về phần phía Đông Mỹ lợi cùng Nhật Bản, càng là khí thế hung Cẩn thận tính toán một cái, vẹn vẹn trước là làm chiến cuộc, chính là ngũ đại chiến khu liên hợp tiến đánh Trung Quốc, về phần cùng Hoa Hạ Âu cách xa nhau khá xa anh cắt cùng Pháp Lan, cũng khó đảm bảo muốn tham dự vào. Thoáng qua một chút, dường như tái hiện lúc trước tinh hải tử là làm kiến tạo bắt đại chiến khu liên hợp tiến công Trung Quốc một màn. Đầu xanh rau má, lần này khó lường, cái này Tô Nhị Mịch vậy mà cũng làm ra dạng này, đại thủ bút sắc mặt của Thanh Phong Dương đã là đại biến, nhiều như vậy chiến khu liên hợp tiến công Trung Quốc, Trung Quốc nên như thế nào ngăn cản? Hộ trưởng, làm sao bây giờ? Nghịch đi nhìn về phía Mạc Anh Hùng, mặc dù Nghịch Tiên đi không thích linh nhưng là dưới mắt vẫn là bên ngoài địch làm trọng. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ?" Nhiễm Thu Linh hỏi, hiện tại bọn hắn đoán chừng là không cách nào trợ giúp Tiên Tiền Hành. Chỉ có thể trước tiến hành phòng ngự, dựa vào tường thành đến nghĩ biện pháp tiêu hao sức mạnh của đối phương, chúng ta tại trên nhân số đã lâm vào thế yếu, cho nên cái này nhất định phải xuất động nörg chỉ có xuất động nörg đại quân trợ giúp tiến hành phòng thủ, mới có thể phòng được cái này như là thủy triều đồng dạng tiến công. "Hạ Tiểu Bạch, chúng ta liệu nguyên thành công hội, chủ lực muốn đi anh linh cứ điểm ngăn cản đức ý chiến Âu người chơi tiến công mới được." Mà anh hùng đối với Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng, không sai, nhưng là mỹ lợi bên kia, không phải đi người của đủ nhiều, khẳng định là không ngăn nổi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Nương Ngộng Chi bến bờ các nàng đi giữ vực Tư phương thành, dựa vào tứ phương thành nở đỡ cự cùng tường thành, hẳn là có thể cản ở một thời gian ngắn." Hạ Tiểu Bạch trần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. "Hoàn toàn chính xác, dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này, địch mạnh ta yếu, chỉ có thể làm phòng thủ." Kế tiếp, Thiên Linh cùng cái khác liệu nguyên thành phương hội, bắt đầu hướng phía anh linh cứ điểm phương hướng di động, về phần Nga La bên kia, liền giao cho Thệ Thủy Lưu năm tốt, ngược lại hắn nghĩ như vậy gây sự, cũng nên cho hắn chút chuyện làm. Rất nhanh, hạ tiểu Bạch chờ liệu nguyên thành mấy thập vạn người chơi, đã là trùng trùng điệp điệp chạy tới anh linh cứ điểm phụ cận. Khi bọn hắn đến chỗ của tới, anh linh cứ điểm đã là bạo phát một trận kinh thiên động địa công thành chi chiến. Dài không biết bao nhiêu mét, cao tới gần trăm mét lớn đại thành trí ngay tại chịu đượng chiến hỏa trà tấn, trước vô số phó kế tục đức ý chiến Âu người chơi nhau nhau sau lưng vút cánh, hướng phía cao cao anh linh cứ điểm trên tường thành bay đi, phía dưới, từng người từng người người chơi thì là mang lấy thang mây, chết tại vô số bên trong mưa tên, đem thang mây bắt tại phía trên thành, cho những cái thời gian phi hành tiêu hao sạch người chơi leo đi lên. Đồng thời, những cái kia sông xe cũng là tại từng dãy rã tầm chắn người chơi hiểm hộ hạ, chậm rãi hướng phía Anh Linh cứ điểm cửa thành di động. Về phần xe bắn đá thì là ném ra ngoài từng khối tự thạch, nên ở Anh Linh cứ điểm trên đầu tường người chơi, nổ cờ trên người binh sĩ, tạo thành nguyên một đám siêu cấp kết sủ tổn thương số lượng. Đại chiến, đại chiến đã bộc phát. Làm liệu nguyên thành các người chơi đến chỗ của tới, Hạ Tiểu Bạch chính là trên một ngựa đi đầu. Hắn không lên, vậy thì thật trên không ai, Hạ Tiểu Bạch tay cản trong đó tiên sinh gọi tới đức ý người chơi nhóm bên trong, đem bọn hắn thúc đẩy từng chiếc chiến tranh binh khí tất cả đều phá đi. Đồng thời, chính mình cũng là bộ phát ra nguyên một đám kỹ năng, mạnh mẽ đánh nát từng người từng người đức ý người chơi lở máu. Tất cả mọi người, bay trong vào thành." Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng. Bọn hắn xem như bị bình, mặc dù trên số lượng vẫn như cũng là so ra kém hơn 200 bạn đức ý người chơi, nhưng là thế nào nói cũng là một cố sức mạnh của không nhỏ. Việc các bác bọn hắn hẳn là tiến vào Anh Linh bên trong cứ điểm, chỉ có đi vào, khả năng dựa vào tường thành tiến hành phòng ngự. Nhưng là Anh Linh cứ điểm cứ điểm đại môn là không thể nào mở ra, không phải địch nhân tuyệt đối sẽ thừa lúc vắng mà bảo. Vậy vậy, bọn hắn chỉ có một loại phương thức Cái kia chính là bay đi lên. Mặc dù thời gian phi hành cũng không phải là vô hạn tiếp tục kéo dài, nhưng là mấy phút thời gian cũng đầy đủ bọn hắn bay vọt phía trên đầu tượng. Mấy thập vạn người nhao nhao bay vọt đầu tượng. Mà lúc này, đức ý chiến đấu bên này, mặc dù không có an dở dại 4 nhưng là bọn hắn những này đức ý chiến đấu cao thủ, tỉ như thế giới đại thụ chờ một chút, bọn hắn liên hợp lại thành một cái bị ban, ngược là có thể tạm thời cam đoàn chỉnh thể chỉ huy. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Trung Quốc mấy thập vạn viện binh tới, nhao nhao hô to, cùng tiến thủ, bán xuống bọn hắn. Nếu như thành nội lại tăng thêm mấy thập vạn người chơi, Vì anh linh cứ điểm liền không tốt đánh, mà Hạ Tiểu Bạch lập tức chính là nhìn thấy Lít Nha Lị nhất, hàng ngàn hàng vạn giày đặt mũi tên phô thiên cái điệu đồng dạng hướng lấy bọn hắn phóng tới, để cho người ta tê cả ra đầu. "Tiểu hắc, Long Linh Hộ Thuẫn." Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng, loại này giày đặt tập kích cũng không thể khinh thị, không phải thật sự có thể bại liệu, cho mình bộ cái trước Long Linh Hộ Thuẫn, sau đó Hạ Tiểu Bạch thừa cơ hắn đổi trường, thương, phát động Long Tướng SSS cấp kỹ thuật, kỹ năng thần thánh thương mang. Lập tức, một cái cự đại kim sắc hình tròn ma pháp trận xuất hiện ở những này đức ý trên đỉnh đầu người chơi không, từng cây lóe ra hàn mang kim sắc trường thương hư ảnh nô đầu ra. Cho ta huynh. Hạ Tiểu Bạch tay phải đột nhiên một nắm, lập tức, kim sắc trong ma pháp trận kim sắc trường đường, thình lình lưu lưu lưu toàn bộ văn sát mà ra, kim sát mê bằng, lập tức lập tức bao phủ tại không ít đức ý trên người người chơi. Thành tấn số lượng từ trên đầu của bọn hắn phát ra, dù là hiện tại Hạ Tiểu Bạch không có thành thần, nhưng là thương hại kia cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện tiếp nhận, đương nhiên trong đó nếu là có thành thần đức ý người chơi vậy thì coi là chuyện khác. Đại ma Vương Lúc này, còn thật sự có game ở thần trận hạ tiểu bạch tiên công, đương nhiên đó là thế giới đại thụ. Hắn sách theo kiếm, thần sắc lạnh lẽo nhìn xem hạ tiểu bạch, dường như nhớ tới ngày xưa chiến đấu. Hạ tiểu bạch tự nhiên cũng nhìn thấy thế giới đại thụ, đối phương thân làm hạ vị thần cấp bậc đức ý chiến đấu cao thủ, thực lực tự nhiên cũng là không tầm thường. Hạ tiểu bạch một cái viêm bạo chạm đánh tới. 121536, 114236, 131525, 114800. Thế giới đại trụ HP lập tức rơi mất hơn phân nửa, hắn trực tiếp liền giật lại mình. Dựa vào hắn bạn bạn không nghĩ tới một đoạn thời gian gấp gáp. Hạ Tiểu Bạch tổn thương đúng là cao như thế. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hắn thấy được trên người Hạ Tiểu Bạch vũ khí cùng trang bị, hắn trang bị, tất cả đều đổi thành truyền thuyết trang bị. Đây là khả năng duy nhất, không phải bằng vào hắn một cái bình thường người chơi, làm sao có thể đối với hắn cái này hạ vị thần ghê mở thần tạo thành loại này tổn thương. Kế tiếp, dọa lùi thế giới đại thụ về sau, Hạ Tiểu Bạch cũng không để ý tới hắn, trực tiếp cùng những người khác cùng một chỗ bay đến Anh Linh cứ điểm phía trên đầu tường. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch xem như thành công tiến vào Anh Linh cứ điểm, tiếp tiếp chính là tiến hành phòng thủ. Chương 1437 Chiến cuộc chương 1437, chiến cuộc ghê tẩm thế giới sắc mặt của đại thụ khó coi nhìn xem những này Trung Quốc người chơi bay vào anh linh cứ điểm, chiến đấu kế tiếp, sợ là sẽ phải biến vô cùng có đánh. Đại ma vương vậy sao, một mình hắn, căn bản thủ không được anh linh cứ điểm. Ngay lúc này, một người sách theo kiếm trong từ hư không đi tới, trên người trang bị đặc hiệu hô vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn sau lưng tử sắc vầng sáng bao phủ sau lưng của hắn, nhường hắn lộ ra siêu phàm thoát tủ. Trên đầu của hắn, có một chuỗi tin tức. Võ Vũ Tảng Sáng lở vở 227 Đức Ý Thiên Bảng thứ 9 người rõ ràng là Đức Ý trước Thiên Bảng 10 cao thủ vỡ Vũ Tảng Sáng. Vỡ Vũ Tảng Sáng, Người có gì biện pháp không? Thế giới đại thụ nhìn thấy là vỡ Vũ Tảng Sáng, lập tức mở miệng nói ra. Hắn có thể có biện pháp nào? Nếu như ta nhớ ký không tệ, lúc trước cũng là ở cái địa phương này, vỡ Vũ Tảng Sáng bị đại ma vương trực tiếp biểu sát. Ngay lúc này, một gã hết sức xinh đẹp mái tóc dài vàng óng nữ tử xuất hiện ở đây, hắn một đầu thật dài tóc vàng rơi thẳng bên hông, trong tay kim sắc pháp trượng cùng nàng tóc vàng hô ứng lẫn nhau, nhưng cả người nàng đều lộ ra cực kỳ thanh khiết. Tóc vàng Sarlok Lv226 Đức Ý Thiên Bảng thứ 5 người cái này, Thinh Lĩnh cũng là Đức Ý Chiến Âu Thiên Bảng cao thủ, hơn nữa, vẫn là Đức Ý Chiến Âu thứ nhất tu sĩ. Sarlok, ban đầu ở nơi này tiến công Trung Quốc thời điểm ta cũng không ở tại chỗ, thế nào? Vỡ Vũ Tạng Sáng bị Đại Ma Vương Miểu Sắt qua sao? Thế giới đại thủ hỏi. Không sai, lúc kia ta thật là tận mắt nhìn thấy nha. Tóc vàng Sarlok cười duyên một tiếng. Vỡ Vũ sắc mặt tảng sáng lập tức khó coi xuống tới, à, đúng vậy à, ta bị hắn miểu sát qua, lúc kia ta quá bất cẩn, ta không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh như vậy. Nhưng là các ngươi phải tin tưởng ta." Vỡ vụ tạng sáng lời thề son sắt nhìn lấy bọn hắn, lần này, chúng ta chiếm cứ nhân số ưu thế, hắn lại ma vương mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng thủ được anh linh cứ điểm. Càng đừng đề cập hắn bây giờ căn bản không có thành thần. Thế giới đại tụ gật gật đầu, mặc dù nói toạc nát tạng sáng đã từng bị hạ tiểu bạch miểu sát qua một lần, nhưng là dưới mắt, bọn họ đích xác là chiếm cứ ưu thế. Bàn luận nhân số lời nói, bọn hắn hơn 200 vàng người, mà Trung Quốc bên này, tính cả NLR, cũng liền 4-5 tập bạn, căn bản không có khả năng chịu được. Tang thêm hiện tại theo Trung Quốc phương Đông có Mỹ Lợi Phương Nam có Nam Ấn, Trung Quốc càng thêm tìm không thấy Việt quân. Võ Vũ Tạng Sáng lời thể son sắt nói: "Đúng là như thế, nhưng là cái này lại có quan hệ gì với ngươi? Ngươi như cũng bị Đại Ma Vương miểu sát qua một lần." Tóc Vàng Sơ Lộc cười lạnh một tiếng. "Ngươi vỡ Vũ Tạng Sáng thở sâu: tiên tâm đi, lần này ta nhất định trước rửa sạch hồ thẹn. Trước rửa sạch hồ thẹn không phải chỉ là nói suông." Tóc Vàng Sơ Lộc nói: "Nếu như ta nói ta đã dùng trên một cái bị thần thần cách đâu." Vỡ Vũ Tạng Sáng nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi nói cái gì?" Tóc Vàng Sơ Lộc đột nhiên mở to hai mắt, có thể tin nhìn về phía Võ Vũ Tạng Sáng thừa bị thần thần cách. Nói đùa cái gì? Đức ý chiến Âu thần bị đẳng cấp cùng Trung Quốc là giống nhau, đều trên chia làm bị thần, trung bị thần, hạ bị thần. Mặc dù nói thu hoạch được thần cách địa phương không giống, nhưng là liền trước mắt mà nói, thừa vị thần thần cách cùng Hoa Hạ Âu tình trạng như thế, 10 phần khó tìm. Chủ yếu cũng là do ở hạn chế số lượng, đức ý trên chiến khu vị thần thần cách cũng chỉ có 7 viên, bởi vậy hiện tại trước đức ý chiến Âu 10 những cao thủ, cũng đều là không có thần vị, bọn hắn vì cái gì? Chính là chờ cái này trên 7 viên vị thần thần cách. Thật là tóc vàng sợ lộc tuyệt đối không ngờ rằng, vỡ vụn tảng sáng, đã đã tìm được một cái. Giới chỉ thiết vị thần thần cách rất khó khăn thức tỉnh, ta cũng không biết thức tỉnh điều kiện là cái gì, tóm lại một khi ta thức tỉnh, đại ma vương. hẳn phải chết không nghi ngờ. Vỡ vụt lời nói của tảng Sáng mang theo không có gì sánh kịp tự tin, đến mức tóc vàng sở lộc đều là chấn động trong lòng. Bởi vì, thật là dạng này, mặc dù Hạ Tiểu Bạch rất mạnh, nhưng là nàng cũng sẽ không cho là một cái còn người của không thành thần có thể ngăn cản trên một gã vị thần người chơi công kích. Cái này vỡ vụt tảng Sáng muốn bộc khởi. Trận đấu vẫn tại duy trì liên tục, số thập vạn theo liệu nguyên thành tới Trung Quốc người chơi chủ lực dựa vào tường thành thành công ổn định thế cục. Bất quá, đối phương nhân số là thật nhiều lắm, bọn hắn có thể thủ tới khi nào cũng không nói được. Các người nơi đó á lực lớn nhất, thủ được sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Không, no. thủ không được." Mộc Chi Bến mở lão lao thật thà nói, "Nực lớn muội cũng là cho ta có chút tự tin a." Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ, Người hô ai ngực lớn muội?" Mộc Chi Bến mở sù lông, "Ta gọi ta nhà thu linh đâu ta nhỏ vào, lực ta so với nàng lớn. Ngược lại các ngươi giữ vững tứ phương thành là được rồi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Sau đó thì sao, coi như có thể thủ một đoạn thời gian?" tiếp tục như vậy cũng khẳng định không phải biện pháp, các ngươi nơi đó cũng không thể phân thân à." Ngộc Chi bến bờ nói rằng, "Vì cái gì không được, chờ chúng ta đánh tan Đức Ý chiến đâu, trước sẽ đi qua đánh tan Nga La, sau đó lại đi chợ giúp các ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Nga La chiến đâu người không nhiều, còn thật là tốt đánh." Đừng vua, Đức Ý chiến đâu hơn 200 vạn, ngươi thế nào đánh tan?" Ngộc Chi bến bờ mắt trợn trắng, "Tóm lại ngươi trông coi a, thủ tới chúng ta đến." Hạ Tiểu Bạch nói xong, sau đó liền cúp máy truyền tin. "Tiểu Ca thật có biện pháp không?" Đại La Lệ mở to mắt to nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Đương nhiên, chỉ là đức ý cùng Nga La, ta còn không có trong mắt ở. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, vậy sao? Đại La Lệ giấy lên hy vọng. Thế nào? Trong tứ phương thành, Lạc Lang tại Mộng Chi sau lưng bến bờ thân hình hiện ra, nàng bây giờ đều là tới vô ảnh đi vô tung. Hạ Tiểu Bạch nói hắn sẽ dẫn người trợ giúp chúng ta, muốn chúng ta thủ một đoạn thời gian. Mộng Chi bến bờ nói rằng, kế hoan binh mà thôi, trước cho chúng ta hy vọng để chúng ta thủ đến lâu một chút, hiện tại nhiều như vậy sẽ vượt quy mô tiến công chúng ta Trung quốc, chỗ nào người của có đầy đủ tay đến trợ giúp chúng ta. Lạc Lang một hồi lắc đầu, Hiển nhiên căn bản không tin Hạ Tiểu Bạch lời nói, nhưng là không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có thể đi tin tưởng, hoặc là nói, chúng ta cũng chỉ có thể phòng ngự như vậy đi xuống. Ngục Chi bến bờ nói rằng, Cửu Châu Thành có 50 vạn Cửu Châu quân đoàn, cho nên bọn hắn cũng là không quá lo lắng Mỹ Lợi tập kích bất ngờ Cửu Châu Thành. Thế là kế tiếp cả ngày thời gian đều là phòng ngự chiến. Ngày thứ hai, chiến đấu vẫn như cũng là như thế, tới hôm nay, chiến cuộc rốt cục hơi hơi ổn định lại. Tây Bắc phương hướng, Thệ thủy lưu năm mang theo mấy thập vạn người cùng Nga La 100 vạn người ngay tại giằng co không xong. anh linh cứ điểm Bọn Hán Liệu nguyên thành chủ lực 50 vạn người chơi đang cùng Đức Ý hơn 200 vạn người đánh tới đùi. Khẩn thiếu nhất đương nhiên vẫn là Tiên Truyền thành cùng Tứ Phương thành, mập chi bến bờ mang theo Tứ Phương thành 2-300 vạn chủ lực phòng thủ thành thị, có thể mỹ lợi chừng 800 vạn. Nam ấn bên kia, Mục Tu văn hung cánh tay hô lên, mang theo 7.8 triệu Trung Quốc người chơi phòng thủ tiên biên thành, đối diện là hơn 1000 vạn Nam ấn người chơi lại quân. Có thể nói các tuyến địa khu đều là Trung Quốc thế yếu. Chương 1438, Thức tỉnh vỡ vụn tạng sáng chương 1438, Thất tỉnh vỡ vụn tạng sáng mà một ngày này trận đấu kịch liệt tự nhiên cũng là vẫn tại duy trì liên tục. Hạ Tiểu Bạch đứng tại anh linh cứ điểm phía trên đồn tượng, nhìn xem trên đầu tượng, dưới tường thành phân loạn chiến đấu, chau mày. Vẫn là không có thức tỉnh cách hắn sử dụng thần cách đã qua mấy ngày, mấy ngày thời gian đối một cái vong vũ mà nói tuyệt đối là tính trạng dấp. Thật là hắn vẫn không có thức tỉnh, trên có thể thấy được vị thần thần cách thật rất khó thức tỉnh. Đúng lúc này, đại ma vương trong một đạo khí mười phần hét lớn chuyển tới từ xa xa, nhường bốn phía không ít Trung Quốc người chơi đều lá xương sợ. Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Đương nhiên đó là thấy được sau lưng một đạo có to lớn hai cánh một gã Đức ý chiến Âu kiếm sĩ. Rõ ràng là Vỡ vụn Tạng Sáng, tiểu Kaka hắn lại tới tìm ngươi một bên đại La lị giống nhau tại giúp hết phân chiến, máu tươi đều đem gương mặt nhỏ nhắn của nàng cho nhuộm đỏ. Từ hôm qua đến bây giờ, cái này Vỡ vụn Tạng Sáng vẫn như cũng là không ngừng gây sự với Hạ Tiểu Bạch. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch cũng không thể đánh rất hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được Hạ Tiểu Bạch. Giống nhau đều là không thành thần người chơi, kỳ thật song phương sức chiến đấu không sai biệt lắm, Hạ Tiểu Bạch hơi chiến ưu thế. Nhưng là Vỡ vụn Sáng bởi vì hấp thụ trước kia dao hắn Vậy vậy một khi ở thế yếu liền lập tức rời đi, mà anh linh cứ điểm ở thế yếu, Hạ Tiểu Bạch còn muốn phân tâm đối phó người của những đức ý chiến đâu, bởi vậy cũng không hề liệu mạng truy sát vỡ vụ tảng sáng, là lấy vỡ vụ tảng sáng trước mắt còn chưa có chết trong tay hắn qua. Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là nghe a cái này, sau lưng triển khai linh lực hai cánh giống nhau phóng lên tận trời, tuyết linh, ngươi thủ tại chỗ này, ta đi chiếu cổ hắn." "Út." Đại La lì đáp, rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch chính là đi. Lúc này, Thanh Phong Dương trở Thiên Linh cao thủ cùng Mạc Anh Hùng trở Liệu Nguyên thành cao thủ cũng đều nhìn thấy màn này. Thật sự là kiên nhân a. Cái này vỡ vụn tảng sáng. Lịch Tiên đi nhìn thoáng qua xa xa trên không trung rằng có hai người, nói rằng vỡ vụn tảng sáng bị đại ma vương miểu sát qua một lần, cho nên hắn oán hận trong lòng. Mà anh Hùng thản nhiên nói: "Thật là thế này phải không?" Lịch Tiên đi nhìn về phía Mạc Anh Hùng, chỉ sợ, không phải như vậy a. Người muốn nói cái gì?" Mà anh Hùng đột nhiên gấp trầm trầm Lịch Tiên đi. Lịch Tiên đi đạp đạp bay, hiện tại đại ma vương như mặt trời ban trưa, dù là liền mục tu văn tại trên nhân khí cũng chưa chắc hơn được Hạ Tiểu Bạch. Rất nhiều nước ngoài cao thủ đều xem Hạ Tiểu Bạch là đại địch, đến hội trường vũ danh đầu của ngươi lại có mấy người nhớ đi đâu, mà anh hùng trầm mặc không nói, chỉ là vỡ vụ tảng sáng mà thôi, trên để cho ta lời nói, ta có thể khiến cho hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Đã như vậy, vậy hội trưởng ngươi vì sao không đi cùng cái kia vỡ vụ tảng sáng chiến đấu? Lịch Tiên đi hét lớn một tiếng. Ngươi muốn đem ngươi song kiếm lưu danh đầu của tông sư mạnh mẽ đánh ra đến. Lịch Tiên đi, chần đầy cảm khái mở miệng. Mà anh hùng thì là toàn thân run lên, bởi vì Lịch Tiên làm được lời nói, dường như rất có đạo lý. Ngươi nói đúng, cứ việc ta đánh không lại đại ma vương. Nhưng là ta cũng không thể một mực giữ trí, ít ra tại trên thành danh, muốn đánh đi ra. Mạc Anh Hùng dần dần hiểu rõ cái gì. Ta đi đối phó cái kia vỡ vụn tảng sáng. Đại Ma Vương giết không chết hắn, ta đi giết chết hắn. Mạc Anh Hùng sách theo kiếm, chính là bay lên trời. Lục Tiên đi lúc này mới hài lòng gật đầu, hội trưởng, lúc này mới đối, hiện tại Đại Ma Vương cùng vỡ vụn tảng sáng đều không thành thần, lại có thể mạnh đến mức đi nơi nào. Ngươi nhất định có thể thắng nổi bọn hắn. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ Mạc Anh Hùng đang theo lấy hắn đường này chạy đến. Tại cùng vỡ vụn sáng một phen hỗn chiến về sau, Võ Vũ Tạng Sáng sắc mặt của tiếp tục khó coi rút lui, Ma Hạ Tiểu Bạch cũng không có truy kích, liền phải xoay người đi chợ giúp anh linh cứ điểm địa phương khác. Nhưng là, cũng tại cái này, một đạo hét lớn từ đằng xa chuyển đến. Vỡ Vũ Tạng Sáng nào có như thế vinh quang đi, chỉ thấy một bóng người lấy tốc độ của không gì sánh kịp hình thành một đường vòng cung chăng huyết cực tốc lướt đến. Rang rắc, máu tươi từ vỡ vụn trên người tảng Sáng phát ra, vỡ Vũ Tạng Sáng lập tức mắt lộ vẻ không thể tin. Người vỡ vụn Tạng Sáng trên đầu lượm máu bị thanh hùng, cứ như vậy trọng tử trên cao rơi xuống phía dưới. Mãnh hùng Hạ Tiểu Bạch cũng phát hiện Mạc Anh Hùng tập kích bất ngờ, nhíu nhíu mày, dừng bước lại. "Hạ Tiểu Bạch, nhìn thấy không, không giết chết hắn, hắn chỉ sẽ tiếp tục quấn lấy ngươi." Mạc Anh Hùng ngạo nghễ mở miệng, hắn lúc này, trên mặt vẻ đắc y đây chính là người đánh lén lý do. Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Hạ Tiểu Bạch, đây là chiến tranh, chiến tranh chỉ thấy kết quả không xem quá trình. Ngươi cảm thấy ai sẽ để ý việc này tập kích bất ngờ?" Mạc Anh Hùng cười to. Cùng lúc đó, đức ý các người chơi cũng đều nhìn thấy màn này. Vở sáng cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu bọn hắn vẫn là phần chú ý, bởi vì bọn hắn đều rất hiếu kỳ thực lực của Hạ Tiểu Bạch đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Kết quả, bọn hắn đương nhiên đó là nhìn thấy, Trung Quốc bên kia bỗng nhiên toát ra một người, tập kích bất ngờ vỡ vụn tảng Sáng, đem vỡ vụn tảng Sáng xử lý. Bọn hắn lập tức giật dữ. "Người tới, đi phục sinh vỡ vụn Tạng Sáng." Tóc vàng sắc mặt của Sở lọc khó coi tuyên bố chỉ lệnh. Mặc dù bây giờ vỡ vụn Tạng Sáng không tính rất mạnh, nhưng là tập kích bất ngờ không khỏi cũng quá vô sỉ. Nhưng là Mạc Anh Hùng thì lơ đễnh, bởi vì ngay lúc này, phía dưới anh hùng cốc mọi người tại nghịch thiên làm được lôi kéo dưới, đã bắt đầu tay hô to. "Quan tế anh Hùng, quan tế anh Hùng!" Quan thế anh hùng, quan thế anh hùng, quan thế anh hùng. Tóc Vàng Sơ lúc này mới chú ý tới cái này tên nhìn quân mắt, tựa như là Hoa Hạ Âu trước thiên bảng 10 cao thủ một trong. Thế giới đại thụ nói rằng, hóa ra là Hoa Hạ Âu cao thủ, nhưng là đây cũng quá không cần mặt nữa. Tóc Vàng Sơ lốc hận hận nói rằng, cái này cái gì quan thế anh hùng hẳn không có đại ma vương mạnh, chúng ta đi giải quyết hắn. Thế giới đại thụ nói rằng, mấy cái trước đức ý chiến Âu trăm cao thủ thương lượng một chút, liền phải khởi hành, nhưng cũng ở thời điểm này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo quan trụ thình lình phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Tóc vàng sợ lóc khiếp sợ nhìn xem cổ sáng xuất hiện phương hướng. Bên kia, tựa như là vỡ vụ tảng sáng vị trí, thế giới đại thụ thở sâu. Chẳng lẽ nói bọn hắn liếc nhau một cái, đều là nghĩ tới rồi một cái khả năng. Cùng lúc đó, vỡ vụ tảng sáng bên này, nói thật, không thành thần, thật sự là hắn là không đối phó được Hạ Tiểu Bạch. Mặc dù ngày xưa đã từng bị Hạ Tiểu Bạch miểu sát qua một lần, nhưng là xem như đối thủ của hắn, hắn vẫn là tán thành thực lực của hắn. Chờ hắn thành thẩn, hắn sẽ cùng đại ma vương tiến hành một đối một quyết chiến. Thật là hắn bạn bạn không nghĩ tới, lại bị một người khác tập kích bất ngờ trí tử. Cái này khiến hắn lồng ngực tràn đầy lửa giận, hắn dù sao cũng là trước đức ý chiến Âu 10 cao thủ, kết quả vậy mà lấy phương thức như vậy và điệu. Đức ý chiến Âu một cái tiểu nãi mụ đem hắn Phục Sinh về sau, hắn liền muốn đi tìm kia cái gì quan thế anh hùng tính sổ sách. Kết quả cũng ở thời điểm này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Lengken, hệ thống nhắc nhở, thân hồn của ngươi bắt đầu thức tỉnh. Chương 1439, bị miểu sát chớ anh hùng chương 1439, bị miểu sát chớ anh hùng tỉnh. Vỡ vụ tảng sáng tuyệt đối không ngờ rằng Hắn lại vào lúc này, mở ra thức tỉnh. Ha ha, ha ha ha ha ha ha bỡ độ tán sáng cuồng tiếu không thôi. Thiên Ý ý trời ạ, cái này chẳng phải là Thiên Ý a, hiện tại hơn 50 vạn Trung Quốc người chơi rủ vào anh linh cứ điểm cao lớn tưởng thành phòng thủ không sai biệt lắm hai ngày, mặc dù bọn hắn đức ý chiến Âu người đồng thế mạnh, trọn vẹn 2 triệu người, nhưng là trong thời gian ngắn, vẫn như cũng là khó mà cầm xuống. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà đã thức tỉnh. Hắn thức tỉnh, vậy hắn tuyệt đối không ai cả nổi, bởi vì theo hắn biết, hoa hạ trước mắt là trên cũng có một cái nào bị thần. Mặc dù nói hắn biết Hạ Tiểu Bạch xuất chiến đấu rất mạnh, nhưng là hắn mạnh hơn, cũng là tuyệt đối không thể lấy không phải thần chi thân thể trên nghịch kháng vị thần. Kế tiếp tiếp, theo lấy vỡ vụn tảng sáng thức tỉnh, liên tiếp hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng này đều là trên thức tỉnh vị thần chi sau, hắn học được thần cấp kỹ năng. Thần cấp 3 sao kỹ năng. Trên đây cũng là vị thần trong tại sao phải so tại vị thần cùng hạ vị thần đều cường hắn muốn nhân, bởi vì nó một rất tỉnh, liền có thể học được thần cấp 3 sao kỹ năng. Tóm lại giờ phút này, phóng lên tận trời của sáng, làm cho cả người của Hoa Hạ Âu đều thấy được. Xảy ra chuyện gì có người nhìn xem cái này phóng lên tận trời của sáng, biểu thị không hiểu. Đây là có người trên đã thức tỉnh vị thần thân cách. Có người thì là kinh hô. Ho. Hoa trước hạ mục là không có người trên thức tỉnh vị thần thân cách, bởi vì đa số người đều không ra thế nào trên thức tỉnh vị thần thần cách thời điểm, sẽ xảy ra dạng gì tình trạng. Mà nước ngoài mấy cái server thì là đã có người đã thức tỉnh đẳng cấp cao nhất thần vị, thì như Mỹ lợi chủ game mà thần, thời điểm thức tỉnh, liền sẽ có toàn khu có thể thấy được dị tượng. Bởi vậy, có người đã nhìn ra, đây là có người thức tỉnh đỉnh cấp thần vị lúc sinh ra dị tượng. Tại anh linh cứ điểm phương hướng, Hạ Tiểu Bạch cũng ở bên kia, chẳng lẽ Mục Tu Văn trước tiên nghĩ tới rồi Hạ Tiểu Bạch? Bởi vì hắn nhớ không lầm, trong thần vực, hai cái thần đế lưỡng bại cầu thương, nhưng là thần cách lại tung tích không rõ, hắn luôn có một loại cảm giác, cái này thần cách rất có thể là bị Hạ Tiểu Bạch lấy mất. Ngoa đảo, đây là ai đã thức tỉnh? Thân vị thiên hạ cao thủ một trong dạ thứ kinh ngạc nhìn xem một màn này. Không có thông cáo, không phải người của Trung Quốc chúng ta thức tỉnh tu ngàn lưỡi đao nhàn nhạt mà miệng. Không phải Hạ Tiểu Bạch a không biết rõ vì cái gì, Mộc Tu Văn nhẹ nhàng thở ra. Lần này có làm Đức ý khu có người trên thức tỉnh vị thần, kia anh linh cứ điểm, có thể muốn thủ không được." Lãnh vô song lo lắng nói rằng, "Thưa vị trước thần mục tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Ngay tại mục tu văn chờ Trung Quốc chúng hơn cao thủ lo lắng anh linh cứ điểm bên này thời điểm, Hạ tiểu Bạch nơi này, tình huống cũng thật không tốt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Vỡ vụ Tảng sáng lại vào lúc này đã thức tỉnh. Làm sao có thể?" Sắc mặt khó coi nhất thuộc về mạng anh hùng, hắn bạn bạn không nghĩ tới trước chính mình chân tập kích bất ngờ Vỡ Vũ Tảng sáng, Vỡ Vũ sáng chân sau liền đã thức tỉnh. Trên hơn nữa còn là bị thần thân cách. Quan thế anh hùng Lại cùng đại ma vương trước khi quyết chiến, người, trước cho ta luyện tay một chút a." Một đạo lưu quang phóng lên tận trời, lập tức đi tới quan thế trước mặt anh hùng, lúc này Vỡ Vũ Tạng Sáng trên toàn thân giới có lấy xích hồng sắc thần huy đang lưu chuyển, sau lưng thần linh hai cánh cũng là biến càng thêm diễm lệ nhiều màu. Vỡ vụ tảng Sáng hai mắt càng là thời điểm bộc phát ra hào quang của kim sắc, cả người như là một gã chân chính thần linh đồng dạng, dáng lâm thế gian. Quan thế anh hùng nhìn xem hắn cái bộ dáng này, cả người đều có chút tê cả da đầu. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết liền không đánh lén Vỡ Vũ Sáng, bây giờ nên làm gì? Hắn Tuyệt đối không thể là cái này vỡ vụn tạng sáng đối thủ. Đại ma vương vô địch thiên hạ, liền từ hắn tới đối phó người tốt. Mạc Anh Hùng nhàn nhạt mở miệng, tiểu truyện liền muốn rời khỏi nơi này. Hạ tiểu Bạch kém chút không có chửi ầm lên, rõ ràng là Mạc Anh Hùng tập kích bất ngờ vỡ vụn tạng sáng, kết quả hiện tại liền muốn chạy. Cú may vỡ vụn tạng sáng oan có đầu nợ có chủ, căn bản không có ý định buông tha Mạc Anh Hùng. Tay hắn nắm một thanh trường kiếm, mặc dù vũ khí vẫn như cũng là truyền thuyết vũ khí, nhưng là tại toàn thân hắn xuống, hắn kiếm, gấp trăm lần không ngừng tăng lên. Cho ta Võụ Mộ Tạng sáng mắt mang hận ý, đối với mặt Anh Hùng trực tiếp phát động tâm huyết của mình kỹ năng. Chỉ thấy một đạo vũ bộ to lớn đỏ hồng sắc đại kiếm hư ảnh, thình linh xuất hiện tại vỡ vụ trước người của Tạng sáng, đại kiếm hư ảnh cực kỳ khổng lồ, đến mức vỡ vụ tảng sáng chính mình tại cái này trước mặt thanh đại kiếm đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, chỉ lên trời một kiếm. Thanh này to lớn xích hồng sắc kiếm ảnh cứ như vậy nhắm ngay quan thế anh hùng đánh ra, bốn phía năng lượng đều dường như biến thành nước sóng, đang không ngừng rung run. run. Veng. Mạc Anh Hùng cả người nguyên điệu bất động ngu ngơ lăng đứng ở nơi đó, cứ như vậy trực tiếp bị một kiếm này vành kích mà bên trong. 522364, mà anh hùng lượng máu trực tiếp bị thanh không, không có thành thần hắn, HP cũng chính là hơn 50 bạn, cứ việc vỡ vũ vụ tảng sáng, cái này thần cấp 3 sao kỹ năng độ thuần thục chỉ có lở và 1, nhưng là vẫn như cũng là bị miệu sát. Toàn bộ cảnh tượng dị thường to lớn, đến mức 4 phía Trung Quốc người chơi nhìn, tất cả đều là run rẩy không thôi. Thật mạnh, thật mạnh a. Bọn hắn tất cả đều nói không ra lời, thượng vị thần quả nhiên cường đại, bọn hắn cảm thấy, cho dù là hạ tiểu bạch, đối đầu vỡ vũ vụ tảng sáng, đều sợ là muốn hồn phách chết không nghi ngờ a. Hội trưởng, hội trưởng. Ngụy Tiên đi cũng một bước Hắn không ngừng hô to, thật là, không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn bạn lần không ngờ tình huống lại biến thành dạng này, hắn chỉ là muốn nhường Mạc Anh Hùng đi tập kích vỡ vụn tảng sáng, sau đó cầm súng một chút thay danh. Kết quả, vỡ vụn tảng sáng thoáng qua ở giữa liền thần hồn đã thức tỉnh, ngược lại đem Mạc Anh Hùng nhio sát. Vì cái gì? Vì sao lại dài ngươi vừa mới không tránh lịch trong mắt tiên hành có không hiểu. Mặc dù nói, hắn hiểu được đối phương rất cường đại, nhưng là vừa bạn một cái kia, hắn không có tự trên người Mạc Anh Hùng nhìn đến bất kỳ nẻ tránh vọng. Xảy ra chuyện gì? Hắn 10 phần không hiểu. Ma Hạ Tiểu Bạch càng là không biết do nói cái gì cho phải, trước mặc kệ mạc anh hùng có phải thật bại hay không bị miểu sát, dưới mắt nương theo lấy vỡ vụ tảng sáng tức tình, chiến cuộc đã không dễ làm. Không có người có thể ngăn lại vỡ vụ tảng sáng, hắn cũng không được. Tiểu Bạch Nhiệm Thu Linh trên mặt vẻ lo âu nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Loại tình huống này, nên làm thế nào cho phải? Mà lúc này đây, vỡ vụ tảng sáng thì là tùy tiện cười ha hả, hắn nhìn xem bị miểu sát mạc anh hùng, hắn chưa hề cảm giác được chính mình đúng là mạnh như vậy. Cái này sẽ là của thượng vị thần lực lượng à? Quả nhiên mỹ diệu, hắn nhìn về phía Bạch, đại ma vương Đến phía ngươi. Ngày xưa ta bị ngươi miểu sát, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi miểu sát một lần. Đúng vậy, lúc trước hắn bị hạ tiểu bạch miểu sát, một mực làm người lên án. chương 1440, cả một kích sau chương 1440, cả một kích sau hiện tại, hắn báo thủ rửa hận cơ hội rốt cuộc đã đến. Hắn, hiện tại là thượng bị thần. Trước mắt hắn, có không có gì sánh kịp tự tin, có thể miểu sát hạ tiểu bạch. Đây là hắn trên thành tiểu vị thần chi sau tự tin. Hạ tiểu bạch dưới mắt chưa thành thần, nếu như cái này đều dây không giết được hắn, kia không khỏi cũng quá không nói được. Bất quá anh linh cứ điểm Đông đảo số thập vạn Trung Quốc người chơi thì là cả đám đều nói không ra lời. Theo vừa mới mặc anh hùng bị miểu sắt bắt đầu, bọn hắn có đôi chút không lời có thể nói, bởi vì lúc này vỡ vụn tăng sáng thật quá mạnh, quá mạnh a. Hắn xem như đấng ý chiến đấu trước thiên bảng mười cao thủ, khẳng định là một thân truyền thuyết trang bị. Phối hợp hắn trên hiện tại vị thần thân cách, chỉnh thể thuộc tính, quả thực có thể xưng thế giới hiện tại hàng đầu tiêu chuẩn. Loại này kinh khủng thuộc tính cùng sức chiến đấu, hạ vị thần cùng trung vị thần chỉ sợ đều quá sức, càng đề cập hạ tiểu căn bản không thành thận. Nếu như bọn hắn đoán không lầm, Hạ Tiểu Bạch HP cũng chỉ có hơn 50 vạn mà thôi, mà vỡ vụ tảng sáng thành thần về sau, sợ là gần 1 triệu. Loại này thuộc tính chiến lệnh quá lớn, đây cũng không phải là kỹ thuật có thể lèn ngủ. Tiểu Bạch Nhiễm Tu linh lo lắng mở miệng, các ngươi tiếp tục phòng thủ tường thành, ra đi chiếu cố hắn. Hạ Tiểu Bạch cắn răng, mở miệng nói ra, đêm về lạnh toàn thân rung động, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn, chúng ta trên cùng một chỗ. Đúng vậy à, chúng ta trên cùng một chỗ à, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được một mình hắn. Dương cũng mở miệng nói ra, Không phải bọn hắn không tin Hạ Tiểu Bạch, mà là thực lực của Song Phương trên lệnh thật quá khổng lồ. Vỡ Vũ Tảng Sáng thì là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Thế nào, các ngươi dự định trên cùng một chỗ a? Ta tùy ý, các ngươi cứ tới a. Hắn bên trong luôn ngữ là vô cùng tự tin. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, dưới mắt hắn, đích thật là không có gì tự tin đối kháng vỡ Vũ Tảng Sáng. Dương Thiên Linh những cao thủ cùng một chỗ liên thủ ứng đối, có lẽ có cơ hội ngăn cản. Bởi vậy, hắn cũng không có cự tuyệt, xách theo kiếm, cùng Thiên Linh chư huynh cao thủ cùng một chỗ, mặt sắc mặt ngưng nhìn xem Võ Vũ Sáng. Lần này, cùng hắn cùng một chỗ đối phó Võ vụ Tạng Sáng có đêm về lạnh, Diệm Thu Linh, Mục Tiểu Linh, Vương Tín, Thê Ướp cùng Thiên Linh trong một đám vị thần cùng hạ vị thần cao thủ. Võ vụ Tạng Sáng thì là đối bọn hắn làm như không thấy dáng vẻ, tại chiến đấu ngay từ đầu, chính là mặt lộ vẻ nhếch răng cười hướng phía Hạ Tiểu Bạch Phương hướng mà tới. Sau lưng hắn to lớn thần linh hai cánh chiến khai, cả người tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn. Đại Ma Vương, liền để ta trước giải quyết ngươi. Ha ha ha ha ha ha, Võ trong mắt Sáng hiện một vẻ nhận, phải chuyển thuyết cấp kiếm, lại một lần nữa phát động cùng trước đó đối phó Anh Hùng lúc như thế thủ đoạn. Vô cùng to lớn đỏ hồng sắc cự kiếm hư ảnh xuất hiện, lần này, vỡ vụ tảng sáng mang theo tất phải rất ý, đối hạ tiểu bạch vung ra một kích này, chỉ lên trời một kiếm. Đại Ma Vương, đi chết đi, mặc anh hùng ngăn không được ta một kích này, người, cũng tương tự không thể chỉ nếu là không có thành thần người chơi, hắn cảm thấy đều hẳn là không người có thể ngăn trở một kích này. Dù sao, hạ tiểu bạch cùng mặc anh hùng đều không có thành thần, HP đều rất ít. Mà hạ tiểu bạch đối mặt một kích này, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Dù sao vừa mới mặc anh hùng chính là bị một này cho miểu sát, hắn không dám khinh thường, hắn dự định hết sức đi né tránh." Thật là rất nhanh, hắn phát thân thể của phát hiện mình, đúng là không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch vừa sợ vừa giận, chắc không được vừa mới mặc anh hùng không có né tránh, hóa ra là bị không chế lại. Mà bốn phía thiên linh đám người nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vậy mà không tránh không né, tất cả đều kinh ngạc. Tiểu ca ca, mau tránh ra. Đại La Lỷ hô to. Uy, Hạ Tiểu Bạch ngươi đang làm gì? Thanh Phong Dương cũng mở miệng, hắn 10 phần không hiểu cử động của Hạ Tiểu Bạch. Hắn, tình huống có chút không đúng mục tiểu linh trong mẹ, một màn này, nhường nàng phát giác Hạ Tiểu Bạch trạng thái không đúng. Mà bỡ vụ tạng sáng thì là tại bên trong tiếng của điếu, oanh gia huyết hùng cự kiếm hư ảnh. Đại ma vương, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải kết thúc trong tay ta. Ha, ha ha ha ha ha ha vỡ vụ tảng sáng không ngừng cổ điếu. Không sai, trước đó ven sắt mặt anh hùng thời điểm, mà anh hùng cũng là tao ngộ như thế tình huống. Cái này chỉ lên trời một kiếm, cũng không có trong hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, ngoại trừ có thể tạo thành to lớn đơn thể bên ngoài cổ thường, còn có khóa chặt mục tiêu di động tác dụng. Mục tiêu này khóa chặt, trên cơ bản có giải, trừ đối phương cũng dùng khắt chế thần cấp kỹ năng. Vậy vậy, theo hắn Hạ Tiểu Bạch lần này tuyệt đối thai kiếp khó thoát. Mà lúc này, toàn bộ anh linh cứ điểm số thập vạn Trung Quốc người chơi nhìn xem một mặt này, đều là rung động khó tả. Xong đời. đại ma vương xong đời a. Nếu như Hạ Tiểu Bạch có thể né tránh, kia còn dễ nói, nhưng là hiện tại không biết rõ vì cái gì, hắn căn bản không thể né tránh. Kia cứ như vậy, đại ma vương thật là không tránh khỏi a. Thoạt phà bị miểu sát a. Ít ra đa số người chơi đều là cảm thấy như vậy. Lúc này, mà anh hùng đã bị anh hùng cấp bú em tục xình, hắn vừa bạn thấy cảnh này, thở dài. Hạ Tiểu Bạch người cũng không được sao Mạc Anh Hùng nguyên lai cũng rằng hạ tiểu Bạch sẽ là hắn cả đời chí địch, nhưng là hiện tại xem ra, quả nhiên ngoài núi có ngoại sơn nhân có người những lời này là đúng a. Cứ như vậy, thanh này to lớn xích hồng sắc kiếm ảnh nhắm ngay hạ tiểu Bạch đánh ra, bốn phía năng lượng đều dường như biến thành nước gợn sóng, đang không ngừng run run. Mà tại dưới loại tình huống này, hạ tiểu Bạch cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn nhìn mạng Linh Du Long một cái, sau đó tâm linh thần hội tiểu Hắc lập tức cho hạ tiểu Bạch mặc lên một cái long linh Lập tức, to lớn hộ thuẫn xuất hiện tại trên thân thể của hạ tiểu Bạch. Giờ phút này, Long Linh hộ thuẫn cho hắn ra chỉ trăm vạn tả hữu hộ thuẫn HP. Và anh, một màn này là không có mấy người nhìn thấy, đương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, chỉ thấy hạ tiểu bạch vị trí, đã là bị đỏ thần lực màu đỏ nơi bao bọc. Uy lực to lớn. Toàn bộ cảnh tượng làm cho người chấn động, bọn hắn mơ hồ cảm thấy, vỡ vụ tảng sáng một kích này đi lực, so vừa mới đối phó mạc anh hùng thời điểm còn mạnh hơn. Tiểu ca ca đại la lị diệp tuyết linh ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, trong lòng có chút tuyệt vọng. Bọn hắn Trung Quốc cứ như vậy hết à? Anh Linh cứ điểm nơi này liền phá nát tạng sáng cũng đỡ không nổi, càng đừng đề cập trợ giúp những địa phương khác. Nhưng, cũng ở thời điểm này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra. Làm đỏ thân lực màu đỏ dư ba tán đi, thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch thình lình hiện lên đi ra. Hắn cùng mặc Anh Hùng không giống, không có lập tức rơi xuống mặt đất, hắn vẫn như cũng là vững vững vàng vàng trôi nổi tại bên trong không trung. Bốn phía người chơi ngốc trệ một mảnh, sau đó trận trận xôn sao thình lình bạ phát ra. Đại ma Vương, vậy mà không chết. Cái này để bọn hắn đều là có chút dự không ngờ được. Ân Vỡ vụn tảng sáng thấy thế, sắc mặt của cả người cũng lập tức âm trầm xuống. Bởi vì, cái này giống nhau ra ngoài dữ liệu của hắn. chương 1441, Đại chiến vỡ vụn tảng sáng chương 1441, Đại chiến vỡ vụn tảng sáng tại hắn nghi đến, vừa mới một cái kia, hẳn là trực tiếp miểu sát hạ tiểu bạch mới đúng. Thật là hạ tiểu bạch vậy mà không chết. Hắn nhìn một chút hạ tiểu bạch, trên hắn thân, dường như có một cái hộ thuận ngay tại vỡ ra. Cho mình thực hiện một cái hộ thuận A vỡ vụn sắc mặt tảng sáng rất khó coi Mặc dù nói, Hạ Tiểu Bạch chỉ là đỡ được hắn một kích, trình thể sức chiến đấu vẫn như cũng là còn kém rất rất xa hắn, kế tiếp hắn dùng điểm tâm, chém giết Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng trong lòng hắn lại có tại. Trước kia, hắn bị Hạ Tiểu Bạch miểu sát qua một lần, hôm nay thật vất vả có dây cơ hội giết Hạ Tiểu Bạch, thật là vậy mà mẹ nó thất bại. Miểu sát Hạ Tiểu Bạch, với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, nhưng bây giờ Hạ Tiểu Bạch chặn một kích, kế tiếp hắn coi như có thể chém giết Hạ Tiểu Bạch, vậy cũng không thể xưng là sát. Lẽ Mà đêm về lạnh trời thiên linh các cao thủ cũng có chút không tưởng được. Ha ha ha, lão đại nhu bức. Đêm về lạnh thoải mái cười ha hả. Quả nhiên, Hạ Tiểu Bạch rất mạnh, không thành thần, cũng có thể trên ngăn trở bị thần mục ích. Làm sao có thể sắc mặt của Mạc Anh Hùng dị thường khó coi nhìn xem một màn này, sắc mặt của hắn so vỡ vụ tạng sáng chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì, hắn vừa mới là bị vỡ bụng tảng sáng một kiếm miêu sát, thật là Hạ Tiểu Bạch lại không bị miêu sát. Vậy dạng này vừa so sánh, chẳng phải là tại nói cho tất cả mọi người, hắn Quan Thế Anh Hùng không bằng đại ma bương. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Quan Thế Anh Hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ vỡ vụn tảng sáng 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ nghịch thiên đi 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ tóc vàng sở lộc chương 748 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thoáng qua một chút, không ít người đều cống hiến ra chính mình tâm tình tiêu cực, mà Hạ Tiểu Bạch cũng có chút sử sở. Nói thật, hắn vừa cương không qua là lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thôi, thứ vị thần người chơi đến tuột cùng cường đại cỡ nào, hắn cũng không biết. Nhưng là, Long Linh hộ tuẫn, vẫn là đem chỉ lên trời một kiếm ngăn cản. Long linh hộ thuần là long tướng chức nghiệp kỹ năng, có thể thấy được long tướng cái nghề nghiệp này, đích thật là tương đối nguy bức. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch ngăn trở vỡ vụ tảng sáng một cái này, chấn kinh không ít người. Hội trưởng, đại ma vương vậy mà chặn lại nghịch thiên đi không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn đỡ được lại có thể thế nào? Mặc Anh hùng thở sâu, ánh mắt hắn như là chim ưng đồng dạng nhìn về phía trong không trung chiến trường. Ở nơi đó, Hạ Tiểu Bạch, Vương Tín, Nghiêm Tu Linh, đêm bề lạnh, Diệp Tiên Linh, Mục Tiểu Linh trở Thiên Linh, cao thủ đang cùng vỡ vụ sáng, cấp vàng slot, thế giới đại tụ chờ một đám đức ý cao thủ giáng cơ. Hạ Tiểu Bạch cuối cùng không có thần hồn thức tỉnh. Hai người thuộc tính có cách biệt một trời. Hắn có thể ngăn cản một kích thì thế nào, hắn tuyệt đối ngăn không được vỡ vụn tảng sáng kích thứ hai, kích thứ ba. Hắn cuối cùng sẽ bị vỡ vụn tạng sáng chết riết. Không ai có thể đỡ nổi vỡ vụn tạng sáng, không có người. Mà anh hùng lời thề son sắt mở ra miệng. Hội trưởng, người nói đúng. Lục Tiên đi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Hạ Tiểu Bạch có thể ngăn trở vỡ vụn tạng sáng một kích, ra ngoài dự liệu của không ít người. Có thể thì tính sao, hắn vẫn như cũng không đối phó được vỡ vụn sáng. Vỡ vụn sáng trên thật là bị thần. Nại Ma Vương, ngươi quả nhiên rất mạnh, mặc dù ngươi không có thành thần, cứ như vậy xuống tay với ngươi có chút thắng mà không có, bất quá không quan trọng. Sau ngày hôm nay, truyền kỳ của ngươi liền nên vẫn lạc. Vỡ vụn sắc mặt Tạng Sáng băng lánh đối với Hạ Tiểu Bạch mở miệng. "Ừ, chờ hắn trên tìm tới vị thần thân cách, ngươi liền đợi đến đớp ta." Đêm Bề Lạnh trực tiếp đánh trả, mặc dù bọn hắn ở thế yếu, nhưng là thua người không thua trận. "A, chỉ là trong một cái vị thần, nơi nào đến tư cách ở chỗ này kêu gào." Vỡ vụn sắc của Tạng Sáng lạnh xuống, với Đêm Bề Lạnh trực tiếp phát động công kích. Lúc này, không chỉ là anh Linh Cứ Điểm, tứ phương thành, thiết điển thành trời hoa hạ ô các cái địa phương cũng không ít người đang nhìn một màn này. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa mới vỡ vụ tảng sáng thức tỉnh, chấn kinh không ít người, bởi vậy, vậy, bọn hắn đều rất chú ý anh Linh Cứ Điểm bên này chứ cuộc. Hơn nữa, Hạ Tiểu Bạch cũng ở chỗ này, không ít fan hâm mộ cũng đều là đi theo chú ý bên này. Hạ Tiểu Bạch vậy mà có thể ngăn cản vỡ vụ tảng sáng một tích dạ thứ mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên là có thực lực này, không phải trước đó cũng không thể ngăn chặn tinh hải tử La Lan thời gian lâu như vậy, chỉ có điều mục tu văn không hề tiếp tục nói, mà là lúc đầu Đúng vậy à, không có người có thể trên đánh bại bị thần, Hạ Tiểu Bạch cũng tuyệt đối không được dạ thứ lắp đầu nói rằng, trừ phi Hạ Tiểu Bạch cũng rất tình, nhưng là cái này hiển nhiên là không thể nào không thể nào a mục tu văn thị thảo. Thật không có khả năng a. Cùng lúc đó, anh linh cứ điểm bên này, chiến đấu có thể nói vô cùng khốc liệt. Bởi vì vỡ vụt tảng sáng chỉ lên trời một kiếm đang làm lạnh, bởi vậy hắn chỉ có thể dùng cái khác kỹ có thể đối phó đêm về lạnh. Mặc dù những này kỹ năng đều là SS hoặc là SSS cấp kỹ năng, nhưng là hiển nhiên cũng không phải lập tức đêm về lạnh có thể ngăn cản. Mà lúc này đây Vương Tín thừa cơ dơ đại tuấn trực ngăn cốt mặt, nhiễm thu linh thì là nhân cơ hội phát động chính mình băng hệ không chế phát ra, băng chi xiển xích quất roi mà ra, đem vỡ vụn thân thể của Tạng Sáng chói trongvarphi vào. Các vỡ vụn sắc mặt của tảng Sáng ngâm trầm. Hạ Tiểu Bạch coi như xong, Vương Tín, đem về lạnh trong loại này vị thần cấp bậc người chơi vẫn có chút khó giết. Nhất là Vương Tín, chuẩn bị thần cấp bậc khi tín, hiện giai đoạn có 89 thập vạn HP, quả thực gần giống như hắn. Hắn là kiếm sĩ, không phải kiếm tín, trên thức tỉnh vị thần thần cách về sau HP cũng liền hơn 90 bạn. Các ngươi coi là những này có thể khống chế lại ta a? Viêm Chi lợi nhận vụ tảng sáng khá quát một tiếng lập tức bốn phía của hắn thình Linh xuất hiện cháy đường hực hỏa Diễm những ngọn lửa này toàn bộ lấy nơi giao tình thế xuất hiện mũi tiếng hướng ra ngoài phát ra trận trận bù bù nhường vỡ vụ tảng sáng giờ phút này lộ ra uy thế một người đây cũng là vỡ vụ tảng sáng một cái khác thần cấp 3 sao kỹ năng chỉ có điều đây không phải cái gì cao tổn thương kỹ năng tổn thương là không bằng chỉ lên trời một kiếm nhưng là kỹ năng này cũng không phải không có tác dụng phát động viêm tri lợi nhậ về sau hắn kế tiếp trong 60 giây công kích toàn bộ bộ sung hòaa thủ tính Không chỉ có như thế, mỗi công kích một lần đều có 20% tỷ lệ đánh ra bọng trạng thái. Bởi vậy kỹ năng này không thể tính yếu đi, trước kia những kỹ năng kia đều là một cái kỹ năng có nhất định xác xuất phát động mặt trái trạng thái, đây là trong 60 giây tất cả công kích đều có cái này xác suất. Dựa theo đinh ra đến tính toán, trên cơ bản tại kỹ năng hiệu quả kết thúc trước đó, tuyệt đối có thể phát động bọng trạng thái. Tóm lại, tại mở ra viêm chi lợi nhận về sau, vỡ vụn tảng sáng chỉ lên trời một kiếm làm lạnh cũng khá. Lập tức, chỉ lên trời một kiếm lại lần nữa bộ phát ra, mà lần này, mục tiêu của hắn rõ ràng là đêm bảy lại to lớn đỏ hồng sắc cử kiếm hư ảnh nhắm chuẩn đêm về lạnh, giờ phút này, đêm về lạnh toàn thân lập tức không cách nào động đậy. Chương 1442, khó đối phó vỡ vụn tảng sáng chương 1442, khó đối phó vỡ vụn tảng sáng dù sao, chỉ lên trời một kiếm là thần cấp 3 sao kỹ năng. Đây chính là liền hạ tiểu bạch đều không thể lẽ tránh tồn tại, loại này cường đại giam cầm phía dưới, đêm về lạnh giống nhau căn bản là không có cách tránh cho, đến mức hắn cứ như vậy trực tiếp bị vây trúng. Hạ tiểu bạch giờ phút này, nhưng thật ra là phản ứng quá độ tới. Nhưng là làm sao? Long linh hộ thuần căn bản là không có cách gây cho người khác Còn giữa lúc này trước đức ý chiến Âu 10 cao thủ như là tóc vàng sợ lộc bọn người, lúc này cũng đã chạy đến trợ giúp, kiềm chế bọn hắn, đến mức đêm về lạnh chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một kích này. Thế là trong thân làm bị thần kiếm sĩ đem về lạnh, trên đầu toát ra một cái hơn 80 vạn tổn thương, cứ như vậy bị thành công hắc, cúp Thiên linh cao thủ bại điệu một cái. Nói thật, vỡ vụn tảng sáng cường đại, quả nhiên là để bọn hắn nguyên một đám tâm thần chấn động. Trước đó vỡ vụn tảng sáng đối mặt anh hùng tạo thành tổn thương, chỉ có hơn 50 bạn, không phải là bởi vì một kích này chỉ có thể tạo thành 50 bạn tổn thương là bởi vì mạng anh hùng HP cứ như vậy nhiều, cũng chỉ có hạ tiểu Bạch gần 1 triệu HP long linh hộ thuẫn có thể miễn cưỡng ngăn trở một kích này. Ha ha ha, là K, đều là cả, các ngươi bọn này Trung Quốc cao thủ, thiệt tòi ta còn phát động điểm chi lợi nhận, sợ là căn bản không dùng được. Vỡ vụ tảng sáng điên cuồng cười lớn, nhưng cũng không phải không dùng được, bởi vì hắn thần cấp kỹ năng chỉ có 3 cái, kỹ năng làm lệnh thời điểm, đa số vẫn là dựa vào SS, SSS cấp kỹ năng hoặc là đòn công kích bình thường, bởi vậy viêm chi lợi nhận là vô cùng dụng. Ma tóc vàng sợ lộc người thấy cảnh này, đồng dạng là thở sâu. Thật mạnh, cái này sẽ là của thượng vị thần lực lượng A, xem ra một trận chiến này chúng ta đánh thắng về sau, muốn lập tức nghĩ biện pháp trên tranh đoạt vị thần thần cách mới được. Tóc vàng sờ lóc trong lòng tại làm ra quyết định. Không sai, theo nàng, một trận chiến này, bọn hắn tất nhiên được, dù là hiện tại vỡ vụ tảng sáng thần cấp kỹ năng độ thuần thục chỉ có lv một nhưng cũng không phải những này Trung Quốc cao thủ có thể ngăn cản. Anh Linh cứ điểm, hôm nay bọn hắn liền có thể lấy xuống. Đây là, bọn hắn trước mắt ưu thế mang tới không cùng luân mạnh hơn cháy mạnh tự tin. Vệ tử thành Phong Dương sắc mặt của thì là khó coi, hắn mạnh nhất thôn Thiên Cự Mãng, lúc này đã tăng lên tới truyền thuyết cấp. Thật là, thôn Thiên Cự Mãng, càng thích hợp mặt đất các chiến. Lúc này cũng chính là dạng này, thôn Thiên Cự Mãng, ngay tại dưới tường thành Đại Sát Đặc Sát, căn bản vận tâm trên không đến bên cạnh, mà hắn cũng chỉ có thể xa xa một bên thao túng thôn Thiên Cự Mãng, một bên bất đắc dĩ nhìn xem đêm về lạnh bị miêu sát. Điêu Bạch, Liên Thủ, trên cùng một chỗ. Nhiễm Thu Linh mở miệng. "Tuất Tiểu Linh, sờ lọc giao cho ngươi." Hạ Điểu Bạch nhìn về phía Mục Tiểu Linh. Ân, tiên tâm đi." Mục Tiểu Linh gật gật đầu. Hạ Điểu Bạch đối nàng vẫn là rất có lòng tin. Vậy ta trước ngăn quát mặt, Vương Tín hét lớn một tiếng, giơ một mặt siêu cấp đại thuần đi tới vỡ vụ trước mặt Tảng Sáng. "Ha, ngươi nhìn xem có chút thịt đáng bẻ, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao?" Vỡ vụ Tảng Sáng gấp chằm chằm nhìn Tín. "Thử xem chẳng phải sẽ biết." Vương Tín khẽ quát một tiếng. "Đã như vậy, đây chính là ngươi nói. Bởi vì chỉ lên trời một kiếm còn đang làm lạnh, vỡ vụ Tảng Sáng chỉ có thể là phát động cái khác SSS cấp kiếm kỹ. Bất quan dù vậy, cũng vẫn như cũng là có không có gì sánh kịp tự tin." Trên trở thành vị thần, thuộc tính tăng bọn, mặc dù thần cấp kỹ năng chỉ có 3 cái, nhưng là dù chỉ là sử dụng SS hoặc là SSS cấp kỹ năng, hắn cũng có tự tin có thể nhẹ nhõm đánh tan quân tín. Mặc dù có thể sẽ hao chút công phu. Mà lúc này đây, sự khống chế của nhiệm thu linh pháp thuật đã tới, to lớn xiển xích màu đen trong nháy mắt hướng phía vỡ vụn tảng sáng giam cầm mà đến, đây là nàng không thường phát động một cái pháp thuật. Hắc bên chi cấm. Thiên linh rất nhiều người kỳ thật đều chưa từng gặp qua pháp thuật này, bởi vì đây là lúc trước theo minh quốc nơi đó là được, hơn nữa nó không có cấp. Nhưng là Hắc quên chi cấm. Công hộ là minh quốc xuất phẩm, pháp thuật không mạnh hơn lực, khống chế thời gian rất dễ. Mà thừa dịp vỡ vụn tảng sáng bị Hắc cầm cố chế, Hạ Tiểu Bạch cũng là trên đột nhiên, song kiếm có hỏa diễm cháy lưng hực, viêm bạo trảm, cứ như vậy bay ra. Ho ho ho ho. Bốn gái phá sáu bạn số lượng theo vỡ vụn tảng sáng trên đầu thoát ra, thành thần về sau, sức phòng ngự của hắn đích thật là mạnh không ít. Pháp thuật này, dường như có chút không tầm thường, nhưng là các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn lại ta sao? Võ Vũ Tảng Sáng không thèm để ý chút nào chính mình HP rơi mất một phần 4, hắn nhếch miệng cười lạnh một tiếng, chưa hề phát động cái thứ ba thần cấp 3 sao kỹ năng, thình lình bộ phát ra. Trên hắn thân trong nháy mắt bộ phát ra một hồi quán xuyên tiên địa xích hồng sắc thần quang, tại cái này thần quang bộ phát trong nháy mắt, màu đen xích sắc trong nháy mắt được lấy ra, Hắc Nguyên Chi cấm hiệu quả trong nháy mắt biến mất. Khống chế thời gian còn không có kết thúc, vỡ vụn tảng sáng liền trên thoát, nhưng là còn không có kết thúc, làm cái này hồng quang mang bộ phát ra, đám người đương nhiên đó là nhìn thấy, vỡ vụn tảng sáng trên đầu, toát ra một cái bở UF thần cấp 3 sao kỹ năng, thần chi lực, thuộc tính tăng thêm. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch giật mình, sau đó đột nhiên hô to một tiếng, tất cả mọi người lưu lại. Ở trong đêm, chỉ có thể đơn thuần tổn thương kỹ năng, khẳng định là không được. Loại kia có khống chế, tăng thêm, giảm ít hiệu quả kỹ năng trọng yếu giống vậy, những này kỹ năng cùng tổn thương kỹ năng lẫn nhau ở giữa phối hợp, khả năng buộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Mà vỡ bụng tảng sáng 3 cái thần cấp kỹ năng bên trong, ngoại trừ chỉ lên trời một kiếm là đơn thể tồn thương, viêm chi lợi nhận là giảm ít, Hạ Tiểu Bạch coi là một cái khác sẽ có thể là quần thể kỹ năng có thể hắn không nghĩ tới, là tăng thêm. Đây cũng chính là nói, vỡ vụ tảng sáng thức tỉnh trên cái này vị thần thần cách, chủ muốn cường hóa cá nhân hắn năng lực chiến đấu. Thật là đáng sợ. Mặc dù tại đại quy mô đoàn chiến, hỗn chiến, trong chiến tranh, cá nhân hắn phát huy tác dụng sẽ thoáng không bằng những cái kia nắm giữ quần thể kỹ năng, nhưng là tại đơn độc đỡ cở thời điểm, tuyệt đối không cường thế hơn. Ha ha, kỹ năng này, hiệu quả không thể à, sớm biết vừa mới hẳn là trước phát động kỹ năng này, mất quá chỉ là làm lệnh hơi dài, kỹ năng độ thuần thục tăng lên liền tốt đã vỡ vụ tảng sáng cảm thụ được thân thể của chính mình. Hắn cảm thấy mình trên toàn thân hạ đều tràn đầy lực lượng, trong lúc phát tay, phát huy ra siêu biệt tưởng nhân sức mạnh của gấp mấy trăm lần căn bản không thành vấn đề gì. Lực công kích tăng lên 2 bậc điểm, lực phòng ngự tăng lên 2 bậc điểm, trên HP hạn tạm thời gia tăng thập bậc điểm, nhanh nhẹn cùng né tránh cũng chướng không ít đại ma vương, các ngươi, chết cha gà. Vỡ vụn tảng sáng điên cuồng cười lớn. Hạ tiểu Bạch thì là một hồi tê cả da đầu, lại là dựa theo chỉ số tăng lên. Mặc dù nói tỷ lệ phần trăm tăng lên lợi hại hơn, nhưng là dưới mắt đương theo lấy người chơi thuộc tính nhanh trên muốn đạt tới hạng, chỉ số nếu như tăng lên đủ nhiều, như thế bước Tuần nữa vỡ vụn tảng sáng cái này thần trí lực, trước mắt chỉ là lờ vờ một độ thuần độ, chờ hắn đem độ thuần độ tăng lên đến, chỉ sợ tăng thêm thuộc tính càng nhiều hơn. Phiên phái, rất phiên phái, siêu cấp phiên thoái. cái này vỡ vụn tảng sáng, quá khó đối phó. Trước 1443, chương 1443, vô năng cùng nội trương 1443, vô năng cùng độ quá mạnh tóc vàng sở lộc cùng thế giới đại thụ bọn người nhìn xem một màn này, nội tâm lại một lần nữa, rung động không nói gì. Thật quá mạnh. Không nghĩ tới, trung vị thần cùng thượng vị thần chi ở giữa, trên lệch đúng là to lớn như thế. Tóc vàng ánh mắt tràn đầy kiên định ta nhất định phải nghĩ biện pháp trên đạt được vị thần thần cách thế giới đại thụ giống nhau kinh hãi gần chết cái này thượng vị thần quả nhiên không là chúng ta có thể nhúng chẳng may mắn ta sớm liền trong đã thức tỉnh vị thần thần cách hắn lúc trước còn nghĩ qua có phải hay không chờ lớn hậu kỳ đi trên tranh đoạt vị thần thần cách hiện tại xem ra lựa chọn của hắn có lẽ là chính xác thượng vị thần quá mạnh hắn khẳng định là không qua những người khác làm không tốt thượng vị thần cùng thượng vị thần chi ở giữa đều có trên lệch thế giới trong lòng đại thụ thoát ra suy đoán như vậy dù sao bọn hắn hiện tại đối thượng vị thần thần cách hiểu rõ cũng không phải rất nhiều Tóm lại giờ phút này, nhìn xem còn như thần linh hạ phạm vỡ vụn tảng sáng, toàn bộ anh linh cứ điểm Đức Ý chiến đấu người chơi đều là nguyên một đám sĩ khí tăng bọn. Giết, giết sạch bọn hắn. Trung Quốc trung quy là chúng ta. Ha ha ha, vỡ vụn tảng sáng quá mạnh, hắn tuyệt đối có thể mang theo chúng ta đi hướng thắng lợi. Mặc dù nói toạc nát tảng sáng quần thể sức chiến đấu không tính rất mạnh, nhưng là giờ này phút này, vỡ vụn tảng sáng đối Trung Quốc cao thủ bên này như ép, đích thật là tăng cường không ít sĩ khí. Ha ha ha ha, ha, ha anh linh cứ điểm là chúng ta. Vỡ vụn tảng sáng dường như cũng là trên nhiệt ra cảm thụ được thần chi lực sức mạnh của mang đến tăng phúc, hắn nhìn xem ngăn khuất phía trước nhất của Tín, to lớn đỏ hồng sắc tự kiếm hư ảnh lại một lần nữa ra trước người hiện tại hắn. Hiện tại Viêm Chi lợi nhận hiệu quả còn tại, liền để ngươi xem một chút, ngươi có thể ngăn trở hay không ta tam đại thần cấp kỹ năng đồng thời phát động mang tới công kích. anh! Giờ phút này, Vương Tín giống nhau không cách nào độc đậy, thân thể hắn toàn thân không ngừng run rẩy, hắn trong xem như vị thần cấp bậc kỵ sĩ, HP đã có tiếp cận 9 tập bạn, ở đây trong mọi người, HP, Đoán chừng cũng liền so vỡ vũ hộ sáng kém một chút. Nhưng dù cho như thế, Đương Triều Thiên nhất kiếm vung kích tới trên người hắn trên tấm chắn lúc, hắn vẫn như cũng là ngăn không được một cái này, phối hợp thần chi lực sức mạnh của mang đến tăng phúc, trong tay hắn to lớn thao thuần, rõ ràng là trong nháy mắt vỡ ra, tấm chắn bền bị trực tiếp bị thanh không, chính hắn cũng là bị chỉ lên trời một kiếm đâm đâm thủng thân thể. Đông, Vương Tín lượng máu nương theo lấy tấm chắn bền bị cùng một chỗ bị thanh không, trên đầu toát ra một cái sương nay chưa từng có con số cái người. 89953, Cái này sẽ là của Vương Tín trên HP hạ, tại ba cái thần cấp 3 sao kỹ năng tăng phúc hạng, giống nhau ngăn không được vỡ vụn tảng sáng Giờ phút này Viên theo lấy đêm về lạnh qua điệu, Vương Tín cũng trực tiếp quát. Anh linh cứ điểm bên này, hoặc là thiên linh bên này, đều là tĩnh mịch một mảnh, vỡ vụn tảng sáng cường đại, nội tâm làm bọn hắn run rẩy. Vương Tín thanh phong dương cầm triệu hoán tay của pháp Trượng đã là lộ ra đáng sợ gần xanh cùng xương tay. Danh xương Thiên linh thứ nhất kỵ sĩ Vương Tín, cứ như vậy bị miêu sát, cái gọi là thiên linh cao thủ, tại vỡ vụn trước mặt tảng sáng, căn bản không chịu nổi một kích, không hề có lực phản thủ. Tại sao có thể như vậy thân làm tiên linh cùng thủ cao thủ một trong mọi tự thành gia cũng là mang theo nước mắt ở phía dưới ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này. Nàng thế nào cũng không thể tin tưởng, Đường Đường thiên Linh, vậy mà lại bị một cái lệ mở thần treo lên đánh. Lên thượng, cho ta. Chết. Ngay lúc này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh của nhỏ nhắn xinh xắn bộc phát ra để cho người ta thấy không rõ thân ảnh, cầm trong tay hai thanh hơi có chút tú khí tiểu nữ đoạn kiếm điên của hướng phía vỡ vụ tảng sáng cơ đánh mà đến. đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đường đương đường đường. đường, đường, đường, đường, đường, đường, đường, đường bèn bèn không đến 2 giây, tại vỡ vụ tảng sáng nơi đó, đương nhiên đó là trực tiếp bộc phát ra bụi trùng thiên họa tinh, kia là kiếm cùng kiếm tiếng đánh. Đương nhiên đó là mục tiêu linh Mục tiểu Linh xuất thủ. Vô số người xôn sao một tiếng, thế nào đều không ngờ rằng, cái này còn không có thức tỉnh tiểu cô đương, vậy mà lại đối với vỡ vụn tảng sáng dạng này cường giả ra tay. Thật nhanh tốc độ đánh. Vỡ vụn tảng sáng mặt lộ vẻ trấn kinh chi sắc. Mục tiểu Linh tay trái tay phải tại thân thể lôi kéo dưới, tự quay một tuần có thể phát động hai lần công kích. Đến mức, mục tiểu Linh bạo phát đi ra tốc độ đánh cực nhanh, nhường chỉ có một thành kiếm hắn miễn cưỡng ngăn cản. Vỡ vụn tảng sáng trên đầu cũng toát ra thành tấn số lượng. 1052, 2899 2523 1555, 1996. Tuột thương rất thấp. Cái này cũng bình thường, Mục Tiểu Linh đến nay không có thức tỉnh, bởi vì nàng cũng dự định trên tranh đoạt vị thần, đáng tiếc Hạ Tiểu Bạch cũng không xác định nàng có phải hay không có thể làm được. Bởi vì cái này quá khó khăn, hơn nữa hiện tại hắn cầm tới thần cách về sau cũng không tiến vào được thần vực, nàng một người tiểu cô nương muốn cùng Mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao tranh đoạt còn lại trên 5 mai vị thần thân cách, thật sự là bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không có trở ngại cản, bởi vì một khi Mục Tiểu Linh trên thức tỉnh vị thần thân cách, kia thiên linh mà có thể nắm giữ trên 3 tên vị thần. Đương nhiên cái này đều sẽ xa, không thể thức tỉnh, cái này thượng vị thần thần cách, trong còn không bằng vị thần thần cách. Tóm lại, Mục Tiểu Linh trong thời gian ngắn điên cùng bạo phát mấy trăm liên kích, thật là vừa vụ tảng sáng HP rơi mất mấy thập vạn về sau, thông qua uống thuốc lập tức về đầy. Mà trái lại Mục Tiểu Linh bên này, bởi vì tốc độ đánh quá nhanh, tiêu hao sức chịu đựng cũng quá nhanh. Tại sao có thể như vậy Mục Tiểu Linh nơi này mười phần không cam lòng. Lúc trước nàng thật là tại Cửu Châu thành liền Nga là chiến tần đều xử lý. Chờ vậy, Hạ Tiểu Bạch một thanh thủ cơ đem nàng kéo xuống. "Thả ta ra, ta có thể đối phó hắn." Mục tiểu Linh cực độ không cam lòng nói rằng, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là thuộc tính trên lệnh quá xa, ngươi không có thành thần, chờ ngươi thành thần, không ai là đối thủ của ngươi. Hạ tiểu Bạch thở sâu, nói rằng, ừ, thành thần. Vỡ bụng tảng sáng cười lạnh một tiếng, hiện tại cũng không có thành thần, đoán chừng là mong muốn trên tranh đoạn vị thần thần cách ra. Nói thật ta thật không biết rõ các ngươi Trung Quốc vì cái gì muộn như vậy đều không ai trên thức tỉnh vị thần, căn cứ ta tình báo, các ngươi trước mắt thậm chí không ai trên cầm tới vị thần thân cách, càng đừng đề cập đã thức tỉnh. Không nói trước tiểu cô nương này có thể hay không trên thức tỉnh bị thần, coi như có thể, chờ các ngươi có người trên thức tỉnh bị thần, Trung Quốc chỉ sợ sớm đã trở thành trong túi của chúng ta bọn. Võ Vũện Tảng Sáng đắc ý nói, "Không sai." Tóc vàng sở Lộc lúc này cũng lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng biểu lộ. "Các ngươi thành thành thật thật đầu hàng đi, hiện tại không có người có thể đánh bại vỡ Vũện Tảng Sáng, các ngươi nhất định phải thua." Lúc này, bốn phía không có người nói chuyện, nội tâm bọn hắn toát ra vô tận đắng chát. Bọn hắn thật rất muốn đi phản bác, nhưng là bất lực phản bác, bất lực phản bác Lê Tượm, "Ta và ngươi Lưu mạng. Trường Lưu đời này giơ chính mình đại cùng, nhắm chuẩn vỡ vụn Tạng Sáng. Ân, cùng Tiên thủ a. Vỡ vụn Tạng Sáng khinh miệt khoát quát tay đầu ngón tay, ngươi thì tính là cái gì, liền ngươi thổ tính, bắn mấy ngàn tiền khả năng đem ta bắn tàn a. Ngươi, Trường Lưu đời này rốt cuộc biết cái gì gọi là vô năng cùng nộ, hắn hiện tại chính là vô năng cùng nộ. Chương 1444, Đại Ma Vương thức tỉnh Trương 1444, Đại Ma Vương thức tỉnh mà cùng lúc đó, thiên truyền hành, tứ phương thành các người chơi cũng đều đang nhìn một màn này. Không có cách nào không chú ý. Anh linh cứ điểm bên kia địch nhân vậy mà đã thức tỉnh trên một cái vị thần, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức về kinh người. Đức ý chiến đấu trên không có vị thần có tốt, hiện tại bọn hắn có trên một cái vị thần, kêu anh linh cứ điểm Trung Quốc cao thủ sợ là ngăn không được đức ý chiến Âu những cao thủ kia. Cái này sẽ là của thượng vị thần thực lực. Thượng vị thần thật rất mạnh, trên một cái vị thần, đến trong mười mấy cái vị thần hạ vị thần vây công đều chưa chắc có thể xử lý. Lúc đầu, hạ tiểu bạch ở bên kia, bọn hắn cảm thấy có lẽ vẫn còn có chút hy vọng Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch chỉ là miễn cưỡng chặn vỡ vụn tảng sáng một kích, thiên linh cao thủ đem về lạnh, vừa tiến bọn người càng là liên tiếp bị tuấn sát, bọn hắn cả đám đều tuyệt đề vọng. Đúng vậy a, Hạ Tiểu Bạch mạnh hơn, nhưng cuối cùng không có thức tình. Không thành thần, lại thế nào trên có thể là vị thần đối thủ? Lần này làm không tốt, anh linh cứ điểm sẽ dẫn đầu rơi vào. Sau đó, Đức ý chiến Âu đoán chừng sẽ thừa cơ tiến công cựu Châu thành. Ma tứ phương thành cùng Thiên Truyền thành bị Mỹ Lợi cùng Nam Ấn người chơi chủ lực kiềm chế, cứ như vậy, Trung Quốc chủ thành liền hoàn toàn không có. Song đợi, hoàn toàn song đợi. Trong lòng mỗi người đều là ý nghĩ như vậy, anh linh cứ điểm xem như hoàn toàn xong đời. Nhưng cũng ở thời điểm này, trên người Hạ Tiểu Bạch, khiến người không tưởng tượng được tình trạng tình linh xảy ra. Chỉ trên người gặp hắn, có xích hồng hỏa diễm bắt đầu cháy dữ dội. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch hắc ghê cũng không có hạ xuống, hắn chỉ là trên người cảm giác được có một cố nhiệt lượng tại đi khắp, phản phất có được cái gì lực lượng muốn phát ra. Chuyện gì xảy ra? Liên Hạ Tiểu Bạch đều có chút sửng sợ. Lengken, hệ thống nhắc nhở, thân hồn của ngươi bắt đầu thức tỉnh. Hạ Tiểu Bạch, thức tỉnh? Rốt muốn đã thức tỉnh sao? Trong lòng Hạ Tiểu Bạch đột nhiên có chút kích động, khoảng cách dùng song thần cách đã qua thật nhiều ngày. Hắn không biết do vỡ vụn tảng sáng là lúc nào trên dùng song vị thần thần cách, nhưng là mấy ngày nay, hắn xác thực trở đến vô cùng chi dày bỏ. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch không còn quan tâm những người khác, bởi vì không bao lâu, trên hắn thân, một đạo kim sắc cổ sáng thình lình phóng lên tận trời. Cổ sáng mười phần sáng chói, tựa như một cây thiên không chi trụ đổng dạng, chống lên tiến thiên địa này, Hạ Tiểu Bạch tắm dựa tại ánh sáng màu hoàng kim cùng sắc hồng bên trong hòa diễm, cả người tựa như nhận lấy cái gì tẩy lễ đổng dạng. Thức tỉnh, thần hồn thức tỉnh. Trong chốc ngắn này, Bốn phía vô số người đều ngu ngơ lăng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn nguyên một đám như là gặp ma nhìn xem hắn, dường như một màn này nội tâm để bọn hắn không thể ngay đầu tiên tiếp nhận. Đại ma vương đã thức tỉnh. Cái này sao có thể? Tại trong mắt bọn hắn, Đại ma vương hẳn là muốn cùng mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao bọn hắn trên tranh đoạt vị thần thần cách mới đúng, thế nào hiện đang thức tỉnh? Chẳng lẽ nói hắn thức tỉnh trong chính là vị thần thần cách sao? Mà Diệp Tuyết Linh trở Thiên Linh đám người càng là so với bọn hắn khó có thể lý giải được, bởi vì bọn hắn không nghe nói Hạ Tiểu Bạch dùng cái gì thần cái ta, thế nào cái này đã thức tỉnh? Mặc dù nói hiện tại mỗi một lần tiến nhập thần vực, các vị độ lớn lấy được thần cách số lượng đều không ít, nhưng là đối với toàn phường hội mấy thật vạn người chơi mà nói, vẫn là rất ít. Tại dưới loại tình huống này, mỗi một mai thần cách hướng đi phường hội đều là rất rõ ràng. Bởi vậy nếu như Hạ Tiểu Bạch trong dùng xong vị thần cùng hạ vị thần tần cách, bọn hắn không có lý do gì không biết rõ. Trên về phần vị thần, bọn hắn chưa nghe nói qua có ai trên cầm vị thần thần cách. Ra. Thức tỉnh quá trình rất nhanh, thật là đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thành công tiến hành thần hồn thức tỉnh. Người lĩnh ngộ thần cấp 3 sao kỹ năng kiếm tâm thông minh hệ thống nhắc nhở người thành công tiến hành thần hồn thức tỉnh người lĩnh ngộ thần cấp 3 sao kỹ năng bạn kiếm bị tông hệ thống nhắc nhở người thành công tiến hành thần hồn thức tỉnh người lĩnh ngộ thần cấp 3 sao kỹ năng diệt thần diệtthậạ kỹ năng tới đây cũng là hạ tiểu bạch mong đợi nhất một vòng sau khi giác tỉnh có thể học được thần cấp kỹ năng tại có thể đánh ra hoặc là thu hoạch được thần cấp sách kỹ năng trước đó chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể học được thần cấp kỹ năng hạ tiểu bạch nhìn toán qua cái này ba cái kỹ năng hiệu quả quả nhiên không hổ là kiếm thần thần cách Ba cái kỹ năng đều là kiếm kỹ, chỉ có điều đều là một tay kiếm kỹ, cái này tương đối nhất cả trứng, bại thượng vị thần thần cách bên trong hai tay vô dụng kiếm. Một tay liền một tay a, kỹ năng uy lực cũng đủ lớn là được. Mà trên thực tế, cái này ba cái kỹ năng nói thật thật sự không thể. Kiếm tâm thông minh là phụ trợ loại kỹ năng, phát động về sau hạ tiểu bạch chỉ cần là phát động kiếm kỹ, đều có thể thu hoạch được uy lực, tiêu hao làm lệnh phương diện tăng lên, duy trì liên tục thời gian rất dài. Vạn kiếm phi tông càng mạnh, là phạm vi cực lớn quần thể kiếm kĩ, trên triệu hồi ra thanh kiếm, vạn kiếm như bộ thái chủ, như triều bái tới tôn thần đồng đẳng. Kiếm này chiêu vừa ra, sắc bén vô song kiếm kình từ thể mà sinh, thân hình có thể hóa lấy một cỗ khói xanh, kinh khí tứ tán tràn ngập, vô số lợi kiếm mưa to gió lớn giống như bay cuộn, mạng Tiên Phi Vũ, kiếm thế như mạng, sắc bén vô song, lóe sáng như kỳ quan. Diệt thân trạng càng là cứng hãn, cái này là ba người kỹ trong có thể làm duy nhất đơn thể tổn thương kỹ năng, nhưng lại có thể đối đã thức tình thần hồn người chơi tạo thành cực kỳ kết sụ tổn thương. Trước mắt cái này ba cái kỹ năng mặc dù đều là lở 1, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại thấy cảm xúc mạnh trướng, rất muốn thử một lần nó hiệu quả. Tóm lại, làm Hạ Tiểu Bạch thức tỉnh hoàn tất Hệ thống thông cáo âm đã là vang vọng toàn bộ Trung Quốc. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương Thần Hồn thức tỉnh, trên trở thành vị ghệ mẫu thần. Làm cái này thông cáo xuất hiện, toàn bộ Hoa Hạ đại đô, trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Đại Ma Vương đã thức tỉnh a, rốt cục đã thức tỉnh, là trung vị thần sao? Cái gì? Thưa bị thần. Đại Ma Vương đã thức tỉnh. Ừm, Mộc Tu Văn cũng không xa a không ít người vô ý thức liền bắt đầu nghị luận, thật là khi bọn hắn thấy rõ Tiểu Bạch thức tỉnh trên chính là vị lúc, hàng ngàn hàng vạn người chơi đã là nhịn không được phát ra như là thủy triều đồng dạng tiếng lên. Thưa vị thần Đại Ma Vương Trần đã thức tỉnh vị thần. Cái này sao có thể a? Theo bọn hắn biết, trước mắt không ai trên thu hoạch được vị thần thần cách mới đúng a. Lúc này, Mục Tu Văn, tu ngàn lưỡi đao mấy người cũng đều là chấn kinh dị thường nhìn xem một màn này, chậm chạp nói không ra lời. Quả nhiên, quả nhiên, hai cái kia thần cách là bị Hạ Tiểu Bạch lấy được. Trong lòng bọn hắn lúc này chỉ loại suy nghĩ này, đây chính là một cái kiếm thần, một cái pháp thần thần cách đều bị Hạ Tiểu Bạch lấy được. Hắn đến tổn cùng là làm sao làm được tu ngàn lưỡi đao thì quan tâm hơn vấn đề này, bởi vì thần đế thật là cao đến 250 cấp tổ đại. Hạ Tiểu Bạch đến tuột cùng là thế nào kích giết bọn hắn? Loại kia to lớn trên lệch đẳng cấp cùng đẳng cấp áp chế, hắn là như thế nào vượt qua? Không ít cao thủ đều là không hiểu. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch thức tỉnh, có thể nói ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng là, Hạ Tiểu Bạch thức tỉnh, không hề nghi ngờ, cũng cho Anh Linh cứ điểm bên này trước cuộc mang đến thay đổi mới. Chương 1445, Thừa vị thần chi chiến chương 1445, Thừa vị thần chi chiến giờ này phút này, được ý chiến đấu các người chơi, cũng giống nhau khiếp sợ nhìn xem thức tỉnh Hạ Tiểu Bạch. Nhất là tóc vàng Sherlock, thế giới lại vỡ vụt sáng bọn người. Ngọn hắn nhìn xem trên thức tỉnh bị thần thần cách hạ tiểu bạch, sắc mặt có thể nói là hỗn tạp tâm tình của rất nhiều, tỉ như nói kinh ngạc, tỉ như nói ông trầm, tỉ như nói phẫn nộ. Những này toàn diện đều có. Đại ma vương, Thưa bị thần, tại sao có thể như vậy? Vỡ vụn sắc mặt của tạng sáng dị thường có coi, hắn thật vất vả dẫn đầu thức tỉnh, nghĩ đến dưới mắt hẳn là có thể áp chế đại ma vương một đầu, kết quả lúc này đại ma vương cũng đã tỉnh. Hắn có thể còn không hào hảo giáo huấn đại ma vương đâu. Ma hạ tiểu bạch lúc này vẫn như cũng là đang nghiên cứu kỹ năng, đồng thời nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Không thể không nói Cái này một rất tỉnh, trực tiếp có một loại gà mái biến vượng mang cảm giác. HP 108 bạn. Cái này tăng gấp bội HP quả thực vượt quá Hạ Tiểu Bạch tưởng tượng, máu này lượng tuyệt đối so vỡ vụ tảng sáng còn nhiều, không biết rõ chuyện gì xảy ra, khả năng cùng hắn đẳng cấp có quan hệ, dù sao hắn hiện tại thật là 244 cấp. Cái khác thuộc tính cũng đều là tăng gọn, giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch có thể nói là có niềm tin của vô cùng, cái này vỡ vụ tảng sáng, căn bản không tại dưới lời nói. Không chỉ có như thế, nếu như gặp lại một lần tinh hại từ La Lan, vậy hắn giống nhau trong mắt không để tại. Đại Ma Vương Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Vỡ Vũ Tảng Sáng, "Thế nào, ngươi vừa mới nói bên trong chợ chúng ta có người trên thức tỉnh bị thần, Trung Quốc đã trở thành các ngươi vật trong bàn tay. Nhưng là bây giờ ta thức tỉnh, trở thành vật trong túi, là các ngươi đức ý trên đâu?" "Đại Ma Vương, ngươi nằm mơ. Ngươi đã thức tỉnh thì thế nào, bàn luận thực lực, ta càng mạnh." Vỡ Vũ Tảng Sáng gầm nhẹ một tiếng, không ánh mắt lại đem đặt vào thiên linh trên người những người khác, mà là chỉ gấp chằm chằm Hạ Tiểu Bạch, cả người dứt khoát quyết nhiên lại lần nữa vung tay lên. Đỏ hồng sắc cự kiếm ảnh, lại lần nữa ra trước người hiện tại hắn, chỉ lên trời một kiếm. Hạ Tiểu Bạch thức tỉnh, không hề nghi ngờ, nhường hắn như gặp đại địch, nguyên bản ưu thế của bọn hắn, trong chớp mắt chính là không còn tồn tại. Nếu như không có thể giải quyết Hạ Tiểu Bạch, vậy bọn hắn tại cấp cao phương diện chiến lược. Nhiều lắm là, cũng chính là cùng anh linh cứ điểm Trung Quốc cao thủ đánh ngang mà thôi. Đây đối với bọn hắn mà nói, tuyệt gây bất lợi cho là một kết quả. Có thể, hiện tại có thể đối phó Hạ Tiểu Bạch, cũng chỉ có vỡ vụn tảng sáng, đối vỡ vụn tảng sáng mà nói, hắn tựa như đã kéo động dây cùng, không phát không được. Cho ta. Chết. Giờ phút này, vỡ vụn tảng sáng hai mắt đỏ ngầu. Cả người cuồng bạo đỏ thần lực màu đỏ trong nháy mắt quyết tán mà ra, trở thành khí lãng quét sạch bốn phía. Đỏ hồng sắc cự kiếm hư ảnh rõ ràng là hướng phía Hạ Tiểu Bạch văng kích mà đi. A, không ổn, Tiểu Ca Ca nhanh ra chỉ hộ thuẫn. Diệp Tuyết Linh thấy thế, lập tức hô to một tiếng. Chỉ lên trời một kiếm vẫn là cho bọn hắn vô cùng ấn tượng cắt sâu, bởi vì bọn tín, đêm về lạnh, mà anh hùng đều bị cái này thần cấp kỹ năng miêu sát, có thể thấy được uy lực của nó cứng hẳn. Nếu như Hạ Tiểu Bạch không cần hộ thuẫn, như vậy đoán chừng cũng rất khó đỡ được. Nhưng là làm cho người chuyện của không nghĩ tới đã xảy ra, đương Triều thiên nhất kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới lúc, Hạ Tiểu Bạch cũng không có cho mình thực hiện long linh hộ thuẫn, mà là cả người trong nháy mắt như là thoáng hiện giống như xuất hiện ở một cái khác phương vị. Mời anh, làm cự kiếm hư ảnh đánh kích mà ra, toàn bộ anh linh cứ điểm trên không dường như đều là biến thành xích hồng thần lực tạo thành ông dương đại hải đồng dạng, bàng bạc xích hồng thần lực quét sạch mà ra, hình thành từng đạo màu đỏ gợn sóng không ngừng hướng bốn phía quét tán. Mà trên đầu Hạ Tiểu Bạch thì là xuất hiện một cái to Hạ Tiểu Bạch chính ra, vô số người kinh hô. Trước đó mặc anh hùng bọn hắn sợ dĩ bị miễu sát, có rất đại trình độ nguyên nhân chính là bọn hắn không cách nào động đậy. Chỉ lên trời một kiếm kèm theo giam cầm năng lực, bởi vậy chỉ lên trời một kiếm là căn bản là không có cách tránh khỏi. Nhưng là bây giờ Hạ Tiểu Bạch tránh khỏi, vậy đã nói rõ một vấn đề. Nương theo lấy hắn trên trở thành bị thần, chỉ lên trời một kiếm đối với hắn giam cầm năng lực, đã là yếu đi rất nhiều. Vỡ Vũ Tảng sáng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vậy mà tránh ra chính mình chỉ lên trời một kiếm, sắc mặt càng thêm khó coi. Như vậy, cũng nên tới ta Hạ Tiểu Bạch cười, hắn hiện tại mong muốn thử một chút vừa mới học được kỹ năng. Hạ Tiểu Bạch lúc này tay nắm một thanh kiếm, dứt khoát quyết nhiên phát động ba cái thần cấp kỹ trong có thể làm đơn thể kỹ năng. Bởi vì trước mắt đối thủ của hắn chỉ có vỡ vụn tạng sáng một cái. Rất nhanh, tay phải hắn tinh diễm chi kiếm lập tức tăng vọt ra một đạo vô cùng to lớn hư ảnh. Cùng vỡ vụn tảng sáng chỉ lên trời một kiếm có chỗ khác biệt, mặc dù cũng là cự kiếm hư ảnh, nhưng là thanh kiếm này ngoại hình là lấy Hạ Tiểu Bạch tay phải trên tay kiếm làm chủ. Rất nhanh, thanh này dường như dài đến chân trời tinh diễm chi kiếm hư ảnh đối với vỡ vụn sáng ầm chém xuống. Diệt thân tạng, không có gì có thể nói. Vân Vũ tảng sáng đối với hắn tới một kích, vậy hắn tự nhiên cũng muốn phản kích trở về. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch diệt thần trảm, vỡ Vũ tảng sáng có thể nói là tâm thần chấn động. Bởi vì, một kích này mặc dù nhìn uy thế cùng chỉ lên trời một kiếm không sai biệt lắm, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn cảm nhận được trong đó mang tới uy lực, không gì sánh kịp chi lớn. Làm sao có thể, một cái này, vì sao mạnh như thế? Hắn lập tức rời chuyển động thân thể mong muốn tránh đi một chiêu này, nhưng là tinh diễm chi kiếm hư ảnh đánh xuống thật sự nhanh, lập tức, thật ra một đạo đỏ sắc cự kiếm rơi xuống, toàn bộ anh linh trước cứ điểm phương đại địa, rõ ràng là ầm ầm chấn động lên. Vô tận đỏ thần lực màu đỏ tứ tán ra, những thần lực này hình thành từng đạo cuồn bão năng lượng dữ ba, làm cho bốn phía vô số người chơi đều là bị chấn bay ra ngoài. Ở trong nháy mắt này, Vỡ vụt tảng sáng trên đầu toát ra một cái con số cực kỳ kỳ quái. 931256. Vỡ bụng tảng sáng HV cứ như vậy bị một nháy mắt thanh công, hắn mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, trên người đỏ thần lực màu đỏ toàn bộ tán loạn, cả người cứ như vậy một đầu hướng phía phía dưới đại địa rơi xuống mà đi. Vỡ vụt tảng sáng thần lực nhường hắn ở phía dưới đại điệu thế nào ra một cái cự đại to. Tứ đạo bốn phía là giống mạc nhện vết dạng, mà Vỡ vụn Tảng Sáng thì là nằm tại bên trong hố to, không có chút nào động đậy. Làm bốn phía tất cả mọi người thấy cảnh này, bọn hắn nội tâm đã là nhắc lên kinh đào hải lãng. Vỡ vụn Tảng Sáng bị Đại Ma Vương miểu sát, đầy máu miểu sát. Đức ý những cao thủ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, đã là mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi, rõ ràng trên cùng là vị thần, rõ ràng học đều là thần cấp 3 sao kỹ năng, vì cái gì, vì cái gì Đại Ma Vương có thể miểu sát Vỡ vụn Tảng Sáng? Quá mạnh nghịch thiên đi theo bản năng thì thào mở miệng, toàn bộ quá trình, hắn đều thấy sừng sốt một chút. Thật quá mạnh A Vì cái gì đại ma vương mạnh như vậy à, rõ ràng hắn cùng vỡ vụn tảng sáng trên đều là vị thần A Vô số tứ phương thành cùng tiên tuyển thành các người chơi càng là ngốc trệ một mảnh, toàn bộ quá trình bất quá thoáng qua liên mất, hạ tiểu bạch thả kỹ năng, trước đó còn vô cùng cường đại vỡ vụn tảng sáng, hiện tại trực tiếp bị miểu sát. Đại ma vương thuộc tính, đến cùng tăng nhiều ít.